Tô độ theo bản năng nuốt hạ nước miếng, chính mình nam nhân hình thể thật tốt, toàn thân đều buộc phát lực lượng. Đặc biệt là kia eo, sao lại có thể như vậy tế còn như vậy có lực nhi? Đột nhiên nhớ tới lưu hành từ, KKL không phải eo, đó là đoạt mệnh tam lang luân đao. Ngẫm lại chính mình phía trước tao tội, thật là có điểm nhi cái kia tư vị nhi. Lận xuyên theo chính mình tức phụ nhi đi xuống, cảm thấy là lúc, vì thế hắn đối quần của mình hạ tay. Chờ một chút, đừng thoát ra. Đây là làm gì, thiên còn không có. Quay đầu lại nhìn lên đã đen. Sau đó lại nhìn về phía lận xuyên khi, chính mình muốn nhìn thấy được. Nàng mặt đằng một chút đỏ, bởi vì từ kết hôn này vẫn là lần đầu tiên trực quan nhìn đến. Trước kia cho dù nhìn đến cũng có chút mơ hồ, lúc này đây, nàng cảm thấy chính mình vẫn là rất lợi hại, thừa nhận lực chuẩn cờ mở giờ. Đi rồi một chút thần nhân đã bị lận xuyên cấp ôm tới rồi, hắn không ôm thời điểm người vẫn là rất bình tĩnh. Nhưng một ôm tới tay vậy bình tĩnh không xuống. Cuối cùng Tô Tô đêm nay thượng gì cũng không có làm, vẫn luôn ân ân đến không sai biệt lắm hương đông. Cuối cùng mơ mơ màng màng mới vừa ngủ liền cảm giác được lận xuyên rời giường, nàng dầm gì hỏi, ngươi đi đâu? Xe một tới, ta phải hồi bộ đội, chủ nhật tới xem ngươi. Nói xong lận xuyên ở trên mặt nàng hôn một cái liền vội vàng đi rồi. Tô Tô không có thể lên đưa hắn. Lại ngủ hơn 2 giờ mới nhớ tới muốn đi trường học báo danh, vì thế ngay cả vội bỏ dậy thu thập một chút. Bất quá hôm nay buồng vệ sinh là có thể dùng thật là tâm tình phá lệ hảo, còn có chính là lận xuyên bớt cơm nhiều nàng có thể trực tiếp canh cháo ăn cái bữa sáng là được. Ở ba lô lấy ra cái hồ sơ túi đem chính mình hồ sơ trăng hảo, sau đó liền khóa cửa đi bộ đi trường học. Đi ngang qua lão vương cổng thời điểm hắn còn cười chào hỏi nói, tô lão sư đây là đi trường học à? Đúng vậy. Ngươi nam nhân nguyên lai là cái tham gia quân ngũ A, rất không tồi tiểu tử. A, ngài đã biết. Đã biết, hôm qua tới ta này mượn công cụ phải cho ngươi thu thập phòng, ánh mắt không tồi A. Đà tạ vương đại gia. Tô Tâu nghe được người khác khích lệ lận xuyên trong lòng cao hứng, nhưng là thực mau nàng liền cảm thấy biệt níu, bởi vì nàng gặp này viện rất nhiều người đều biết nàng kết hôn hiểu rõ sau nam nhân là cái tham gia quân ngũ, có còn biết lận xuyên tên. Không riêng như thế, ấn tượng còn đều không tồi. Thật không biết lận xuyên là dùng như thế nào như vậy đoạn thời gian nội cơ hồ nhận thức người nhà khu một nửa người, liền dường như là cố ý giống điệu bàn giống nhau. Nàng cũng chưa như vậy cao điệu hảo không, này nam nhân gì thời điểm như vậy có thể giao tế. Hoặc là không phải ở giao tế. Hắn chỉ là dùng ngắn nhất thời gian hiểu biết một chút nơi này mọi người. Dù sao tô tô cảm thấy hắn khẳng định không phải vô ý nghĩa đi lại khẳng định là cố ý làm như vậy. Đặc biệt là chính mình hai cái hàng xóm hắn hiểu biết rõ ràng hơn, còn dùng các loại lấy cớ tới cửa. Làm cho nàng còn không biết bọn họ là ai thời điểm, nhân ra đã cảm thấy các nàng hai vợ chồng lao sư xứng với tham gia quân ngũ, xem như chi thức phần tử thêm nhân dân anh hùng cường cường liên hợp, đáng giá thâm gia bộ ráng. Dù sao, Tô Tô thực nổi danh, cơ hồ tất cả mọi người cùng nàng chủ động chào hỏi. Mai cho đến trường học, thời điểm nàng cảm thấy đại gia đã dường như cùng nàng rất quen thuộc bộ dáng. Lận Xuyên đồng chí, ngươi đến tụt cùng đều làm chút cái gì a? Bất quá người nhà khu cùng trường học là thật sự gần, phía trước nàng cũng chỉ là đi ngang qua cũng không có nhìn kỹ, hiện tại mới nhìn đến này ít Đông cực kỳ bộ dáng gì. Không phải cái gì danh giáo, nhưng cũng là ít thị duy nhất đại học, tin tưởng lại quá mấy năm khẳng định sẽ càng thêm có danh tiếng một ít đi. Bất quá hiện tại sao? Bất quả là một cái phi thường đại sân vây quanh ba hàng bình thường thấp bé phong ốc. Sau đó còn có hai chàng tân khởi khu dạy học, chỉ có 3 tầng. Còn có một chàng độc lập 2 tầng tiểu lâu thoạt nhìn có điểm cũ, là lao sư văn phòng. Nàng tới trước hiệu trưởng văn phòng, gõ hạ môn mới đẩy cửa đi vào. Sau đó phát hiện có thật nhiều lao sư đã ngồi xong, hôm nay hẳn là mở họp thời gian đi. Quan hiệu trưởng đã ở chính vị ngồi hảo. Hắn đối Tô Tô điểm cái đầu ý tứ là làm nàng trước tìm một châu ngồi xuống. Tô Tô liền không đánh sợ ngồi xuống, loại này mở họp hình thức cũng không làm khó được nàng. Hiện đại xã hội chính là động bất động liền mở họp, sớm đã thành thói quen. Tiếp theo quan hiệu trưởng nói, lại quá mấy ngày bọn học sinh liền phải lục tục lại đây báo danh. Năm nay còn có dân chúng bình thường thi được tới các nơi học sinh 100 nhiều người, hơn nữa cao giáo thi đổ tới 200 nhiều danh học sinh. Này đối chúng ta tiếp đãi Lao Sư là một cái rất lớn khiêu chiến. Đương nhiên, vì ứng phó năm nay tân tăng học sinh chúng ta còn từ các nơi điểu tới vài tên ưu tú Lao Sư. Sau đó hắn liền bắt đầu giới thiệu mới tới Lao Sư, có hai cái tuổi khá lớn Lao Sư, nghe nói trước kia đều là giáo thụ cấp bậc, nhưng bởi vì chút sự tình bị hạ phóng, không lâu trước đây mới khôi phục công tác bị thay đổi lại đây. Sau đó ba gã tương đối tuổi trẻ nhưng cũng từng có 2-3 năm giáo dục kinh nghiệm. Cuối cùng giới thiệu tới rồi Tô Tô, quan hiệu trưởng dùng thực kích động thanh âm nói, Tô lão Sư là chúng ta trong trường học sở hữu Láo Sư Trung học lịch giá nhất, cũng là ta phí thật lớn sức lực xin lại đây, thỉnh đại gia nhiệt liệt hoan nên. Nhưng là, bởi vì chúng ta thật sự không mời đến tiếng Anh ngoại giáo, cho nên Tô lão Sư khả năng muốn mất vả chút, phụ trách toàn bộ học sinh tiếng Anh chương trình học. Đây là ta nên làm. Nguyên lai like là tôi giáo tiếng Anh A, nàng yêu cầu hỏi một chút muốn từ nào giáo khởi mới được. Rốt cuộc thời đại này phía trước đại gia hàng đầu học tập chính là tiếng Nga đối tiếng Anh cái này loại ngôn ngữ cũng không phải rất coi trọng. Chính là năm gần đây bởi vì ngoại giao phương diện tăng nhiều, cho nên cũng lần lượt coi trọng lên. Tô Tô nói xong lúc sau lại thực khiêm Tô nói, đối với đại học giáo dục ta còn là người mới học, còn hy vọng đại gia có thể hỗ trợ chỉ điểm. Cảm ơn các vị. Đều nói, khiêm tốn người làm người thích, hung chi nàng vẫn là nơi này bằng cấp tối cao. Mới vừa vừa tiến đến chính là công giáo viên, sau đó đãi nộ gì đó cũng là tối cao. Có thể nói là trừ bỏ hiệu trưởng cái này trường học liền không có so nàng đãi nộ càng cao. Thời đại này đã bắt đầu chú trọng tri thức phân tử, tựa tô tô loại này tuổi trẻ lại là trường dạy nghề tốt nghiệp đại gia tưởng không phục đều không được. Rốt cuộc, vạch xuất phát liền không giống nhau. Bất quá, nhân gia tiểu cô nương thập phần lễ phép lại ái cười, trọng điểm là lớn lên không tồi. Có biết nội tình người còn biết nhân gia nam nhân là cái tham gia quân ngũ, cho nên có thể không chọc liền không cần chọc. Cứ như vậy, Tô Tô cảm giác chính mình ngày đầu tiên đi làm còn rất nhẹ nhàng. Chính là, kế tiếp liền không nhẹ nhàng. Nàng yêu cầu chính mình an bài chương trình học, chính mình hoàn thiện một ít học phần có loại đồ vật. Thời đại này đại học. Đặc biệt là tiếng Anh chuyên nghiệp thật sự có điểm bạc ngược, nàng muốn đi giáo dục cục cầu học, tóm lại liền tính không khai giảng nàng cũng vội thành cầu. Giải quyết chương trình học phương diện sự tình còn muốn cùng quan hiệu trưởng nghiên cứu một chút phòng học cùng chương trình học yêu cầu như thế nào an bài vấn đề, ngáy mắt thời gian liền đến chủ nhật. Lận xuyên hương phấn tới xem chính mình tức phụ nhi, một mở cửa phát hiện tiếp chính mình chính là một con quốc bảo gấu trúc. Tô tô nhìn đến lận xuyên liền theo bản năng làm nũng. Lập tức liền treo ở hắn trên người nói, ta quá khó khăn. Lận xuyên xem chung quanh không có nhân mã thượng tướng người cấp ôm vào phòng, sau đó nhìn trên bàn bãi các loại giáo án, văn kiện linh tinh, nhìn liền rất phức tạp. Mà trong nhà cũng không như thế nào thu thập, nhìn lên chính là nàng bận quá. Có phải hay không rất mệt? Người cũng không biết, lúc này. Không phải, đây là sở học giáo tiếng Anh vương tiện cơ sở quá kém. Nếu không phải ta mang đến một ít tiếng Anh tân biên cùng các loại từ điển, ta cảm thấy khả năng căng bất quá đi. Ba lô có đồ vật đều quá hữu dụng, trên cơ bản toàn bộ đều dùng tới. quá khát, không được ta phải uống nước. Kết quả phát hiện hồ không thủy, một trận về vải. Lận xuyên gì cũng chưa nói, vỗ vỗ nàng đầu liền cấp tức phụ nhi thu thập nhà ở nấu nước, sau đó giúp nàng khen ngược thủy đạo, muốn ăn cái gì. Cái gì cũng không muốn ăn, ta cảm giác chính mình đầu đều không. Hảo đáng thương, nguyên lai đương cái lao sư như vậy khó. Lận xuyên lập tức dẫn theo đồ ăn cản tử đi ra ngoài, chuẩn bị cấp thức phụ nhi mua điểm ăn ngon bổ một bổ thân mình. Trên đường gặp quan hiệu trưởng ái nhân Tống Ái Anh, Lận xuyên chi nhớ thực Hảo, lập tức nói, Tống chủ nhiệm ngài Hảo, mua đồ ăn đi sao? Đúng vậy đúng vậy, ngươi là tiểu tô ái nhân đi. Tống Ái Anh từ trên xuống dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái, lần trước nhìn đến khi vẫn là buổi tối cũng không nhìn thành. Hiện tại nhìn nhưng thật ra cái rất xoáy khí tiểu tử. Nàng vốn dĩ nhìn Tô Tô không tồi còn tính toán cấp giới thiệu đối tượng đâu, nhưng hiện tại xem ra là thật sự không cần. Lận xuyên gật đầu, sau đó cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài. Người đây là cũng muốn mua đồ ăn đi. Tiểu Tô đâu? Nay nào có đại nam nhân mua đồ ăn, vẫn là cái tham gia quân ngũ. Tô Tô vì trường học công tác vấn đề đã mấy ngày không ngủ ra xem nàng mệt không được muốn đi mua điểm hảo đồ ăn cho nàng bổ bổ. Lận xuyên nói nghiêm trang, làm người thực dễ dàng tin tưởng hắn nói chính là thật sự. Nhưng trên thực tế, Tô Tô chỉ là ban ngày không ngủ mà thôi, nhân ra buổi tối vẫn là cứ theo lẽ thường ngủ. Vânh mắt hắc, chẳng qua là nàng lâu lắm nhìn chằm chằm sách vợ có chút mỏi mệt hiệu quả, cũng không có hắn nói như vậy nghiêm trọng. Chính là Tống ái anh tin, một trận trốn ra Trường học tình huống là có chút không tốt lắm. Khác láo sư đều rất nhẹ nhàng, cô đơn này mới tới tiếng Anh lão sư có điểm nội. Nhưng là, đem nhân ra một cái tiểu cô nương cấp làm cho yêu cầu bổ bổ, xem ra đến cùng trượng phu phản ứng một chút. Không trong chốc lát hai người liền vào chợ bán thức ăn từ người mua đồ ăn đi, lận xuyên cho chính mình tức phụ nhi mua chỉ gà. Mỗi lần hắn cho nàng nấu trứng gà nàng liền không cao hứng, kia chỉ có thể mua trứng gà nó mụ mụ, nghe nói để trứng gà mái rất bổ. Sau đó, Lại mua khối bàn tay đại thịt heo, tính toán cấp làm thịt heo hầm điều. Này hai cái đồ ăn đại khái có thể phóng hai ngày, ít nhất có thể ngao đến trường học khai giảng. Đương nhiên còn cho nàng mua điểm khoai tây, gia đình phòng đồ ăn, thật sự không được nấu chấm tương cũng có thể ăn một bữa cơm. Ai, tức phụ nhi sao như vậy có khả năng đâu, có điểm tưởng thế nàng vội làm sao bây giờ. Trở về thời điểm nhìn đến tô tô còn ở vội. Hắn không nói hai lời đem đồ vật phong trong phòng liền đến bên ngoài đi. Tô Tô không minh bạch người này ở làm gì, vì thế mở cửa nói, ngươi ở làm. A đối phương ở sát gà, ăn mặc dày chân đạp lên gà thượng, sau đó trong tay cầm chính là một phen sáng lấp lánh đao, đao thượng nhỏ huyết. Hắn thanh đao đặt ở chính mình giày phía dưới cọ hai hạ liền chân bóng như tân, sau đó trực tiếp cắm ở giày nói, ngươi sao ra tới. Trường hợp thực huyết tinh. Đối với tô tô cái này không thấy quá cái gì đại việc đời trong thành hài tử giảng có điểm quá kinh sợ. Nàng che miệng liền nôn khan một tiếng, sau đó bang đóng cửa lại. Xong rồi, doa đến tức phụ nhi, làm sao bây giờ? Lận xuyên có chút khẩn trương gãi gãi đầu, thật cẩn thận mở cửa, sau đó nhìn đến tức phụ nhi ngồi ở ghế trên thờ dốc mặt nghẹn đỏ bừng. Tức phụ nhi, ngươi không sao chứ? Không, đừng nói, làm ta chậm rãi. Sau đó lận xuyên liền thật sự gì cũng chưa nói, thẳng tóc đứng ở nơi đó làm nàng hoãn. Ngươi nói, ngươi liền không thể đảo chén nước cho ta. Ai, lập tức. Lận xuyên ngay cả vội lấy cái ly cho nàng đổ chén nước, còn dùng một cái khác cái ly đạo đạo nếm một ngụm nói, không năng. Tô Tâu nghe hắn nói cầm lấy tới uống một ngụm, sau đó năng thẳng tê hà, nữ mày nói, thiếu chút nữa bỏng chết ta. Không năng a Lận xuyên cầm lấy tới uống nữa một ngụm to. Hắn cảm giác không năng. Ta nhưng không ngưỡng như vậy ra dày thịt béo. Tô tô chừng hắn một cái, còn quay đầu lại đem ánh mắt phóng ra ở công tắc thượng, còn có một chút liền hoàn thành. Lận xuyên không dám quay dày nàng, tiến lặng đi cấp gà hầm, lại đem thịt hầm. Sau đó xoa xoa bàn nhỏ nói, tức phụ nhi, ăn cơm. Tô tô khép lại thư có chút mở mịt quay đầu lại nhìn hắn một cái, sau đó nói, nga, ăn cơm à, ta đi rửa tay. Nàng công tắc rốt cuộc hoàn thành, nhẹ nhàng thở ra. Kết quả không nghĩ tới chạm có điểm cấp thiếu chút nữa không kẽ ngã, vẫn là lận xuyên một cái bước nhanh qua đi đem người tiếp được, sau đó ấn ở trong lòng ngực khẩn trương nói, tức phụ nhi, người làm sao vậy? Tô tô dầu di nói, có điểm vựng không có việc gì, hiện tại hảo. Ta có thể là đói, đều hai ngày không như thế nào ăn cái gì. Lận xuyên lập tức đem người ôm đến cái bàn biên nhi bông. Sau đó đem cơm cùng chiếc đua dơ lên nàng trước mặt. Hai người ăn cơm, Tô Tô còn uống tới rồi một chén canh gà. Không thể không nói, lận xuyên nấu cơm tay nghề không thể so lận mẫu kém, dù sao so nàng chính mình muốn khá hơn nhiều. Tô Tô ăn không ít, một bên ăn một bên cấp lận xuyên điểm tán. Lận xuyên trong lòng nặng chíu, tưởng đem tức phụ nhi lộng tới bên người sủng, chính là tùy quân thủ tục còn không có phê xuống dưới, không khai sâm. Hai người cơm nước xong sau lận xuyên cùng Tô Tô cùng nhau thu thập một chút cái bàn, sau đó không trong chốc lát có người gõ cửa, Tô Tô mở cửa lúc sau thấy được tống Ai Anh, nàng thế nhưng nói chính mình thực vất vả cho nên đưa tới mười mấy cái quả táo. Đầu năm nay quả táo không quá nhiều, cho nên Tô Tô thực vui vẻ nhận lấy. Nàng còn có điểm kỳ quái nói, Tông chủ nhiệm như thế nào đột nhiên cho ta đưa quả táo tới. Lận xuyên biết nguyên nhân nhưng hắn chưa nói, chỉ nói nhất định là xem ngươi quá vất vả. Đúng vậy, ta thật sự hào vất vả. Ngươi đáng thương đáng thương ta, cho ta lộng điểm nước ấm ta tưởng tắm rửa một cái. ân Lận xuyên liền cho nàng nấu nước nóng, sau đó đem mua tới đại buồn đặt ở trong phòng vệ sinh, chính mình đem tức phụ nhi nổ sạch hấn đến bên trong xoa xoa tẩy giặt sạch nửa ngày, cuối cùng chịu đựng khó chịu cũng không chạm vào nàng liền ôm ngủ. Tình huống này có điểm không đúng à, mặt sau bang bang, chính là hắn bất động. Nay tình huống như thế nào? Kỳ thật nàng là rất sợ, chính là nghĩ vậy nam nhân nghẹn một tuần thật vất vả chạy tới, chính mình làm nằm có phải hay không có điểm thực xin lỗi nhân ra a. Có điểm mệt, chính là còn phải hống nam nhân. Đặc biệt là tân hôn, tô Toto kỳ thật chính mình cũng có chút nóng lòng muốn thử. Nàng nhỏ giọng nói, Lận Xuyên, ngươi giúp ta chảo trà bối, có điểm ngứa. Ân. Lận Xuyên không nghi ngờ có chá, thực ngoan cho nàng chảo. Về phía trước một chút. Tô Tô nói, lận xuyên liền về phía trước một chút, tiếp theo lại về phía trước một chút, lại về phía trước một chút. Lại về phía trước một chút liền có điểm không thể miêu tả, lận xuyên một cái huyết khí phương cương nam nhân nào kinh được như vậy liêu à, lập tức tay liền bắt đầu không thành thật. Sau đó, thân thể liền không thành thật. Cuối cùng, vẫn là không nhịn xuống. Bất qua rốt cuộc chỉ là một hồi, lận xuyên cũng vẫn là đau lòng chính mình tức phụ nhi. Rốt cuộc tuổi trẻ Ngày hôm sau hai người đều không có việc gì nhi người dường như rời dường. Tô tô đại khái bởi vì giảm bất áp lực người cũng nhẹ nhàng, đem lận xuyên tiến đi nàng cũng chuẩn bị một chút làm khai giảng hoạt động. Tuy rằng nàng không phụ trách tiếp đãi tân sinh nhưng là lại phụ trách sửa sang lại tân sinh học sinh hồ sơ. Mọi người đều rất vội, nàng tới rồi lúc sau trực tiếp cùng 4-5 cái lao sư tới rồi phòng hồ sơ, cái nào báo danh liền đem học sinh hồ sơ phong ấn hảo đặt ở hồ sơ dương. Hôm nay là tân sinh tiếp đãi cuối cùng một ngày, trước kia tích cóp một ít hồ sơ thực mau liền xử lý xong rồi. Sau đó hôm nay tân sinh hồ sơ cũng từng đám bị ôm lại đây, thực xảo nàng thấy được nữ chủ tần duyệt duyệt hồ sơ. Không hổ là nữ chủ, nay bức ảnh chụp liền rất đẹp. Tô tô cũng như đối đại khác học sinh giống nhau cấp đánh thượng dấu chạm nổi, sau đó sửa sang lại ra tới đặt ở một bên. Nhưng tưởng lại là, nữ chủ thế nhưng ở hôn nhân một lan thượng viết chưa lập gia đình. Nàng đây là tưởng không cần nam chủ A. Tuy nói bọn họ chỉ là làm tiết diệu, nhưng ở nông thôn đã là bị thừa nhận. Liên tượng nàng cùng lận xuyên giống nhau, liên tính là sinh hài tử chỉ cần hai người thừa nhận là hôn nhân quan hệ hài tử liền cấp thượng hộ khẩu. Mà nàng ở đăng ký tư liệu thời điểm chính là viết thượng đã kết hôn, cho nên lận xuyên liền tính mỗi tuần ngày chạy đến nàng kia ngủ lại cũng không có người sẽ nói cái gì. Nhưng là... Nếu nữ chủ như vậy Việt Nam chủ lại đến thấy nàng khả năng sẽ bị hiểu lầm đi. Kia cũng là người khác chuyện này. Không biết vì cái gì, đương nữ chủ lao sư có một loại đặc biệt đắc y rào rạt cảm giác. Tưởng tượng đến nàng ở trong thôn thi đậu đại học bộ giáng liền cảm thấy đặc hà giận, quả nhiên chính mình vẫn là keo kiệt người A. Bởi vì ngày mai liền phải khai giảng, cho nên một buổi sáng học sinh hồ sơ công tác trên cơ bản kết thúc. Tô tô giữa chưa thời điểm tưởng mua đồ ăn về nhà nấu cơm, kết quả có thể là chịu cốt chuyện chỉ dẫn vừa ra cổng trường liền đụng phải ra diễn. Nam chủ đại khái giữa chưa tưởng tiếp nữ chủ đi ra ngoài ăn cơm, nhưng là nữ chủ đại nhân đã cùng vài vị đồng học quan hệ chỗ khá tốt. Vừa ra tới liền có nữ đồng học hỏi hắn nam chủ là người nào, sau đó nữ chủ lập tức nói, đây là ta đại ca. Thân mẹ nói đại ca, nhà ai đại ca sẽ làm chính mình muội muội mang thai còn pha thai. Sau đó còn mỗi ngày chủ cùng nhau ơn ơn à à. Nàng đối thiên mắt trận trắng, hưởng thụ thời điểm hưởng thụ, không hưởng thụ thời điểm tiêu đại ca. Ha ha, cha nữ. Chính là nam chủ cũng chẳng ra gì, Tô Tô hoài nghi hắn là cái run em mờ, đều như vậy còn mỉm cười cùng những cái đó nữ đồng học chào hỏi, sau đó cùng nữ chủ một trước một sau ra cổng trường. Vốn dĩ cho rằng bọn họ cứ như vậy tách ra sẽ không tái kiến, nào biết ở thị trường đụng phải cùng nhau. Tô Tô ở mua đậu hủ, nàng tính toán hôm nay giữa trưa liền đem đậu hủ cùng ngày hôm qua tiểu kê hầm một hầm liền có thể là một đốn phong phú đồ ăn. Nào biết, nam chủ cùng nữ chủ hai người vì tỉnh tiền không đi tiệm cơm ăn cơm mà là chạy đến chợ bán thức ăn một người mua hai cái bánh bao tạm chấp nhận. Sau đó liền ngoài ý muốn gặp cùng nhau. Người mặc vải nỉ áo khoác bên trong bộ lưu hành một thời trường khoản áo lông. Hạ thân là bó sát người tiểu mau quần vệ sinh rán ở hai điều tinh xảo mượt mà trên đùi, một đôi thẳng thoạt nhìn đáng giá dày ra tử đặc biệt mắt sáng. Trên đầu treo tùy ý đôi ngựa, một thân tinh xảo xinh đẹp Tô Tô liền đứng ở hai cái có chút chật vật nam nữ hiện trước. Bọn họ cơ hồ ở cùng thời gian cảm giác được đến từ bần cùng phú quý nào đó đồ vật thật sâu áp lại đây, có điểm làm người thở không nổi. Nhưng là lận đông hà đã có chút thói quen như vậy Tô Tô. Từ bắt đầu mâu thuẫn đến sau lại trầm rãi tiếp cận sau cảm thấy kỳ thật nàng vẫn là không tồi người. Vì thế liền đứng lên nói, tô đồng chí, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nga, ta tới nơi này công tác. Tô tô nói, nguyên lai ngươi là tới nơi này công tác à, ta nhớ rõ cách nơi này không xa có cái tiểu học giáo. kia về sau ly gần, ta liền ở phía trước đại học đọc sách. Thần Duyệt Duyệt đứng lên, đem bánh bao dùng biêu giấy bao bao đặt ở một bên. Các ngươi đây là ở ăn cơm đi. Kia không quấy dậy, ta còn phải trở về soạn bài. Mới không thỉnh bọn họ đi chính mình ra ăn cơm đâu. Chính là nam chủ lại gọi lại nàng nói, Tô đồng chí, duyệt duyệt một người ở cái này trong thành thị rất cô đơn, ngươi phải có không giúp đỡ chiếu cố một chút có thể chứ. Ta cảm thấy nàng vừa mới ra cửa thời điểm như vậy nhiều bằng hữu nơi nào cô đơn. Nói nữa, không phải còn có ngươi cái này ka ca, ca ở sao. Tô tô cười nói Nhưng những lời này lại làm tần duyệt duyệt trong lòng run lên, nói, ngươi, ngươi là làm sao mà biết được. Đây là bọn họ ở trường học cổng lớn lời nói, vì cái gì nàng sẽ nghe được. Hoặc là người nào truyền cho nàng, người kia là ai. Ai cũng không nghĩ chính mình bên người có người nào đem chính mình tư mật sự truyền ra đi, đặc biệt là nàng tưởng giấu dếm chính mình đã kết hôn sự tình. Chính là không nghĩ tới, mới vừa giấu giếm hảo đã bị người cấp mở ra. Tô Tô không đợi giải thích, liền nghe một bên nhi thượng có người nói, Tô Lao Sư, ngươi mua đồ ăn à? Đúng vậy Tống chủ nhiệm, ngươi cũng mua đồ ăn à, hôm nay muốn làm canh. Nhìn đến nàng mua rau chân bịt cho nên Tô Tô mới như vậy hỏi. Đúng vậy, lúc này mua được rau xanh khó được à, ngươi nếu muốn ăn liền đi một quải rác đại lều ấm tử đi mua, nhà bọn họ gì đồ ăn đều có, chính là có đôi khi cung ứng không thượng. Tống Ái Anh rất vui với nói cho bọn họ này đó người trẻ tuổi như thế nào ở trong trường học sinh hoạt, rốt cuộc về sau ở bên nhau đi làm chiếu cố một chút tổng không sai. Đặc biệt là tô tô loại này cao cấp tri thức phần tử, đáng giá tôn kính. Tống chủ nhiệm, ngài hảo. Thân Duyệt Duyệt thấy Tống chủ nhiệm hướng chính mình nhìn qua thời điểm vội gật đầu Vân An, nàng tiến trường học lúc sau tiên tiến ký túc xá, cho nên đương nhiên biết cái này Tống chủ nhiệm là thổ quản cục hậu cần. Hơn nữa nghe người ta giảng vẫn là hiệu trưởng phu nhân, đương nhiên muốn đánh hảo quan hệ. Chính là Tống Ái Linh một ngày muốn tiếp đại như vậy nhiều học sinh đã sớm đem nữ chủ quên mất, cho rằng nàng là Tô Tô cái gì thân thích linh tinh, cho nên điểm cái đầu liền nói, đúng rồi, cuối tuần mặt mang theo ngươi ái nhân đi nhà ta ăn cơm a Đã biết Tống chủ nhiệm, ngài chậm một chút. Tô Tô cùng Tống Ái Anh tách ra lúc sau liền phải rời đi, chính là lúc này nữ chủ tần duyệt duyệt đột nhiên nói. Ngươi là phân phối đến ít đông lớn đi. Đúng vậy, ta là tới lúc sau mới biết được đâu. Đúng rồi, ta phải trở về nấu cơm, đi trước tái kiến. Ai nha, nhìn một cái nữ chủ kia sắc mặt thật sự dường như bảng pha màu giống nhau, thật sự quá đẹp. Tô tô mặt ngoài không có gì, chính là xoay người lúc sau liền cười thành một đoàn. Thần Duyệt Duyệt làm sao nhìn không ra tới nàng cái loại này thiếu tấu biểu tình, đám người vừa đi liền cả giận, nàng là cô ý. Nhất định là cố ý. Lợn đông hà có chút bất đắc dĩ, hắn cũng nhìn ra tới tô tô cái kia biểu tình, không khỏi cười nói, nàng chính là tiểu hài nhi tâm tính, ngươi không cần. Ngươi còn cười, nàng như vậy treo chọc ta ngươi còn cười ra tới. Tần duyệt duyệt tức giận đến không được, ngữ khí cũng trọng một ít. Lợn đông hà trên mặt tươi cười nháy mắt bị đè ép đi xuống, nàng cũng không có cười tần duyệt duyệt ý tưởng. Chính là bị nàng vừa nói chính mình dường như ở vui sướng khi người gặp họa giống nhau. Rõ ràng, hắn chỉ là cảm thấy tô tô tượng cái tiểu hài tử. Không, nàng trừ bỏ bằng cấp cao một ít, người tương đối ái khoe khoang một ít vẫn là rất thiện lương. Hơn nữa tuổi còn nhỏ không phải tiểu hài tử là cái gì. Chính là hắn thật sự không biết, chính mình như thế nào liền đắc tội Tần Duyệt Duyệt. Vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Lẫn đông hà này một câu hỏi ở Tần Duyệt Duyệt. Nàng đột nhiên nghĩ tới, nói, ngươi đuổi theo thượng tô, tô làm nàng nếu không đem chuyện của chúng ta nói ra đi. Chuyện của chúng ta, cùng ta kết hôn, có bao nhiêu là ngươi nàn kham. Lẫn Đông Hà trên mặt trắng bệnh một mảnh, sau đó nói, nơi này ly ngươi trường học gần hẳn là có thể chính mình trở về đi. Ta cũng hồi thôn, trong thôn còn có rất nhiều việc cần hoàn thành. Nói xong, hắn đem trong tay 10 đồng tiền nhét ở tần duyệt duyệt trong tay. Sau đó liền đi nhanh rời đi. Thân Duyệt Duyệt thế mới biết chính mình lời nói làm lận Đông Hà không dễ chịu, chính là nàng thật sự không nghĩ làm các bạn học xem thường. Dây ruột thật vất vả từ nông thôn khảo ra tới, kết quả còn muốn tìm cái nông thôn hán tử vì ái nhân. Về sau, về sau nàng phải làm sao bây giờ? Tính, đi một bước tính một bước đi. Mà lận Đông Hà là thật sự có chút sinh khí, bất quá lại không có nghĩ đến đi quá nhanh đuổi theo Tô Tô. Nàng xem ra cũng là không mau chút đi, trong chốc lát ở cái này nhìn xem ở bên kia nhìn một cái. Không nghĩ tới, hai người ánh mắt tương đối. Lận Đông Hà cũng trốn không thoát, chỉ có thể căng ra đầu đi lên tới nói, tô đồng chí gần nhất không trở về thôn đi. Ân, ta muốn vội trong trường học sự tình. Lận Đại đội trưởng ngươi phải về thôn sao? Đúng vậy. Kia giúp ta hơi điểm đồ vật được không? Hành A. Vì thế Tô Tô đem lận Đông Hà đưa tới chính mình trụ địa phương, có người hỏi nàng liền nói, đây là ta đệ, ta ái nhân đệ đệ. Lận Đông Hà mới nhớ tới, chính mình còn không có xương hô quá nàng vì tẩu tử. Vào nhà sau hắn cảm thấy này phòng nhỏ thu thập thật sạch sẽ đều có điểm không dám vào, nhưng là Tô, Tô vẫn là làm hắn tiến vào, sau đó cấp đổ nước ấm. Tiếp theo từ trong ngăn kéo lấy ra mấy bình dược, còn có một ít thuốc dán dùng túi trang lên nói, cha ta có phong thất đau. Này có thuốc rán ngươi làm hắn dán lên. Ta nương bị nổi bật liền đau, đây là đau đầu dược ngươi cấp mang về. Hiện tại này đó dược khó mua, ta chạy vài ra bệnh viện mới khai ra tới. Còn có, này hai đại bình mực nước là cho bọn họ hai cái niệm thư. Ngươi thật đúng là nhớ thương trong nhà đâu. Không có biện pháp, đi quá vội vàng đều không có cùng hai vị lao nhân công đạo một chút. Ngươi nói cho bọn họ ta tại đây khá tốt, lận xuyên nghỉ liền sẽ lại đây. Cái gì đều không cần làm cho bọn họ lo lắng. Hành, ra đây đi rồi. Chờ một chút. Tô Tô cảm thấy nam chủ còn tính không tồi, cho nên liền cho hắn cuốn hai đại trường bánh gián cuốn hành tây mang lên. Bánh gián có thể phóng thời gian rất lâu, cho nên nàng phía trước mua phóng phóng bếp, nghĩ buổi sáng không yêu nấu cơm liền cuốn một trường tạm chấp nhận một chút. Cho nên khác không có, cũng chỉ có bánh gián Lận Đông Hà trong lòng cảm kích. Liền nói hai tiếng tạ mới từ nàng trong nhà đi ra. Hút khẩu trong thành cũng không không khí thanh tân, hắn cảm thấy chính mình dường như là làm sai. Tân cưới tức phụ nhi cũng không có đối hắn có bao nhiêu ô nù, ngược lại là ước gì không thừa nhận bọn họ chi gian quan hệ. Chính mình đem trừ bỏ mua xe phiếu ngoại cuối cùng tiền giao cho nàng, chính là nàng lại liền cái bánh bao cũng không bỏ được cho hắn mua đến mang thượng. Nhưng thật ra vẫn luôn để phòng tô tô cho hắn chuẩn bị ăn, rốt cuộc vẫn là thân thích A Không đề cập tới lận đông hạ như thế nào cảm động, tô, tô ngày hôm sau liền phải đi đi học. Nói thật nàng có chút khẩn trương, sau đó càng thêm không nghĩ tới chính là mới ra người nhà khu môn liền nhìn đến lận xuyên thẳng tắp đứng ở trước cửa. Nhìn đến nàng liền chiêu xuống tay, dường như ở kêu một con tiểu cầu. Chính là Tô Tô còn run run quá khứ, nói, sao ngươi lại tới đây, bộ đội nghỉ sao. Ta buổi sáng chạy xong thao thỉnh trong chốc lát giả nhi tới đưa ngươi đi đi học. Khẩn trương sao? Lận xuyên trên trán còn đi xuống tích hãn, mũ một vòng đều ướt đấm. Người chạy vội tới. Bộ đội cách nơi này không sai biệt lắm 2 km đi. Thể lực thật tốt. Này không tính cái gì, gần nhất muốn đại bị võ, ta không nghĩ thể lực giảm xuống. Nga nga, vậy ngươi cũng đừng lại đây. Ta tưởng đưa ngươi đi đi học. Ta lại không phải tiểu hài nhi, lại nói ta đi làm lão sư, lão sư. Lận xuyên cười nói, Ân, Lão sư, không phải học sinh tiểu hào. Giơ tay dùng sức xoa nhẹ một chút nàng đôi ngựa, thật đúng là chính là có điểm tính trẻ con. Ai nha, ngươi đừng chạm vào ta kiểu tóc. Thật vất vả sơ tốt. Lận xuyên đành phải đôi tay cắm túi đi theo nàng một bên hướng trường học đi đến, lộ không xa, bọn họ lại có nói không xong nói. Đương nhiên, chỉ có tô tô nói lận xuyên ở một bên nghe. Chờ tới rồi cửa trường lận xuyên đem trong tay bao giao cho tô tô nói có chuyện gì liền cho ta gọi điện thoại, buổi tối ta lại đến tiếp ngươi. Ngươi như thế nào như vậy nhắn a Bộ đội muốn đi ra ngoài huấn luyện một đoạn thời gian, ít nhất nửa tháng có thể trở về, sau đó trung gian chỉ sợ liên hệ không thượng. Cho nên, tại đây phía trước không có gì đại sự, ta khả năng sẽ thường tới. Kêu hảo à, ta cho ngươi làm ăn ngon. Hành! Lận xuyên cầm gật nhẹ nói, ngươi vào đi thôi, ta ở cửa nhìn ngươi. Ấn! Tô tô đã chú ý tới thật nhiều người hướng nàng nơi này nhìn tới ho nhẹ một tiếng vội vàng hướng bên trong đi chính là đi đến một nửa liền có hai cái chuyện tốt nữ đồng học đi tới hỏi đồng học vừa mới chính là ngươi bạn trai vẫn là ca ca ngươi hảo xoài a ta nhân Tô tô buồn bực cái gì đồng học A nàng là lao sư được không vội vàng bãi nổi lên lão sư bộ tịch tuyệt đối không thể băng rồi người này thiết mới được người kết hôn một cái kinh ngạc hỏi, Sớm như vậy, mới sinh viên A. ân lập tức liền sớm khóa hai vị đồng học vẫn là nhanh lên hảo. Hai vị này hẳn là không phải tân sinh, tốt nhất các nàng đừng chọn tiếng Anh chuyên nghiệp, bằng không khẳng định thực xấu hổ. Kia hai vị nữ đồng học cũng cảm giác được thời gian không còn kịp rồi mới hướng trong trường học chạy, mà Tô Tô cũng đi trước lao sư văn phòng. Tới rồi nơi đó lúc sau phát hiện mọi người đều ở vội, chương trình học biểu cũng đều phát xuống dưới. Bởi vì vừa mới bắt đầu báo tiếng Anh cũng không nhiều, cho nên Tô Tô hôm nay chỉ có 2 đường khóa. Nhưng là học sinh rất nhiều, xem ra cũng có không ít người thấy được quốc gia về sao đối người như vậy tài nhu cầu lượng rất lớn, cho nên đều lựa chọn cái này chuyên nghiệp. Mà nữ chủ cũng ở trong đó, không thể không nói không hổ là nữ chủ rất có ánh mắt. Về sau nàng chính là phải làm đại sinh ý người, nói nàng cùng người nước ngoài nói sinh ý thời điểm đều không cần phiên dịch. Xem ra chính mình cái này lão sư nhất định giáo không tồi. Tự luyến một chút liền bắt đầu đi đi học, nào biết lúc này mới đến lớp học đã bị bọn học sinh cấp nhận sai. Bởi vì đều là tân sinh cho nên lớp học thượng còn không có quy củ nhiều như vậy, nhìn đến Tô Tô ôm hồ sơ đi vào tới rất nhiều nam nhân liền đem nàng trở thành nữ đồng học. Như vậy xinh đẹp nữ đồng học khẳng định muốn thân cận lấy lòng A, vì thế có người tiếp đón Tô Tô ngồi ở bọn họ bên người. Tô Tô kỳ thật là thật sự rất tức giận, chính mình là lao sư, lao sư A vì cái gì đều không đem nàng cái này lao sư đương lao sư, bất quá nàng còn muốn bảo trì mỉm cười, sau đó nàng đứng ở trên bục giảng, cầm lấy phấn viết trực tiếp soát soát viết tên của mình, nói, các bạn học đại gia hảo, ta là các người giáo viên tiếng Anh kêu Tô Tô. Đột nhiên lặng ngắt như tờ, còn có một cái nam đồng học ồn ảo nói, đồng học, đừng nói dân a Sớn lao sư không có tới chạy nhanh xuống dưới đi. Người mới bao lớn, coi như lao sư. Hắn nói xong có không ít đồng học đều ha ha nở nụ cười. Tân Duyệt Duyệt không cười, nàng cắn môi dưới cảm giác được chính mình đã chịu vũ nhục nhưng cái gì cũng không thể nói, bởi vì đối phương xác thật là lao sư. Bất quá, nhìn đến nàng đứng ở nơi đó sinh khí thật đúng là thực buồn cười. Tô tô bang một gõ bảng đen, sau đó khí thế thực đủ ở bảng đen thượng viết một chuỗi tiếng Anh. Đại ý là, ta chính là các người láo sư. Biết đây là có ý tứ gì sao? Không biết liền cho ta ngoan ngoán đi học, nếu không liền từ nơi này đi ra ngoài. Khó được khí phách một hồi, xem ra vô luận bao lớn học sinh đều là muốn xem bảo. Có người thổi tiếng huyết xáo, nhưng rốt cuộc là bị chấn trụ không dám nói cái gì. Vì thế Tô Tô liền bắt đầu hôm nay đệ nhất đường khóa, nàng cũng là khẩn trương. Rốt cuộc phía trước xóa nạn mù chữ ban đều là thập phần nhẹ nhàng căn bản không tính là đi học. Lúc này đây mới là nàng chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên cấp học sinh giảng bài, tuy rằng mặt ngoài nhìn bình tĩnh, nội tâm hoảng một bước. Cuối cùng, quy quy củ củ cho đại gia giảng hảo khóa. Vốn dĩ chính mình còn chờ mong nói cái gì cái gì hài hước từ vẽ này đó đều không có đặt tới chỉ lo khẩn trương. Bất quá cuối cùng là căng xuống dưới, nàng ôm văn án thẳng thắn sống lưng nói. Tan học. Sau đó những cái đó bọn học sinh liền đứng lên dọn dẹp một chút rời đi, chờ bọn họ toàn đi rồi Tô Tô liền che lại miệng mình nôn khan vài tiếng. Một cái nam đồng học có cái gì quên cầm, vừa tiến đến liền nhìn đến Tô Tô khó chịu bộ dáng, không khỏi gai gãi đầu nói, cái kia Tô lao sư, chúng ta không phải cố ý chọc giận ngươi. Tô Tô lắc lắc đầu nói, ta biết. Nàng trước kia khẩn trương thời điểm liền ái dạ dày đau, sau đó nôn khan cho nên cũng không có đường hồi sự nhi. Tiêu nam đồng học gãi gãi đầu, ở chạy ra đi thời điểm còn nói, tô lao sư, ngươi nhưng lớn lên thật xinh đẹp. Tô tô ngẩn ra một chút, nàng đây là bị liêu sao. Vẫn là bị chính mình học sinh liêu. Vô vô mặt, đứng lên về tới văn phòng, trước làm một chén nước, sau đó hoãn vừa chậm mới xem như thanh tỉnh một ít. Con hảo, hảo này một buổi sáng chỉ có một tiết hóa, buổi chiều còn có một tiết đến trước chuẩn bị. Chỉ là không nghĩ tới giữa trưa về nhà thời điểm thấy được lận xuyên, hắn đem cơm đều cấp làm tốt. Ngươi không phải nói chỉ thỉnh trong chốc lát giả. Như thế nào giữa trưa đều có rảnh. Mặt trên nói làm ta nhiều bồi bồi trong nhà, cho nên ta liền tới đây. Nga! Hẳn là phải đi thời gian tương đối trường, cho nên mới cho hắn nghỉ. Hai người ăn cơm, Tô Tô liền đem hôm nay ngày đầu tiên đi học chuyện này nói, sau đó cả giận. Bọn họ thế nhưng cảm thấy ta không giống lao sư, xem ta về sau như thế nào thu thập bọn họ. ân Lận xuyên vô vô nàng đầu tỏ vẻ thực duy trì nàng. Tô Tô cũng xác thật là tâm mệt, vì thế liền đi phòng ngủ nằm trong chốc lát, rốt cuộc có hơn một giờ nghỉ ngơi thời gian, cho nên ngủ một giấc đều không có gì đó. Cho dù tới trễ cũng không cần lo lắng, ai làm buổi chiều khóa muốn tam điểm tả hữu mới bắt đầu đâu. Dù sao. Nàng chính là lười trong chốc lát. Lận xuyên nhìn chính mình tức phụ nhi đột nhiên nhíu hạ mì, dựa theo nhật tử tính nàng cái kia có phải hay không mau tới. Không, là đã qua. Hán chi nhớ luôn luôn khá tốt, hơn nữa tân hôn ngày đó lực đánh vào quá lớn cho nên thực dễ dàng liền nhớ kỹ cái kia nhật tử, mỗi tháng đều nhớ rõ. Hán thu thập xong nhà ở đi trước trong phòng vệ sinh nhìn một chút, không có đã tới chuyện này dấu vết, chỉ có thể hỏi. Hán giặt sạch tay, vào nhà nói, Tức phụ nhi, ta nhớ rõ ngươi tháng này còn không có tới nghỉ lễ đâu, là chậm lại vẫn là làm sao vậy. Ấn. Tô Tô đột nhiên mở mắt, nói, ngươi mới vừa nói cái gì? đầu bóc dường như bị lôi điện phách quá giống nhau, nàng liền nói gần nhất tổng cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì, mẹ nó đại di mụ không có tới a mỗi tháng nó đều là đúng hạn thăm hỏi một chút nàng, chính là rõ ràng đã qua đi thật nhiều thiên như thế nào vẫn luôn không động tính. Nay cũng không thể quay nàng. Gần nhất thật sự là bận quá cho nên căn bản không để ý chính mình đại di mụ vấn đề. Chính là nghỉ lễ A, người nói đại di mụ. Ta nhớ rõ, mỗi tháng 10 hào ngày đó, có một lần chậm lại tới rồi số 12. Chính là hôm nay đều 20 hào, người còn không có tới. Lận xuyên cảm thấy chính mình tức phụ nhi có phải hay không bởi vì quá mệt mỏi cho nên sinh bệnh. Hán tuy rằng nhớ rõ nhật tử nhưng hoàn toàn không hướng khác phương diện tưởng. hắn không nghĩ nhưng là tô tô tưởng A. Nàng đột nhiên nắm chặt lận xuyên cổ áo trừng mắt hắn nói, lận xuyên, ngươi làm chuyện tốt. Chẳng lẽ là bởi vì ta? Có phải hay không tới nghỉ lễ trước làm chuyện đó nhi có thể đem vật kia đỉnh trở về a Bằng không như thế nào còn không có tới. A á á, tô tô gái gái chính mình đầu tóc, sau đó có điểm vâu ngữ nhìn lận xuyên, cho hắn nho nhỏ học bổ túc một chút sinh lý chi thức nói. Ngươi chẳng lẽ không biết còn có một loại khả năng, đó chính là nữ nhân không tới đại. Nghỉ lễ, có thể là hoài, mang thai. Gì? Lận xuyên lập tức liền đứng lên, sau đó nói, đi, đi bệnh viện nhìn xem Hắn trên mặt đất lại dạo qua một vòng nói, không được, người ở nhà ngốc ta đi mượn chiếc xe. Nói xong đi ra ngoài, không một lát liền thật sự mượn chiếc xe đạp trở về. Sau đó đem tô tô hướng xe trên ghế sau một phóng, nói, ngồi ổn à. Hắn rõ ràng cấp một đầu hãn. Chính là đạp xe tử thời điểm lại thật cẩn thận Dọc theo đường đi hai người đều đại nào chỗ trống Cảm giác suy nghĩ cái gì chính là lại cái gì đều không nghĩ ra được Dù sao, lận xuyên là cao hứng Tô tô cũng không biết là hẳn là cao hứng vẫn là sợ hãi Nàng không hoài quá hài tử không biết hẳn là làm sao bây giờ Một bên cảm thấy chính mình phải làm nhân ra mẹ thực kích động Đại gia cũng sẽ vui vẻ Một bên cảm thấy có điểm sớm Lúc này mới kết hôn bao lâu thời gian liền có hài tử, hơn nữa chính mình mới lên làm lão sư, về sau nhưng làm sao bây giờ. Đăng ký xếp hàng, một lát liền đến phiên bọn họ. Hiện tại xem bệnh nhiều là chung y dì bọn họ chỉ bằng sờ mạch tới phán đoán hay không hoài thượng hài tử. Nhưng giống nhau muốn ở 2-3 tháng mới có thể sờ ra tới, cho nên kia đại phu cũng không có xác định Tô Tô có phải hay không đã hoài thai. Bất quá hắn kiến nghị Tô Tô đi làm rút máu xét nghiệm. Hiện tại có thể thông qua cái này có thể trước thời gian biết hay không mang thai. Vì thế bọn họ lại đi rút máu, không nghĩ tới đụng tới cái người quen. Phía trước ở huyện thành cùng Tô Tô cùng nhau rút máu cứu tần duyệt duyệt tiểu hộ Bạch Linh Linh, hai nữ sinh gặp mặt phân ngoại kinh hỉ. Bạch Linh Linh, người như thế nào lại ở chỗ này? Tô Tô huy xuống tay cười hỏi. À, nhà ta vốn dĩ chính là Ý Thị, phía trước xin quá triệu hồi tới, trước hai ngày mới vừa phân phối đến nơi đây. Ngươi đâu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Linh Linh cũng thật cao hứng, nàng nắm tô tô tay thân thiết hỏi. Ta cũng là bị điều tới nơi này, không nghĩ tới về sau chúng ta ở một chỗ. Nhất thời quên mất làm chính sự nhi tô tô cùng nàng nhiệt tình hàn huyên lên, sau đó cánh tay bị trảo qua đi ấn ở trên đài. Tiếp theo nàng cho mày, phát hiện chính mình bị trừ huyết. A ngươi như thế nào ấn ta rút mau a Liên nói cũng chưa nói một tiếng. Tô tô quái nổi lên lặn xuyên. Chính sự quan trọng, tới kẹp hảo miếng bông, đường rớt. Ân, đau. Một lát liền hảo. Bạch Linh Linh mặt vô biểu tình nhìn bọn họ hai cái tu ân ái, sau đó nói, Tô tô, ngươi như thế nào tới rút máu, đã xảy ra chuyện gì? Ta, ta cái kia không có tới. Tô tô nhỏ giọng nói. Sau đó Bạch Linh Linh lập tức đã hiểu, nói, chúc mừng a nhanh như vậy liền có. Bất quá ngươi phía trước chịu quá huyết, nhưng đến bổ một bổ A. ân Đáp ứng không phải tô tô mà là lận xuyên, hắn thật đúng là liền nghĩ tới kia sự kiện phi thường lo lắng cho mình tức phụ nhi thân thể. Hiện tại nhân gia hộ sĩ nhắc tới tới, hắn lập tức liền hỏi yêu cầu như thế nào bổ. Bạch Linh Linh nói vài loại biện pháp lận xuyên đều nhất nhất nhớ kỹ, chính là tô tô mắt trợn trắng. Nàng hiện tại đã bình tĩnh lại chính mình không có tới đại di mù cũng không chuẩn là bởi vì gần nhất quá khẩn trương nguyên nhân, vạn nhất không có kia chẳng phải là ném đại xấu. Vì thế chọc một chút Lận Xuyên nói, ngươi bình tĩnh một chút, còn không có ra kết quả đâu. Chắc cái này thực mau, ta đi cho ngươi hỏi một chút. Bạch Linh Linh nói xong liền chạy ra. Một bên vội vã chờ kết quả Lận Xuyên thoạt nhìn tương đương khẩn chương, mũ đều hái xuống qua gió. Ngươi là muốn đâu, vẫn là sợ hãi đâu? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tô tô là cố ý đùa với hắn chơi. chính là lận xuyên lại thật sự, lập tức ngồi ở nàng bên người lôi kéo tay nàng nói, Tô tô, ngươi là của ta thế tử. Nếu ngươi có ta hài tử ta như thế nào sẽ không vui đâu, đó là chúng ta có nhục, là chúng ta có nhục, là chúng ta hai người chưa bao giờ có nghĩ đến chính mình sẽ có tốt như vậy tức phụ nhi, càng thêm không nghĩ tới tức phụ nhi thế nhưng còn hoài hắn hài tử. không, ta nói chính là ngươi nói quá tự tin, Ấn! Ngươi như thế nào liền biết đứa nhỏ này? Phi! Ngươi như thế nào liền biết ta liền có đâu? Thiếu chút nữa không hướng về phía cầu huyết từ ngữ đi, xem ra chính mình là thật sự hoảng loạn. Lận xuyên nghe xong cười nói, khẳng định có. Không biết vì cái gì, vừa mới bị tức phụ nhi cách nói thiếu chút nữa lộng một thân bạch mau hãn. Tô tô không biết hắn như vậy mê chi tự tin là từ đâu tới, chính là chờ đợi quá trình bên trong hắn đi ra ngoài một chuyến. Sau đó cấp Tô Tô mang về một lọ nước có ga cùng hai cái trứng luộc trong nước trà. Mau ăn, người giữa trưa cũng không hảo hảo ăn cơm. Đem đồ vật cường đưa cho tô, tô sau đó xem nàng cơ hổ lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Lại là trứng gà. Ngoan, ăn một cái. Tô Tô có điểm vô ngữ, là nàng mang thai không phải biến thành tiểu hải tử. Như thế nào còn hống thượng A lại nói tiếp, lận xuyên tử cùng chính mình kết hôn sau liền không có lớn tiếng cùng chính mình nói chuyện qua. Vẫn luôn tượng ở hống hài tử. Hắn sẽ không, đem chính mình đương tiểu hài tử đi. Hẳn là sẽ không, đương tiểu hài tử liền sẽ không cùng chính mình như vậy như vậy, cũng sẽ không làm ra tiểu bảo bảo. Không không không, chính mình như thế nào cũng theo lận xuyên y còn không có xác định. Chính là trong lòng có vị trí kỳ thật đã cảm thấy chuyện này là sự thật, chính mình bụng có hay không hóa nàng kỳ thật rất rõ ràng. Trước kia chỉ là không chú ý. Nhưng suy nghĩ một chút chính mình gần nhất thân thể biến hóa đều cảm thấy có khả năng. Đầu tiên, nàng thượng vây dường như giải quá không ít, mang đến nịt ngực hai ngày này đều xuyên rộng thùng thình một chút khoan. Còn có, nàng không phải quá thích ăn cơm, rõ ràng cho tới nay vị khẩu đều không tồi. Lại có chính là, nàng từ ngồi xe lửa tới lúc sau liền vẫn luôn có khi thỉnh thoảng nôn khan bệnh trạng. Á á càng nghĩ càng giống mang thai. Hơn nữa nhân ra lận xuyên cây sao nỗ lực cây sao cường, nàng cảm thấy tựa hồ không có khả năng sẽ tránh thai thành công. Đúng lúc này Bạch Linh Linh một đường chạy chậm lại đây, nàng rơ một phần báo cáo đơn vui vẻ chạy đến Tô Tô bên người nói, Tô Tô, ngươi có mang. Dùng không cần lớn tiếng như vậy, hảo mất mặt. Tô, tô che một chút mặt, mà lận xuyên lập tức liền đem báo cáo cầm đi, khỏe miệng ngạnh tế dường như ra tới một rất khó xem thực cứng đờ tươi cười nói, thật sự có mang. Bạch Linh Linh nghĩ sao nói vậy nói, vị này đồng chí, ngươi đây là cao hứng vẫn là tuyệt vọng a Lận xuyên lập tức sửa sang lại một chút chính mình mặt bộ biểu tình, nói, ta đương nhiên cao hứng. Sau đó lập tức quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình tức phụ nhi nói, ta là cao hứng. Tô tô có điểm vô ngữ, vì cái gì cảm thấy hiện tại lận xuyên ngây ngốc đâu? Nhìn một cái, này thân thể đều cứng đở, đi đường tư thế đều quái quái. Ta biết, chính là, Ngươi có phải hay không muốn nói cho cha mẹ bọn họ một chút? Ta đi phát điện báo vừa muốn đi, nghĩ đến thiếu chút nữa đem thai phụ rơi xuống, vội quay đầu lại nói, tức phụ nhi, ta trước đưa ngươi về nhà. Tô tô đối thiên mắt trận trắng, rốt cuộc nghĩ đến về nhà chuyện này. Ngu như vậy, sinh ra nhi tử có phải hay không cũng ngây ngốc dưa a Bất quá thật sự có a nàng dường như còn không có chuẩn bị tốt đâu. Các ngươi hai vợ chồng mau trở về đi thôi. Có rảnh cùng nhau chúc mừng hạ. Bạch Linh Linh đem Tô Tô tay giao cho lận xuyên, sau đó nói, nhẹ lấy nhẹ phóng A. Đúng vậy. Lận xuyên lập tức nâng dậy chính mình tức phụ nhi cùng đỡ Thái Hổ lao Phật ra giường như từng bước một đi phía trước đi. hắn thân hình cao lớn, đem mọi người đều cấp cách ra bảo hộ vòng ở ngoài, an toàn đem Tô Tô cấp đưa đến bên ngoài. Tô Tô có điểm vâu ngữ nói, ngươi như vậy biết đến là ở bảo hộ ta. Không biết còn tưởng rằng ngươi ở bảo hộ cái gì nhân vật trọng yếu đâu. Nay tư thế qua chuyên nghiệp, nàng đều có điểm thụ sủng nước kinh. Đừng nói chuyện, ta yêu cầu chuyên tâm. Tô tô trừng hắn một cái, bị này thực chuyên nghiệp đưa về nhà. Chính là mới vừa ngây người trong chốc lát tô tô phải đi đi học, lận xuyên cái này khẩn trương, lại an toàn đem người đưa đến trường học. Vốn tưởng rằng hắn sẽ đi thôi, nhưng là hắn liền ở cổng trường trước chờ. Không có cách nào Tô Tô khiến cho hắn đi mua chút rau, buổi tối ăn chút tốt. Lận xuyên quả nhiên đi, sau đó hắn liền ở nhà làm sáu cái đồ ăn mang lên bàn. Lại tự mình đi trường học đem Tô Tô thỉnh trở về, làm nàng vào nhà ngồi xong. Tô Tô nhìn một bản đồ ăn nói, liền chúng ta hai cái ngươi làm nhiều như vậy đồ ăn làm cái gì. Mới nói được nơi này có người gó cửa, sau đó lận xuyên liền sửa sang lại một chút quần áo mở cửa ra. Tới là quan hiệu trưởng cùng hắn ái nhân Tông Ái Linh, bọn họ cười nói, tiểu lận à, này như thế nào chuẩn bị đến như vậy phong phú, ngươi chỉ nói có việc cùng chúng ta giảng nhưng chưa nói muốn ăn cơm a Hai vị mời ngồi, hôm nay ta sắc thật có việc muốn nhờ, cho nên chúng ta vừa ăn vừa nói. Lận xuyên thực lễ phép tương thỉnh. Thời đại này mỗi người đều phải cấp tham gia quân ngũ vài phần mặt mũi cho nên bọn họ liền ngồi xuống dưới. Tô tô ở một bên đều đốc Nói tốt không thiện giao tế đâu. Nàng dường như, bị cấp lửa a Không. Thiện. Lận. Giao tế. Xuyên còn đem rượu cấp đem ra cấp quan hiệu trưởng đổ một ly, sau đó cấp Tống Ái Linh cũng đảo thượng. Tống Ái Linh lại nói, mau cấp tiểu tô cũng đảo thượng. Nay trong thành không ở nông thôn chú ý nhiều như vậy, cái gì kêu nữ sinh không thể uống rượu, nàng là duy trì nữ sinh có nhất định làm. Nàng không thể uống. Lận xuyên nói xong lúc sau trước kính đối diện phu thêm một ly, sau đó nói, là cái dạng này, ta biết trường học tân khai giảng mọi người đều rất bận, nhưng thê tử của ta tô tô đồng chí hôm nay đi bệnh viện bị kiểm tra ra đã hoài thai. Tống ái linh kinh ngạc nói, chúc mừng chúc mừng. Người trẻ tuổi mang thai cũng thực bình thường. Sau đó lận xuyên lại nói, ta là cái quân nhân cũng không thể tượng giống nhau nam nhân giống nhau tổng trở về chiếu cố nàng. Cho nên hôm nay thỉnh hai vị tới là tưởng các ngươi xem nàng là cái thai phụ dưới tình huống nhiều hơn chăm sóc một ít. Đây là tự nhiên. Quan hiệu trưởng gật gật đầu nói. Tuy nói hắn cũng không tưởng mới tới Lao Sư lập tức mang thai, nhưng là nhân gia Tô Tô đồng chí bằng cấp cao, hơn nữa tương đương có khả năng, nếu ly hắn nơi này vẫn cứ sẽ có thật nhiều địa phương ớn. Cho nên, chiếu cố một chút không có quan hệ. Chỉ là Tống Ái Linh nói, hiện tại chúng ta có thể chiếu cố. Nhưng hải tử sinh hạ tới các ngươi phải làm sao bây giờ? Tổng không thể làm Tô Tô chuyên trách ở nhà chiếu cố hải tử đi. Tô Tô cũng khó xử, nàng còn không có nghĩ đến này đâu. Vẫn là Tống Ái Linh có kinh nghiệm, lập tức liền nghĩ đến khó nhất làm vấn đề. lần xuyên lập tức nói, ta mẫu thân sẽ đến một đoạn thời gian, lúc sau chúng ta sẽ thỉnh bảo mẫu. kia cũng đúng, dù sao ly gần, nói trở về liền đã trở lại. Tống Ái Linh gật đầu nói chỉ cần không cho Tô Tô thỉnh nghỉ dài hạn là được. Nay trường học nhưng không gì tiền thỉnh ngoại giáo, chỉ có thể từ nàng chính mình trên đỉnh. Lận xuyên đương nhiên cũng xem ra tới, hắn cũng cảm thấy chính mình tức phụ nhi lợi hại như vậy không rất thích hợp làm gia đình phụ nữ. Không trong chốc lát, quan hiệu trưởng cùng Tống Ái Linh liền yêu cầu đi trở về. Lận xuyên cấp đưa đến bên ngoài, tuy rằng xem hắn ngày thường nghiêm túc, nhưng là ở trên bàn cơm nhưng cũng không có bãi sắc mặt. Tô Tô cảm thấy, Chính mình nam nhân đại khái so nàng trong tưởng tượng phải có năng lực. Một cái nông thôn ra tới hoa, nếu là không điểm bản lĩnh có thể ở bộ đội ngốc lâu như vậy. Nghĩ nàng ngáp một cái, là thật mệt nhọc. Lận xuyên chạy nhanh chương nàng trải lên chăn, sau đó chính mình thu thập cái bàn làm nàng nghỉ ngơi. Tô tô vốn dĩ muốn giúp hắn thu thập nhưng hắn chết sống không cho, cuối cùng vẫn là đem nàng đưa lên giường chính mình đem nhà ở đều chỉnh lý xong rồi mới cùng nhau ngủ. Hôm nay hắn nhưng thật ra thành thành thật thật gì cũng không có làm, chính là ôm tô tô tả một ngụm hữu một ngụm thân. Nửa đêm tô tô mơ mơ màng màng quay người lại, phát hiện người nào đó nhìn chầm chầm khoe miệng nàng mang theo cười, không khỏi một cơ lăng nói, ngươi ngươi làm gì. Hơn phân nửa đêm ôm nàng cười, thực thật người có hay không. Lận xuyên lập tức sửa sang lại một chút mặt bộ vi biểu tình, nói, không có gì, ngủ không được sao. Không, ta đã tỉnh ngủ vừa cảm giác. Nàng nhớ tới trước buồng vệ sinh, đột nhiên cảm thấy làm lận xuyên ở nhà đắp buồng vệ sinh thật sự thật tốt quá, tỉnh nửa đêm chạy về lúc cờ. Trước kia thật không có cái gì, hiện tại hoài hài tử buổi tối đi ra ngoài đi luôn có điểm nguy hiểm. Nhưng không nghĩ tới nàng bò chầm một chút, lận xuyên tự động não bổ thành nàng thân mình trầm mang không đứng dậy, vì thế xuống đất đem người từ trên giường bế lên, một đường công chúa ôm tới rồi buồng vệ sinh. Người làm gì a hơn phân nửa đêm. đừng ta ôm ngươi đi về lũ cờ. Không cần A. Ngươi chậm rãi, ta cho ngươi bật đèn. Sau đó, Tô, Tô đã bị nhét vào buồng vệ sinh, lận xuyên chẳng những cho nàng khai đèn còn quan hảo môn, thật sự thập phần chi kỷ. Bất quá, cảm thấy thẹn độ có điểm bạo biểu. Lận xuyên. Ở. Ngươi có thể hay không tránh ra điểm A, ngươi ở trước cửa ta ra không ra. Tô hủy khuất ba ba, nàng mau nghẹn hỏng rồi. Chính là nhân ra liền chảy ở nơi đó không đi. kia bóng dáng theo kẹt cửa đều thấy được, nàng còn có thể ra ra tới sao. Lận xuyên chỉ có thể đi xa một chút, còn chi kỷ cấp tức phụ nhi đổ chén nước, lại dùng khác cái ly cấp đạo thành nước gấm chờ người ra tới uống. Chính mình tức phụ nhi chính là ái sạch sẽ, ra tới còn giặt sạch tay. Sau đó, hắn vội đem ly nước đưa qua đi. Tô tô tiếp nhận tới ngẩn ra một chút nói, ta không khác. Uống nhiều thủy có chỗ lợi. Lận xuyên nghiêm trăng nói, đây là bạn trai uống nhiều thủy sao, nàng rốt cuộc cũng đi lên con đường này sao, ngoài ý muốn cảm thấy tới tương đối chế, nhưng vẫn là nghe lời nói uống nước xong. Bất quá nương ánh đèn nàng thấy được chính mình làm bằng hưu trước mắt đại thành không khỏi bị sặc ho khan vài tiếng nói, lận xuyên, ngươi có phải hay không vẫn luôn không ngủ a Ơn, không ngủ. Lận xuyên nhẹ nhàng trụ một chút nàng gối sau đó lại lau một chút nàng khoẻ miệng. Đỡ nàng cánh tay vào nhà làm người nằm xuống. Ngươi không ngủ nằm kia làm gì? Sẽ không nhìn chầm chầm vào nàng xem đi, ngẫm lại đều cảm thấy thật đáng sợ a Xem ngươi, không đúng, xem các ngươi. Ngươi có thể hay không cho ta hảo hảo ngủ a Như vậy nhiều doa người, nàng đều mau không có ngủ ý tứ. Hành, ta lập tức ngủ. Phía trước, ta chính là cảm thấy rất cao hứng, trong lúc nhất thời ngủ không được. Thật là rất cao hứng. Tưởng tượng đến về sau sẽ có cái tiểu cô nương ăn mặc váy hoa tử đi theo chính mình tức Phụ Nhi phía sau bộ dáng, hắn liền cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Hiện tại liền tính là làm hắn lên núi đánh chỉ hổ cũng không nói chơi, nhưng là không thể đi, chỉ nghĩ ở trên giường nhìn chính mình tức Phụ Nhi. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến sẽ cưới đến nàng, nguyên bản cho rằng nũng hiệu, chính là lại như vậy có khả năng. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn cảm thấy chính mình thật là ái thảm tức phụ nhi, có một loại quá kích động cũng không biết như thế nào ái cảm giác, tưởng đem thế gian sở hữu tốt đẹp nhất đồ vật cho nàng, làm nàng hạnh phúc vui sướng. Tô Tô lại bị hắn làm cho khẩn trương hề hề, mà sau thật vất vả ngủ rồi, ngày hôm sau buổi sáng lại bị ôn nhu kêu khởi, sau đó lận xuyên tự mình làm cơm sáng, tự mình đưa nàng đi trường học. nay đãi ngộ quả thực không thể quá hảo, Tô Tô có điểm thụ sủng nhược kinh. Con hảo! Hôm nay lận xuyên hồi bộ đội, sẽ không lại đến nhìn chằm chằm nàng ngủ. Cảm giác được hạnh phúc đồng thời, Tô Tô cũng cảm giác được bị tội, cũng may, không cần lại bị tội. Tưởng là như vậy tưởng, chính là hôm nay nàng chương trình học rốt cuộc cấp an bài tới rồi 4 tiết. Buổi sáng 2 tiết nhất ngọ 2 tiết, ngày thường. Có thể ở trong văn phòng mặt duy nhất tiểu trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát, đây là Tống Ái Linh cấp an bài. Rốt cuộc nàng một cái quân tẩu liền rất không dễ dàng. Hiện tại lại đã hoài thai, minh chiếu cố một chút tuy rằng có chút người sẽ có điểm ý kiến, nhưng nhân ra tiểu cô nương đã hoài thai, sắc mặt tái nhợt lại có như vậy trọng nhiệm vụ nghỉ ngơi trong chốc lát cũng không có gì. Tô tô bị đơn độc chiếu cố cảm giác được có chút không được tự nhiên, chỉ có các lao sư đều đi thời điểm nàng mới nằm trong chốc lát. Chứ cái này ra chính là đại khái đã biết chính mình mang thai thân thể cũng không kiêng nghề gì lên, thường thường làm nàng đột nhiên liền tưởng phun lên khắc đảo con hảo, rốt cuộc không có thật sự nổ ra. Hai ngày này trường học bởi vì mới vừa khai giảng cho nên sự tình có điểm nhiều, nàng mới vừa nằm xuống liền nghe được có người gõ cửa, vội vàng ngồi dậy bãi nổi lên lão sư thái độ nói, "Tiến vào." Một cái nữ đồng học chậm rãi mở cửa, sau đó đối Tô Tô nói, "Lão sư thật là lão sư đi, có điểm tuổi trẻ." "Chuyện gì?" "Ký túc xá nữ bên kia đánh nhau rồi, có cái nữ sinh nói tần duyệt duyệt trộm nàng tiền." Đã đánh nhau rồi Ngươi có phải hay không mau chân đến xem nữ sinh xem ra thực sốt ruột Tô tô thật là cái lao sư nhưng nàng có điểm sợ hai ai đến nữ chủ chính mình cái này nữ xứng sẽ bị liên lụy huống hồ nàng hiện tại tinh thần vô dụng trong bụng còn có cái hoa chứ không nói khả năng sẽ bị đụng tới vấn đề rốt cuộc bên kia đã đánh nhau rồi Quan trọng nhất chính là nàng cũng không phải quản lý hậu cần nhưng bộáng còn phải chăng trang, trang liền nói, Đi, ta biết hậu cần chủ nhiệm ở đâu, chúng ta đi tìm nàng xử lý. Ta một cái tiếng Anh lão sư chỉ sợ đi cũng không có người nghe, lại nói ta cũng kéo không ra các nàng. Cái kia nữ sinh học vẫn là đồng ý tô tô quan điểm, rốt cuộc nàng tuy rằng là lão sư nhưng tuổi không lớn uy hiếp lực không đủ, cho nên xác thật rất khó kéo ra cái này giá. Sau đó các nàng liền đi tìm được rồi Tống Ái Linh, ba người cùng đi ký túc xá nữ. Ký túc xá nữ cùng nam sinh ký túc xá trung gian chỉ có một đạo tường, mà hai ký túc xá chi gian cùng trường học cũng chỉ cách một đạo tường. Đi vào ánh trăng môn, liền thấy có cái nữ nhân lôi kéo nữ chủ liền đi ra ngoài, nói là đi cục công an. Mà Tân Duyệt Duyệt một bên giấy rủa một bên nói, không, không phải ta, các ngươi đều hiểu lầm, thật sự không phải ta. Tống Ái Linh nói, các ngươi dừng tay, có chuyện hảo hảo nói còn như vậy lôi lôi kéo kéo ta liền hướng kêu bảo vệ cửa lại đây. Nữ nhân kia nghe được nàng nói như vậy cuối cùng là thả tay, mà tần duyệt duyệt nhìn đến Tô Tô đi theo cũng có điểm tự tin. Nàng đối đi tới Tống Ái Linh nói, Tống chủ nhiệm, cầu ngươi giúp giúp ta, ta thật sự không có trộm nàng tiền, chính là các nàng đều hoan buồn ta. Nói xong, nhìn thoáng qua Tô Tô. Tô Tô còn ở hơi xuyễn, nàng là không nghĩ chạy tới. Chính là đi theo bước nhanh đi cũng sẽ cảm thấy không thoải mái tưởng phun. Cố nén không nổ ra, cho nên có thể làm được chính là ở một bên nhìn. Nữ chủ không có quan hệ, nàng khẳng định có thể thế chính mình giải quyết phiền thoái, bằng không nàng cũng không phải nữ chủ. Quả nhiên, thấy tô tô không có giúp chính mình, sau đó cái kia bị trộm tiền nữ nhân còn ở kêu gạo thời điểm nàng dựng thẳng chính mình sống lưng nói, ta không có trộm, tuy rằng ta xác thật rất nghèo. Cũng xác thật giao không dậy nổi lần này giá thành phí dụng, nhưng là ta cũng không cần phải đi trộm nàng tiền. Vậy ngươi nói, ngươi ổ chăn phía dưới 20 đồng tiền là từ đâu tới? Ai đều biết, ngươi trong tay liền 10 đồng tiền, sao có thể nhiều ra tới 20, mà ta vừa vận liền ít đi 20 đồng tiền? kia 20 đồng tiền là? Là ta mượn cấp tần duyệt duyệt đồng học thủ công buồn phí. Bởi vì lần trước ta ở trạm xe buýt xảy ra sự cố thời điểm nàng đem chính mình 10 đồng tiền lấy tới cấp ta giao trị liệu phí dụ. Một người nam nhân mang theo hai cái chính mình đồng hương đồng học đã đi tới, xem ra khí thế kinh người. Tô Tô lúc này cảm thấy chính mình làm đồng hương cũng nên làm điểm cái gì, vì thế liền nói, ta là nhận thức tần đồng học, ta cũng cảm thấy nàng không có khả năng trộm người khác tiền. Đây là hai cái chứng minh rồi. Tống ái anh lại hiểu biết một chút tình huống sau đó làm người đi ký túc xá nữ lục soát một chút, cuối cùng ở đáy giường hạ tìm được rồi 20 đồng tiền. Vì thế, cái này trộm tiền sự tình cũng đã giải quyết. Tống ái linh liền rất nghiêm túc phê bình cái kia thế nào cũng phải an vạ tần duyệt duyệt trộm tiền nữ sinh, sau đó còn tính toán trộ phân nàng. Chính là nữ chủ ở ngay lúc này nói, nàng cũng là vì sốt ruột dùng tiền mới có thể như vậy, cho nên chuyện này liền như vậy thôi bỏ đi. Quả nhiên thánh mẫu chính là thánh mẫu A, nếu không cũng sẽ không lung lạc như vậy nhiều người tâm. Thống ái linh như hạ mi, nàng lao lực ba lực giúp đỡ xử lý xong, cứ như vậy kết thúc. Bất quá, cái này học sinh hội làm người tốt nàng chỉ có thể sướng mặt đen, trong lòng vẫn là lao đại không muốn. Vô số lần sướng mặt đen, lúc này đây là nhất không tình nguyện một hồi. Tô, tô cũng rất vô ngữ, nàng đối thiên mắt trợn trăng nói, nếu không gì sự ta liền trở về soạn bài. Nàng không nghĩ quản cũng lười đến quản hiện tại trong bụng có hóa đi đường đều phải cẩn thận điểm nhi, húng chi cùng người rảnh rối sinh cơn giận không đâu. Trở về lúc sau thật sự hảo hảo bị khóa, sau đó không nghĩ tới buổi chiều thời điểm lận xuyên lại tới đón nàng. Lần này là lái xe tới, xem ra thật là thập phần lo lắng đâu. Thấy tô tô ra tới, hắn thực thành kính đem người đỡ lên xe, sau đó thật cẩn thận nói, ngồi ổn. Sau đó phát động xe về tới tô tô ký túc xá, hỏi tiếp nói, thế nào, có hay không phun thật sự lợi hại? Không có việc gì, còn hành, chính là có điểm mệt. Như vậy gần khoảng cách thật sự không cần lái xe, chính là nàng vẫn là ỷ ở xe tòa thượng nhắm hai mắt lại, mệt là thật sự mệt. Đều nói mang thai lúc đầu rất mệt, thật là thực thật sự nói. Ta cấp nương bọn họ phát điện báo, tin tưởng thực mau bọn họ sẽ biết. Lận xuyên khó được không lời nói tìm lời nói. Chờ lái xe tới rồi ra môn lúc sau lại chủ động mở cửa, thượng hầu hạ thiếu mãi mãi giống nhau đem chính mình tức phụ nhi ôm vào phòng. Tô tô vẻ mặt một bức, nàng chỉ là mệt mà thôi, dùng đến như vậy sao? Nhưng người ta liền đem nàng đương dễ toái phẩm cũng không có biện pháp A Hai người vào phòng liền thương lượng buổi tối ăn cái gì cơm, hiện tại nhà ăn đã chính quy xử lý lên, cho nên sớm chung hai đốn tô, tô đều có thể đi trường học giải quyết. Buổi tối cũng có thể. Nhưng là phải đợi trong chốc lát, nàng tình nguyện về nhà chính mình tạm chấp nhận một chút. Nhưng lận xuyên tới liền không thể tạm chấp nhận, nàng tính toán làm mỉ sợi. Dù sao là ra miệng, nàng có thể hưởng thụ còn phải hưởng thụ mấy ngày. Mặt mới vừa cùng ra tới liền có người gõ cửa, lận xuyên mở ra môn lại thấy ngoài cửa đứng một cái hắn cũng không muốn gặp người. Xuyên tử ca đã lâu không thấy, gần nhất hảo sao. Tân Duyệt Duyệt đứng ở nơi đó thoải mái hảo phong nói. Có việc. Lận xuyên lui ra phía sau một bước, nhưng là tay chống môn, xem ra cũng không muốn cho nàng vào cửa. Tô Tô ở bên trong nghe được có người tiến vào lại hỏi, ai a Nàng cung lận xuyên nói chuyện cùng người khác bất đồng, thanh âm cực độ điểm ý, lại còn có mang theo mấy phần kiểu âm. Không có cách nào, ai làm nhân ra là thai phụ, đang ở hưởng thụ Thái Hậu đãi ngộ. Lận xuyên không thể không đem tay thu hồi, hắn cũng không nghĩ để cho người khác nhìn đến tần duyệt duyệt lại đây tìm Tô Tô. Đến lúc đó nói nàng trợ giúp đơn vị liên quan. Hai nữ nhân cứ như vậy ở đại sảnh gặp mặt, tô tô nói, ngươi tới có việc sao? Vợ chồng hai người thái độ giống nhau, liền ngữ khi đều không sai biệt lắm. Tân Duyệt Duyệt cảm giác đã chịu ô nhục bất quá nghĩ đến trước kia lận xuyên vẫn là thực dễ nói chuyện, liền nói, ta không phải tới tìm ngươi, ta là tới tìm xuyên tử ca. Nói xong xoay người đối lận xuyên nói, xuyên tử ca, ta biết trước kia có một số việc là ta không đúng. Nhưng là hiện tại chúng ta nói như thế nào cũng là thân thích quan hệ. Ngày hôm qua trường học bàn giao công trình buồn phí, ta mượn người khác 10 đồng tiền. Tuy rằng là đồng học nhưng cũng là vừa nhận thức không lâu có điểm ngượng ngùng mượn quá dài thời gian, hơn nữa trường học sinh hoạt phí cũng muốn giao. Ngươi có thể hay không cho ta mượn 50, chờ lận đông hà lại đây thời điểm còn cho ngươi. Tô tô nhìn nàng, sau đó nghĩ đến tình tiết. Nữ chủ thập phần hảo mặt mũi, thích trợ giúp người cũng không nghĩ ở các bạn học trước mặt xấu mặt. Hôm nay bị người khác nói nàng nghèo, cho nên mới tới vay tiền đi. Kỳ thật trường học chi phí sinh hoạt không được nhiều như vậy, lại nói lận đông hà đi phía trước rừng chân phí còn có nhà ăn phí dụng đều thế nàng giao. Tô tô nhìn thoáng qua lận xuyên lại nhìn thoáng qua nữ chủ cũng không nói nhiều, bởi vì nàng là hướng lận xuyên vay tiền không phải hướng nàng tới mượn. Cho nên, liền một bên uống nước sôi để ngội một bên nhìn bọn họ. Không nghĩ tới lận xuyên lập tức liền cự tuyệt nói, ta một tháng tiền trợ cấp cũng không mấy cái tiền, về sau còn muốn tích cóc cấp hải tử mua sữa bột, ngươi đòi tiền liền đánh điện báo làm lận đông hà bưu cho ngươi đi. Tô tô mở to hai mắt nhìn, còn có loại này cách nói sao? Sữa bột. À, chúc mừng các ngươi, chúc mừng. Thần Duyệt Duyệt nhìn thoáng qua Tô, tô nói, kia Tô tô không phải còn có tiền lương sao? Đó là nàng tiền lương. Ngươi không phải ở hướng ta vay tiền sao Lận Đông Hà dối người Thời điểm thật sự đặc biệt thẳng đặc biệt đáng yêu Tô Tô ở một bên đều xem ngây người Liền kém thế hắn cố lên Mà lúc này Tần Duyệt Duyệt Cũng đỏ lên mặt Nói, kia ta đi về trước Tô Tô như thế nào sẽ làm Không có việc gì chạy tới ghê tẩm bọn họ Người liền như vậy đi rồi đâu Nàng ngồi ở chỗ kia nói Ăn ở phí nhân ra lận Đông Hà đều thế ngươi giao Giá thành phí cũng liền 5 đồng tiền Ngươi phía trước mượn cấp đồng học tiền không phải còn cho ngươi còn nhiều cho ngươi 10 đồng tiền sao, như thế nào còn chưa đủ. Ta không thể chiếm người khác tiện nghi, cho nên hắn 10 đồng tiền ta còn đi trở về, rốt cuộc nhà bọn họ sinh hoạt điều kiện cũng không tốt. Tân Duyệt Duyệt liền kém chưa nói ra tới, nhà các ngươi sinh hoạt điều kiện làm tốt cái gì không giúp một tay nàng. Tô Tô đương nhiên nghe ra tới, hợp lại nhà bọn họ vợ chồng công nhân viên điều kiện hảo phải khai thiện đường đúng không? Thực xin lỗi đâu, chúng ta hai cái còn muốn dưỡng hài tử, còn muốn đẩy làm gia nghiệp nhưng không có gì tiền nhàn dối khai thiện đường bố thí cho người khác. Tô Tô, ngươi không cần quá mức. Ngươi đều là có lòng tự trọng, ngươi không cần đem sự tình làm tuyệt. Tần Duyệt Duyệt rốt cuộc nhịn không được, nàng hướng lận xuyên vay tiền lại không có hướng nàng mượn, dựa vào cái gì giáo hơn nàng. Mà Tô Tô hiện tại tính tình cũng không tốt, nàng đứng lên đem cái ly thật mạnh đặt lên bà nói. Ta nhớ rõ ngươi lần trước thượng nhà ta vay tiền thời điểm cũng đã bị cự tuyệt, còn đi phía trước thấu đây là muốn tự tôn. Nói nữa, ngươi như thế nào đối lận xuyên trong lòng không cái bức số? Nếu là cùng hắn lui thân cũng đã không còn có bất luận cái gì quan hệ, kết quả còn lần lượt đi phía trước thấu, ngươi không cảm thấy làm như vậy thực ghê tầm người. Ta, chúng ta là thân thích. Tân Duyệt Duyệt bị nàng nói đỏ hốc mắt, từ nhỏ đến lớn đều không có chịu quá như vậy vũ đủ. Cùng hắn có thân thích chính là lận Đông Hà, nếu hắn tới mở miệng vay tiền chúng ta sẽ không không mượn. Ta cùng lận Đông Hà là phu thê, dựa vào cái gì khác biệt đãi ngộ. Vậy ngươi tới nhà của ta vay tiền chỉ tên muốn mượn lận xuyên tiền liền không phải khác biệt đãi ngộ. Tân Duyệt Duyệt, ngươi đừng như vậy xong tiêu. Lận xuyên hiện tại là ta trượng phu cùng ta một lòng, hắn nếu là dám mượn ngươi tiền hoặc là nói cái gì nữa xem qua đi tỉnh phân mấy chữ này, ta liền cùng hắn ly. Tô Tô cũng có chút kích động, sau đó lại đột nhiên dàn co phản ứng, che miệng sắc mặt tái nhật nhằm phía buồng vệ sinh. Lận xuyên trong lòng sốt ruột, tức phụ nhi vừa mới nói ly, hắn sợ nhất cái này. Vì thế lạnh lùng nhìn thoáng qua thần duyệt duyệt nói, chúng ta không có quá khứ tình phân, ngươi lăn ra nhà ta về sau không cần lại qua đây. Nếu ngươi còn có tự tôn, liền nhớ rõ ta hôm nay rằng nói, Tân duyệt duyệt thật là bị bọn họ khí tới rồi, xoay người liền chạy đi ra ngoài. Quyết định về sau không rửa hai người kia cũng muốn đọc xong đại học làm một cái tự mình cố gắng tự tin sinh viên. Không có người ngăn cản nàng, chỉ là không nghĩ tới nàng nửa đường thượng còn tố cáo bọn họ phu thêm một trạng Này ít đông đại gia thuộc khu thực dễ dàng liền đụng phải quan hiệu trưởng cùng Tông Ái Linh. Tông Ái Linh nhận thức Tần Duyệt Duyệt liền hỏi một câu. Tần Đông học, ngươi như thế nào còn khóc? Đã xảy ra chuyện gì? Ta, ta không có việc gì. Ta chính là đến xem tô lão sư cùng nàng ái nhân, chúng ta chẳng những đồng hương vẫn là thân thích, nhưng là... Không nói, ta đi rồi. Nói xong liền ý nghĩa không rõ chạy. Tống Ái Linh nhìn thoáng qua chính mình trượng phu, hai người cũng chưa muốn đi quản như vậy nhàn sự. Chính là, vì cái gì đi xem người khác còn khóc chạy đâu. Phải biết rằng lão sư cùng học sinh quan hệ còn rất mẫn cảm, cho nên Tống Ái Linh tính toán đi tìm hỏi một chút. Đừng đến lúc đó chuyển ra đi lão sư khi dễ học sinh, vậy không hảo. Chờ tới rồi Tô Tô ra phát hiện nàng đang ở ngồi nơi đó soạn bài, mở cửa chính là nàng ái nhân. Thiểu Tô A, người vội sao? Không vội, đã bối hảo, Tông chủ nhiệm vụ có việc sao? Tông ái Linh cũng không kẻo vào liền đem gặp Tần Duyệt Duyệt, mà nàng là khóc lóc rời đi sự tình nói một lần, sau đó tự nhiên muốn hỏi nàng là chuyện như thế nào. Tô Tô nhưng không có thế Tần Duyệt Duyệt gạt trực tiếp đem nàng là lận xuyên đường để tức phụ Nhi sự tình nói. Sau đó nói nàng tới vay tiền, nhưng là hai người muốn dưỡng hải tử cho nên không mượn, sau đó nàng liền khóc lóc chạy ra đi. Lại nói, phía trước bọn họ kết hôn thời điểm nhà của chúng ta tổng cộng mượn không sai biệt lắm 100 khối, nàng đi học đích xác dùng tiền, nhưng là một mượn liền 50 chúng ta nhưng không có nhiều như vậy. Có, cũng không mượn. Tống Ái Linh gật gật đầu nói, nguyên lai là chuyện này Nhi à? Ta còn đương các ngươi khi dễ nàng đâu. Nàng cũng không có gì tất yếu đi tìm hiểu càng nhiều, chỉ cần đừng tạo thành cái gì hiểu lầm thì tốt rồi. Nhưng không nghĩ tới, Tô Tâu ngày hôm sau đã bị ba cái nam đồng học cấp đổ tới rồi ký túc xá đến nhà ăn ven đường nhi. Nàng mới vừa ăn xong cơm chưa trở về, kết quả liền thấy được phía trước nói bị Tần Duyệt Duyệt cứu cái kia nam đồng học mang theo hai cái đồng hương chặn chính mình. Cái này nam đồng học chính là đem nữ chủ trở thành thánh nữ giống nhau đối đãi Bởi vì nàng đã cứu hắn, cuối cùng còn dùng lận xuyên tiền giúp nhà bọn họ, cho nên hắn rất vui lòng làm nữ chủ một cái cầu. Đương nhiên, hiện tại còn chỉ là giúp hắn mà thôi cũng đã dám chạy đến nàng cái này lao sư trước mặt gâu gâu. Tô lao sư, có chút việc nhi cùng ngươi nói một chút. Đi đầu trình quốc đống thân hình cao lớn, đứng ở nơi đó lực gác bách liền rất cường. Chính là tô tô không sợ hắn, ôm hộp cơm hỏi, nói đi, chuyện gì. Làm lao sư cùng làm học sinh chính là không giống nhau, vô luận người kia tuổi bao lớn đối mặt lao sư luôn là có điểm trọc dạng. Húng chi, hiện tại mọi người đều là chỉ vào thi đậu đại học xuất đầu càng thêm không dám trọc nơi này lao sư. Cho nên, tượng loại này tới tìm lão sư gây sự người một chút cũng không nhiều lắm. Mà tô tô lại một bộ không sợ hắn bộ dáng, ngược lại làm cho bọn họ ba cái nam đều có điểm không dám làm ra cái gì quá kích sự tới. nhưng lý còn phải giảng, Trình quốc đống nói, tô lao sư, nghe nói ngươi cùng tần duyệt duyệt đồng học là thân thích. Không phải. a chính là nàng nói. Vậy ngươi liền đi hỏi nàng, ta họ tô là cái cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên không có gì thân thích, nếu không đã sớm thu dưỡng ta. Mà nàng họ tần, chúng ta hai người chi rằng sẽ là cái dạng gì thân thích đâu. Tô tô nói như vậy cái kia trình quốc đống cũng ngơ ngẩn, đích xác không giống là có thân thích bộ dáng. Ta chỉ là trước kia cùng nàng ở một cái làng mà thôi, sau đó ngươi còn có việc sao? Ta liền muốn hỏi một chút, nếu là một cái làng nàng có khó khăn ngươi vì cái gì không rút? Tô tô hít vào một hơi, sau đó cười nói, đồng học, ngươi hay không đi trước giải một chút đạo đức bắt cóc ý tứ lại đến dùng trách cứ miệng lưỡi cùng ta nói chuyện. Trình quốc đóng ngẩn ra một chút, hắn không nghĩ tới cái này tuổi trẻ lão sư đến bây giờ còn có thể cười ra tới mà hắn càng không nghĩ tới. Kế tiếp nói làm hắn không khỏi đen mặt. Ngươi cảm thấy, ta thiếu tần duyệt duyệt sao? Ngươi cảm thấy, một cái làng ta liền phải mượn một lần lại một lần sao? Ngươi cảm thấy, chính mình là chính nghĩa sứ giả sao? người khác sự tình thiếu quảng, nơi này là trường học không phải nhà ngươi hậu viện. Tô Tô cười mặt đột nhiên lánh xuống dưới, sau đó ôm hộp cơm liền đi rồi. Trình Quốc đống trên mặt một trận thanh một trận bạch. Lớn như vậy trước nay liền không có bị người khác như vậy giáo hơn quá. Chính là, nhân gian nói cũng nói rất có đạo lý, chính mình thế nhưng vô lực phản bác. Vừa vặn ở ngay lúc này, Tần Duyệt duyệt chạy tới, nói: "Trình Đồng học, Trình Đồng học, ta nghe người ta nói các ngươi cùng Tô Tô ở chỗ này nói chuyện. Ngươi đừng thay ta cầu tình, nàng nàng khó đối phó." Trong đó một người nam nhân nói: "Thật là khó đối phó a." Quả thực khóc đến không biên nhị. Nói mấy câu đem từ nhỏ hấn người hấn đến đại trình quốc đống đều cấp trình dập tắt lửa, quả nhiên lợi hại à. Trình quốc đống lập tức nói, không có, chính là cùng nàng nói hai câu mà thôi. Như vậy lợi hại nữ nhân, hắn dường như thật đúng là áp không được đâu. Vậy là tốt rồi. Tân Duyệt Duyệt dường như nhẹ nhàng thở ra nói, trưởng phu của nàng ở bộ đội tham gia quân ngũ vẫn là vị doanh trưởng, ta sợ các ngươi chọc phải phiền thoái. Không cần ngươi lo lắng, chúng ta sẽ cẩn thận. Nàng muốn giam thật sự ước hiếp học sinh, cũng không tin không có người đến nàng. Trình Quốc đống lòng đầy căm phẫn nói. Chúng ta vẫn là không cần cùng bọn họ làm đối hảo. Tân Duyệt Duyệt biết, càng là nói như vậy này đàn nhiệt huyết tuổi trẻ nam nhân càng sẽ phản tới. Chúng ta tuyệt đối không thể hướng ác thế lực túi đầu, bất quá hôm nay liền tính. Trình Quốc đống đột nhiên hỏi Tần Duyệt Duyệt nói, đúng rồi, ngươi nói các ngươi có thân thích, là gì thân thích à? Không gì, đi thôi. Tần Duyệt Duyệt Tổng không thể nói chính mình là Tô Tô đệ mội đi, nàng gần nhất ở trong trường học lập chính là độc thân bị ra khi dễ nữ nhân độc lập đi học tự chủ tự mình cố gắng nhân thiết, cũng không thể bởi vì chuyện này liền băng rồi. Mà Tô Tô cũng là biết điểm này cho nên mới làm Trình Quốc đống hỏi cái này dạng một câu, lúc này Trình Quốc đống nhíu hạ mi, Tổng cảm thấy trước mắt Tần Duyệt Duyệt có một số việc Nhi không nghĩ cho hắn biết, mà hắn cũng không thể tế hỏi chỉ có thể trước đem sự tình đặt ở một bên Nhi. Bất quá, chờ tan học thời điểm hắn cố ý đi cổng trường khẩu kiến thức một chút tô lao sư nam nhân, nghe nói hắn có điểm thế hiếp người. Chính là nhìn nhân ra một cái doanh trưởng sách theo một tiểu sọt đồ ăn đứng ở trước cửa chờ chính mình tức phụ nhi, thấy nàng ra tới liền đi lên kéo nàng cánh tay về phía trước đi, một chút cũng không có áp bách người bộ dáng. Tương phản còn có điểm giống ở tiếp chính mình nam nhân tiểu tức phụ nhi dường như, nào có nửa điểm đương doanh trưởng cái giá. Người nam nhân này đương thật sự có điểm quá không có lực độ, bất quá hắn tuổi tắc cũng không nhỏ, nếu thật muốn cưới đến Tô Tô như vậy tiểu tức phụ nhi bất luận kẻ nào đều sẽ trở thành bảo đi. Trong nháy mắt liền đến lận xuyên rời đi thời điểm, nghe nói lần này vừa đi liền phải hơn một tháng, cho nên hắn thật sự phi thường lo lắng. Trước khi đi thời điểm là các loại kéo người chiếu cố nàng, có thể thấy được hắn đối hải tử khẩn trương. Tô Tô cũng không phải cái không thường ra cửa người. Nàng làm một chút cũng không để ý, rốt cuộc có ăn có uống còn có tiền có cái gì đáng sợ đâu. Bất quá vẫn là triền triền miên miên tặng lận xuyên hảo xa mới trở về, trên đường nổi lên xuân phong, hạt cắt vào đôi mắt. Nàng nhẹ nhàng xoa nhẹ vài cái, sau đó cũng không biết như thế nào liền đụng vào một người trên người. Nàng bị bắn ngược lui một bước, sau đó đối phương hùng hùng hổ hổ nói, người nữ nhân này, không muốn sống nữa phải không? Tô tô lui ra phía sau một bước. Nàng nghe thấy được rất lớn mùi rượu nhi, cảm thấy chính mình là đụng phải nào đó hán tử say. Người này nói chuyện cũng quá thô lỗ, nàng hít vào một hơi đang định nói hắn vài câu, nào biết vừa nhấc đầu liền nhìn đến một trường quen thuộc mặt. Không khỏi mở to hai mắt nhìn, thật đúng là xảo a. Là ngươi, Tô. Tô lão sư. Đối phương đại khái cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới người quen, hơn nữa mới vừa còn như vậy đối hắn. Tống lao tam Tô tô vừa muốn nói cái gì, liền nhìn đến có một người đột nhiên đi tới giữ nàng lại, nói, ngươi người nam nhân này cách xa nàng điểm, uống nhiều quá đi khắc mà chơi rượu điên. Nói xong, người nọ liền đem tô tô ngạnh lôi đi. Không phải, ngươi hiểu lầm chính là bên kia tống lao tam cũng bị hắn bằng hưu cấp lôi đi, hai người cứ như vậy tách ra, hài kịch hóa. Chờ tới rồi chố ngoặc chố cứu tô tô nam nhân ngừng lại, sau đó nói, cái gì hiểu lầm. Ngươi là ít đông đại lao sư đi. Tô Tâu ngẳng đầu nhìn lên thấy cứu chính mình người là cái rất xoáy khí tiểu tử, đại khái cũng liền 20 tuổi tả hữu. Ngươi là, ta là ít đông đại học sinh quan trấn đông, vừa mới dọa đến ngươi sao? Không, không có, cảm ơn ngươi. Còn có thể nói cái gì? Khi thật nàng còn tưởng cùng Tống Lao Tam nói hai câu, kết quả nàng đã bị kéo qua tới. Có thể nói cái gì, nhân ra cũng là hảo tâm, ta liền xong việc nhi. Bất quá lại là cái họ quan, không phải là viết, bởi vì nam chủ nhị đệ cũng chính là quan gia hải tử bị một cái nam chủ cấp yếu, mà hắn phát hiện người nam nhân này lớn lên đặc biệt tượng chính mình ra ra tuổi trẻ thời điểm. Vì thế liền về nhà đi nói cho chính mình phụ thân, cuối cùng bọn họ liền đi lợn ra, sau đó đã biết chính mình lúc trước ở thời gian chiến tranh ném ở nơi đó hải tử còn sống, liền đem hắn cấp tiếp trở về. Nhớ rõ nam chủ nhị đệ tên đã kêu quan Trấn Đông, mà nam chủ sau lại sửa tên quan Đông Hà. Thật là vô xảo không thành thư à, bất quá hiện tại xem gia vị này quan Trấn Đông xác thật cùng lận Đông Hà lớn lên có điểm tượng đâu. Tô lão Sư, ta cũng ở thượng ngươi khóa đâu. Nhìn đến đối phương tựa hồ phân tâm, hắn liền lại hỏi, Tô lão Sư có phải hay không hoảng sợ? Không có việc gì, hôm nay thật là đa tạng ngươi. Ta phải đi về, trước tái kiến. Đệ đệ đều xuất hiện, kia cốt truyện hẳn là không xa đi. Cốt truyện xuất hiện lúc sau nam chủ liền về tới giàu có gia đình, sau đó nam nữ chủ diễn cũng liền bắt đầu. Nam chủ về đến nhà sau cảm thấy chính mình nữ nhân bị đường huynh đoạt hai tử cũng bị xóa sạch tất cả đều là bởi vì chính mình không năng lực. Sau đó liền tiến vào gia gia công ty liều mạng công tác, đồng thời cũng sẽ quấn lấy nữ chủ, chi gian đã xảy ra rất nhiều chuyện. Những việc này tựa hồ cùng nàng không có quan hệ đi. Tô tô có điểm hoàng hốt, chủ yếu là xem này bộ thời gian có điểm trường, lại nói nàng đọc sách qua loa căn bản không nhìn kỹ, hiện tại nhớ tới liền có điểm tốn công. Tính, đi một bước tính một bước đi. Nàng hiện tại một cái thai phụ nhất định phải dưỡng hảo thai, cấp lận xuyên sinh một cái xinh đẹp tiểu khuê nữ, hoặc là xinh đẹp nhi tử là được. Ai làm hắn ở quá vẫn luôn bị tính kế hiện tại không cần tổng đi nhớ thương cấp nữ chủ vay tiền, không cần cung nàng đi học thật là thật tốt quá. Người luôn là có quá nhiều chuyện tình luẩn quẩn trong lòng, chính là nếu ngươi tưởng khai liền sẽ đem chuyện xấu cũng tưởng thành chuyện tốt. Tô tô hiện tại chính là như vậy, chính là không quá mấy ngày nàng phát hiện chính mình tính tình thay đổi, phi thường bạo táo. Sau đó, người cũng được cái nhất không dễ chọc lao sư danh hiệu. Tuy nói tuổi trẻ, nhưng là làm việc tích cực hướng về phía trước. Đối học tập phương diện trào cũng thức hẳn. Quan trọng nhất chính là, nhân ra nghiêm túc lên còn rất dò người, ít nhất chân chính muốn học tập các bạn học vẫn là rất sợ. Quan trấn đông lại không sợ, hắn cảm thấy chính mình cái này tiểu lao sư kỳ thật chính là cái ở cậy mạnh tiểu cô nương mà thôi. Phía trước nhìn nàng gặp chuyện này liền hoảng hốt bộ dáng, hiện tại cho dù đứng ở trên đài hung gấp 10 lần hắn cũng cảm thấy đó là nại hung. Đặc biệt là lớn lên nhiều sinh đẹp a chơi biết hắn nhiều thích thượng tiếng anh khóa. A a, lại sinh khí, phấn viết đều cấp lộng chết. Chờ tan học lúc sau, hắn tìm được chút vấn đề muốn tìm lão sư thương lượng một chút. Một cái nam đồng học nhỏ giọng nói, Quan Chấn Đông, lại đi tìm lão sư hỏi chuyện a. Nói xong còn dôi hắn một chút. Quan Chấn Đông hồi rồi nói, không được a, có bản lĩnh ngươi cũng đi hỏi. Không dám không dám, bất quá lại nói tiếp chúng ta lão sư bao lớn tuổi a. Có hơn 20 đi. Bằng không cũng không thể đương lão sư. Không giống, nhìn nột. Sau đó cái này nam đồng học trên đầu đã bị gõ một chút. Bọn họ đều là ứng giới cao trung sinh, thi đậu đại học cũng bất quá mới 18-19 tuổi, cùng những cái đó từ xã hội thượng thi được tới bất đồng, đúng là thiên chân lạn lãng tuổi tác. Cho nên, quan Trấn đông đem các bằng hưu thu thập xong rồi liền đi tìm nhà mình lao sư. Đi thời điểm còn khẩn trương, đừng đến lúc đó cho chính mình bái sắc mặt xem. Nhưng ngắm lại nói như thế nào chính mình cũng là nàng ân nhân cứu mạng, hẳn là sẽ không quá tuyệt tình đi. Phía trước vài lần đi tìm nàng hỏi chuyện đều không có phản ứng quá nhiệt tình, xem ra là bưng lão sư cái giá. Đang nghĩ người tới, phát hiện tô lão sư không hồi văn phòng, mà là ngồi ở mới vừa nảy mầm mặt cỏ biên nhi thượng một bên uống ấm nước thủy phát ngốc. Nàng ấm nước nhìn rất quái lạ, ít nhất hắn không ở bộ mặt thành phố nhi thượng gặp qua. Người nhìn cũng dường như rất mệnh bộ dáng. Vừa mới ở chương trình học thượng khí thế toàn không thấy. Hắn không khỏi đi qua đi, chỉ nghe tô lão sư thế nhưng ở lầm bầm lồ bầu. Ta như thế nào như thế bạo táo đâu, nói tốt muốn tâm bình khí hòa, kết quả vẫn là giống lên. Ai, có thể hay không bị mọi người chán ghét ta. Nói xong còn xoa xoa đôi mắt, xem ra thực phiền não bộ ráng. Quan Trấn đông không nghĩ tới nguyên lai tô lão sư là cái dạng này, nguyên lai nàng cũng hối hận ở lớp học thượng như vậy hông à. Chính là ở hắn xem ra còn hảo, dù sao cũng là lao sư, hung điểm cũng không có gì. Chỉ là, nàng như vậy một phản tỉnh đảo làm người cảm thấy cái này lao sư thật sự hảo đáng yêu a Đang định lặng lẽ thuối lui, hiện tại đi hỏi chuyện nói nhất định thực xấu hổ. Nhưng là không nghĩ tới tô tô vừa lúc đứng lên quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau. Rõ ràng nhìn đến tô lão sư mặt đều đỏ, hắn lập tức nói, ta vừa tới nói cái gì cũng không có nghe được ngươi sẽ tin sao. Phải không, vừa tới A, có việc sao? Tô Tô có điểm xấu hổ hỏi. Chính là muốn hỏi một chút, này mấy cái từ đơn có hay không khác đọc pháp? Không tao hứng, chính là trốn đã không còn kịp rồi. Lớp học thượng sự ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai, lần sau hảo hảo nghe giảng. Tốt, ta đây đi trước. Xem ra bị chán ghét, vẫn là đi trước thì tốt hơn. Tô Tô không có chán ghét nhân ra, chính là cảm thấy chính mình tính tình muốn bản nghiêm. Nhưng nàng còn không có luyện hảo thế nào đem tính tình bản trụ liền phát hiện chính mình đã bắt đầu thay mẫu, tuy rằng nàng tiểu bụng bụng còn không có phản ứng, nhìn vẫn cứ là vùng đất bằng phẳng, nhưng nhân lại qua gần một tháng tình huống như thế nào đều ở hướng tốt phương hướng chuyển biến. Tỷ Như lo lắng, nàng cho rằng chính mình sẽ liên tục đến 3 tháng về sau, không nghĩ tới hiện tại đã không như vậy nghiêm trọng. Chẳng qua là ăn uống không tốt lắm, ăn cái gì đều không hương. Rõ ràng hoài hài tử còn gây một vòng nhi. Đương nhiên nàng chính mình không cảm giác được, tất cả đều là nghe người khác nói. Lại có chính là tính tình khi tốt khi xấu rốt cuộc tốt hơn một chút nhì, có thể không cần đi đắc tội với người. Chính nhẹ nhàng thở ra thời điểm nhận được điện thoại, nghe nói là lận Đông Hà cùng lận Hải muốn lại đây. Bọn họ là lên xe lửa phía trước cấp trường học văn phòng đánh điện thoại, hẳn là ngày mai rưỡi chưa tả hữu đến trạm. Tô tô vốn dĩ muốn đi tiếp trạm nhưng bọn họ không cho. Thế nào cũng phải làm nàng ở nhà chờ là được. Lận hải đều nóng nảy, ở một bên nói, ngươi muốn tới tiếp ta sợ trở về bị cha mẹ liên hợp đánh một hồi. Thật là đáng sợ, hắn cũng không dám nếm thử. Tô tô phụt một tiếng bật cười, bên cạnh lao sư liền nói, tô lao sư, có gì cao hứng chuyện này a Nga, ta đệ đệ muốn tới. Lận xuyên đệ đệ còn không phải là chính mình đệ đệ sao, lại nói tiếp đều có điểm tưởng bọn họ, rốt cuộc đều thật dài thời gian không thấy. Bất quá nghỉ hẹ thời điểm là có thể đi trở về, tuy rằng lúc ấy sẽ đỉnh cái bụng to, nhưng ngồi giường nằm hẳn là không quan trọng. Buổi tối tan học sẽ đi thời điểm nàng liền đi bị đồ ăn, hai cái nam nhân khẳng định có thể ăn, chính mình ngày thường liền tạm chấp nhận thật vất vả tới cái thân thích đương nhiên phải làm điểm tốt. Nói thật ra, nàng chính mình sinh hoạt cũng là tịch mịch. Ngay thường ở trong trường học còn không có cái gì, chính là chính mình một hồi ra liền cảm thấy không có gì ý tứ. Vốn dĩ ăn uống liền không tốt, cho nên liền tạm chấp nhận ăn. Ngày hôm sau giữa trưa nàng buổi sáng khóa thượng xong liền cùng quan hiệu trưởng nói một tiếng trước tiên đã trở lại, nhưng trở về thời điểm liền nhìn đến lận Đông Hà cùng lận hải đã sớm ở nhà mình trước cửa đứng. A các ngươi sớm như vậy a Nàng vội vàng mở cửa, lúc này mới phát hiện bọn họ hai cái mang đến thật nhiều đồ vật. Lận hải nhìn thấy tẩu tử còn có điểm ngượng ngùng, một bên bắt lấy đầu một bên nói, tẩu tẩu tử. Ngươi không sao chứ? Cha mẹ lao nhớ thương ngươi, đem trong nhà gà mái giả đều cấp chỗ tới. Gì? Kia trong nhà về sau còn phải ăn trứng gà đâu? Nói nữa ta ăn như vậy nhiều gà làm cái gì a? Nói là nói, nhưng trong lòng vẫn là thực cảm kích. Đưa bọn họ làm tiến vào lúc sau liền cấp đổ nước, sau đó muốn thu xếp cơm. Nàng hiện tại đã học xong chính mình nấu cơm sinh than đá bếp tử, người thật là thuận theo hoàn cảnh mà sinh a. Nhưng là Lận Đông Hà nói, Ngươi không vội cùng, chính mình. Thân mình không thoải mái. Không có việc gì, ta liền vớt điểm cơm. Tới thân thích cao hứng, nàng thật sự liền vứt một đại bùn 2 mét cơm. Sau đó xào hai cái ăn sáng, quấy một khối đậu hủ lại đem lấy lòng thịt một hầm liền ăn cơm. Lúc này chiêu đái khách nhân bốn cái đồ ăn đã là phi thường không tội, thậm chí nàng còn lấy ra rượu. Lận xuyên ra nhiệm vụ không ở nhà, này rượu hắn cũng không uống, các ngươi tới điểm nhi đi. Nói xong liền cấp lận đông hà cùng lận hải đổ một ít, lận đông hà đổ một ly, lận hải nửa ly. Lận hải khó hiểu nói, tẩu tử, như thế nào liền cho ta đảo ít như vậy? ngươi lớn như vậy tuổi tác có thể cho điểm liền không tồi, còn tưởng uống đại rượu A. Ta ca mua đốn đều là hai ly đâu. Hắn A, một đốn liền ngươi này đó. Tưởng uống nhiều không có khả năng. A. Lận hải đột nhiên minh bạch dí gì, tẩu tử đây là quản hắn ca uống rượu đâu. Tính, có thể có điểm liền không tội. Ba người thực mau đem cơm ăn xong rồi, chính là Tô Tô muốn đi đi học liền nói, các ngươi hai cái ở nhãn đốc, nếu là không có việc gì thời điểm có thể nhìn xem thư. Chỉ vào một bên kệ sách, mặt trên bãi không ít thư. Người đi đi, chúng ta ở nhà đem gà giết. Lận hải nói xong lúc sau mới cảm thấy này đi làm người có bao nhiêu vội. Hành, nếu mệnh trong phòng có giường, các người liền nằm trong chốc lát. Bọn họ cũng không phải là ngủ giường năm tới, cho nên khẳng định rất mệt. Tô Tô thu thập một chút liền đi làm, buổi chiều thời điểm lại là hai tiết khóa, vội thượng xong rồi hướng ra đi. Chờ tới rồi ra nhìn đến nhà mình sân có mấy than huyết cùng lông gà, xem ra là thật sự giết gà, chính là vào nhà nhìn lận hải một tay huyết, không khỏi nói, đây là sát gà vẫn là giết người a Lận Đông Hà có điểm vô ngữ nói. Tên thiểu tử thúi này băng cái gà chính mình chính mình mù bàn tay cấp hoa bị thương. Hoa bị thương, ta nhìn xem. Tô tô đi qua đi nhìn thoáng qua nói, rất nghiêm trọng, ngươi chờ. Vội vào nhà đem ba lô chữa bệnh bao lấy ra tới, sau đó cho hắn thượng dược lại băng bó thượng. Lận đông hà nói, ngươi này chuẩn bị thật đúng là toàn, hơn nữa mấy thứ này nhìn so bệnh viện đều hảo. Đúng vậy, ta đồng học cho ta ở nước ngoài mang về tới. Tô Tô thuận miệng nói xong, đem chữa bệnh bao liền cấp thu thập hảo ôm trở lại trong phòng đi. Lận hải thương không nặng, nhưng là bằng gà nhiệm vụ này vẫn là giao cho lận đông hà. Hắn thu thập xong nói, ta cùng lận hải đi ra ngoài tìm ra nhà khách trụ thượng, mấy thứ này chính ngươi thu thập một chút đi, gà làm lận hải cho ngươi hầm tốt nhất. Ta chính mình tới, hắn đều bị thương. Sau đó lại nói, nếu không các ngươi ở nhà ta trụ đi, ta đi khác lão sư trong nhà trụ. Kia sao thành, người còn hoài ta tiểu chất nữ nhi lận hải trực tiếp liền nói ra tới, sau đó đại khái là bị lận mâu đánh sợ, nói xong còn mọi nơi nhìn, xem không nguy hiểm mới nhẹ nhàng thở ra. Tô tô mặt đỏ lên, nói, kia, kia ly bên này không xa có cái giáo dục nhà khách, người qua bên kia xem có thể hay không đính đến phòng, sau đó trở về ăn cơm. Nàng đưa lận đông hà thời điểm lận hải đã đem tiểu kê phóng trong nồi, bọn họ nam nhân học đồ vật mau Lúc này đã đem lỏ than tử cấp bãi bình Chứ bỏ tiểu kê ở ngoài lận mẫu Còn cho nàng mang đến trong thôn hiện tại Có thể thải đến rau dại Cái gì bà bà Đinh Tiểu căn đồ ăn Đều trang tới thật nhiều Tô tô liền ngồi ở một bên trích Vừa nghĩ lạc điểm tiểu căn đồ ăn hộp Phía trước lận mẫu lạc quá một lần miễn bản có bao nhiêu thơm Chính là Nàng sẽ không bánh nướng áp chảo Thật là làm thèm cũng ăn không đến miệng A đầu tử Ngươi có phải hay không muốn ăn hộp Cầm tiểu căn đồ An phát ngốc, hắn nhớ rõ chính mình tẩu tử rất thích ăn. Ân, đáng tiếc ta sẽ không lạc. Ta sẽ, ngày mai ta cho ngươi lạc. Hành. Không đúng à, hắn nhìn thoáng qua lận hải nói, trong nhà không sống sao. Theo lý thuyết, lúc này hẳn là suốt ruột về nhà mới đúng. Lận hải đem tiểu kê hầm hảo sau đó ngồi xuống, nói, có, bất quá trong nhà không cần phải ta điểm này công điểm. Ta nghe nói chung quanh trong thôn ra tới làm công nam nhân đều hướng trong nhà lấy tiền, ta cũng nghĩ ra được tích cóp tiền. Cha mẹ nói, chỉ cần là đại ca có thể cho ta tìm được việc ta là có thể lưu trong thành làm việc tích có tiền cưới vợ. Tiểu tử chí hướng rất vĩ đại A còn tưởng cưới vợ. Bất quá đột nhiên nghĩ tới Tống Lao Tam không khỏi tâm tư vừa động, Tống Lao Tam mấy năm nay hẳn là liền dậy, ở nữ chủ tốt nghiệp lúc sau hắn nhưng đều là xí nghiệp gia. Phía trước còn đụng tới quá hắn, nếu làm lận hải đi theo hắn không chuẩn sẽ có tiền đồ cũng không nhất định. Lận hải kết cục cũng không tốt lắm. Nếu có thể thay đổi vận mệnh của hắn cũng là không tồi. Tô Tô cứ như vậy gật đầu, nói, hành, ta ngày mai cho ngươi cân nhắc cân nhắc. Tổ tử, ngươi đồng ý ta ra tới làm công sao. Lận hải kích động nói, phải biết rằng hắn chính là phí rất lớn kính mới nói phục vụ phụ mẫu của chính mình, bất quá bọn họ cũng nói. Nếu lận xuyên bọn họ hai vợ chồng không đồng ý kêu hắn phải trở về tiếp tục tích cóc công điểm. Vốn dĩ cho rằng tẩu tử cùng chính mình ca ca kêu quan rất khổ sở, không nghĩ tới tẩu tử lập tức liền đồng ý. Đương nhiên đồng ý a người có ý nghĩ như vậy thực không tồi, về sau rất có phát triển. Hiện tại quốc gia đang ở phát triển, chính yêu cầu một ít có trí người trẻ tuổi ra tới sông vào một lần. Tẩu tử, ta cũng là như vậy tưởng. Đáng tiếc, ta đọc sách thiếu. Thiếu không có quan hệ, về sau có thể đọc lớp học ban đêm phong phú chính mình. Nhớ rõ về sau nhân ra nàm chủ chính là đọc lớp học ban đêm, cho nên nàng cảm thấy lận hải cũng có thể. Lận hải nghe xong ánh mắt sáng lên, bọn họ lận ra người kỳ thật đều rất vui lòng học tập. Hắn chỉ đọc tới rồi sơ chung, sau đó liền không có tiếp tục đọc đi xuống. Vốn dĩ chỉ hy vọng hai cái đệ đệ có thể hảo hảo đọc sách về sau có đại tiền đồ, nhưng hiện tại đột nhiên chính mình cũng có chút ý tưởng hào đa tạ tẩu tử, này không có gì. Tô tô hy vọng lận ra người qua đến hảo, bởi vì bọn họ người một nhà đều thực phó thật, không nên tượng trong sách như vậy kết cục. Lận hải miễn bản có bao nhiêu cảm tại chính mình tổ tử, rốt cuộc mẫu thân kia đồng lứa liền chưa từng có ra quá sơn, cho nên đối với đến bên ngoài sống tương đối sợ hãi, không nghĩ làm cho bọn họ ra tới. Muốn ăn cơm thời điểm lận Đông Hà đã trở lại, bọn họ ba cái ăn một đốn phong phú đồ ăn. Buổi tối lận Đông Hà liền phải mang lận hải đi. Nhưng là Tô Tô không đồng ý, nói, người trong chốc lát không phải còn muốn đi tìm tần duyệt duyệt sao, lận hải liền lưu ta nơi này, ta cho hắn tìm chỗ ở. Đích xác, nhân ra tiểu phu thê gặp mặt lận hải đi theo tế cái gì? Đều lâu như vậy không gặp, nhà ai nam nhân không nghĩ tức phụ nhì, cho nên sao lại có thể làm lận hải qua đi đâu? Lận hải vốn là đại khái. Chính là nghe được chính mình tẩu tử nói như vậy cũng không thể ra mặt dày đi theo đi, chỉ có thể lưu lại. Tô tô hàng xóm là một vị độc thân lao sư, cho nên làm lận hải đi hắn nơi đó ở một đêm, ngày mai lại nghỉ cách đi, thật sự không được liền ở nhà thuộc khu tìm cái không có người nhà ở làm hắn ở vài ngày. Kỳ thật nếu lại đến cái đệ đệ cũng liền có thể ở nhà ở, chính là lận hải tuổi rất lớn, thật sự không tốt lắm cứ như vậy ngủ ở tẩu tử ra. Kỳ thật tô tô không để bụng, nhưng nghĩ lận hải cũng tuyệt đối sẽ không ở tại nàng nơi này. Ngày mai vừa lúc chủ nhật đi thử thời vận tìm xem tống lao Tam thật sự không được liền cho hắn tìm cá biệt địa phương. Nào biết một cùng hàng xóm vừa nói vị kêu lao sư liền nói, nếu là tìm công tác nói lâm thời được không, ta nhị tỷ ở không xa nhà xưởng khai một cái loại nhỏ xưởng quần áo, hiện tại thiếu khuân vắc công nhân. Ta coi ngươi nhị đệ thể trạng khá tốt, nếu không đi thử thử. Kia một tháng cấp bao nhiêu tiền a? Ta nhị đệ cũng là muốn đi học điểm đồ vật, không phải tồn làm việc, loại nhỏ xưởng quần áo mới vừa khai cũng không biết ổn không ổn định. Cái kia lão sư nói, hiện tại mọi người đều đang sở tác bên trong, trước kia ta nhị tỷ ở quốc doanh nhà xưởng đi làm, sau lại kêu nhà máy thất bại, không có cách nào nàng liền chính mình làm một cái loại nhỏ xưởng quần áo. Công nhân là cung an trụ, mỗi tháng chỉ có 15 đồng tiền, nhưng là về sau sẽ trướng. Ta trở về hỏi một chút hắn có đồng ý hay không, sau đó hôm nay buổi tối liền phiền tói ngươi. Không có vấn đề. Rốt cuộc tô tô làm trong trường học cao bằng cấp lao sư vẫn luôn bị đại gia tôn kính, rốt cuộc nhân giá hiệu trưởng đều là đối nàng tất cung tất kính. Chứ bỏ cái này ở ngoài tô tô ngoại hình hảo, người cũng thành thật khách khí thực chịu đại gia thích. Cho dù có cái gì đối nàng bất mãn tâm. Nhưng người ta chính là có như vậy năng lực A chính mình biên toàn bộ đại học tiếng Anh trương trình học, vô dụng bất luận kẻ nào hỗ trợ, này đã rất ít người có thể làm được tới rồi. Tô Tô vốn là muốn cho lận hải trước đi theo tống Lao Tam Sông vào một lần, nào biết sẽ có cơ hội như vậy. Trở về cùng lận hải vừa nói, hắn lập tức liền đồng ý này một tháng 15 đồng tiền còn cung ăn cung trụ với hắn mà nói đã thực không tồi, nếu là tỉnh điểm không loạn hoa, được tiền liền hướng trong nhà bưu mười khối. Kia thực mau tức phụ nhi tiền là có thể tích cóp tới tay. Tô Tô nghe xong đối thiên mắt trợn trắng, chính mình cái này nhĩ đệ cũng liền điểm này tiền đồ. Tích cóp 100 đồng tiền nói tức phụ nhi, khác hắn cũng chưa suy nghĩ cũng coi như là rất lợi hại người. Kỳ thật ngươi nói tức phụ nhi không nóng nảy, chúng ta đi nhất định phải học thêm chút đồ vật. Ân, ta học đồ vật vẫn là rất nhanh. Lân Hải lập tức đáp ứng xuống dưới, sau đó Tô Tô lại dạy hắn như thế nào cùng người thành phố nói chuyện. Lúc này mới đem hắn cấp đưa đến hàng xóm gia trụ. Ngày hôm sau, vị kia lão sư liền mang theo lận hải đi hắn nhị tỷ ra nhà xưởng, tô tô tưởng đưa hắn đều không cho. Xem ra nam hải tử nhưng thật ra so nữ sinh muốn lợi hại một ít, ít nhất không cần quá mức lo lắng. Bất quá, đi thời điểm tô tô sợ trong tay hắn tiền không đủ còn tắc 10 đồng tiền cho hắn. Rốt cuộc chiếm nhân ra nam lão sư chủ nhật nghỉ ngơi thời gian. Nàng là hy vọng hai người vạn nhất cùng nhau ăn cơm thời điểm lận hải hoa cái này tiền. Lận hải cũng đương nhiên minh bạch, bất quá bọn họ đi rất thống khoái, không đến 2 giờ liền đều đính xuống dưới. Lận hải trở về nhưng cao hứng, bởi vì trong thôn một đám trở về người đều nói bên ngoài tiền khó tích cóp gì đó, kết quả tẩu tử vừa ra mặt liền cho hắn tìm cái việc. Nghe nói công tác 2 tháng trở thành thuần thụ công lúc sau còn chướng tiền lương đâu, một lần có thể tăng tới 20 khối. Đáng thương chưa hiểu việc đời hài tử, cảm thấy một tháng 20 đồng tiền đã rất nhiều. Mà tô tô lại cảm thấy lận hài muốn ở bên ngoài tôi luyện một chút mới hảo, hắn là cái có khả năng tiểu tử, về sau khẳng định không sai được. Bất quá, làm ở trong xã hội đã lăn lộn thật lâu người nàng đương nhiên muốn các loại dặn dò, còn phải cho hắn mua một bộ hành lễ mới có thể đi trụ. Hỏi một chút ký túc xá tình huống, nàng liền cấp mua một giường chăn cùng một giường tương đương hậu đẹm giường. Dù sao cũng là giường văn gỗ, vạn nhất lệnh tới rồi là cả đời chuyện này. Lận hải cảm động thiếu chút nữa không khóc, thế nào cũng phải nói chờ tích có tiền muốn còn cấp Tô Tô. Tô Tô trừng hắn nói, liền điểm này nhi sự cũng cùng ta xem như không. Kế về sau, tẩu tử tìm ngươi làm điểm sống có phải hay không còn phải cho ngươi tiền A. Lận hải gãi gãi đầu ngây ngô cười, nhưng rốt cuộc chưa nói quá chính mình tẩu tử. Bọn họ đều chuẩn bị tốt liền cấp trong nhà đánh cái điện báo. Một câu thuyết minh lận hải đã lưu lại công tác, chính bọn họ ở nhà không cần nhớ thương. Bên này một vội cùng hoàn toàn quên mất lận đông hà, căn bản không biết hắn đã trải qua cái gì. Chiều hôm đó còn không có buổi tối thời điểm hắn đi trường học đem tần duyệt duyệt tiêu lên, đem nàng muốn 30 đồng tiền cho nàng lúc sau liền tâm nhiệt thuyết minh hắn đã ở nhà khách đính phòng, buổi tối có thể đi bên kia trụ. Cựu biệt tiểu phu thê hắn ý tứ này lại rõ ràng bất quá. Nhưng là không nghĩ tới Tần Duyệt Duyệt lập tức liền không cao hứng lên. Nàng lắc đầu phản đối nói, ta không đi. Vì cái gì? Nhịn gần mau hai tháng năm nhân tưởng khai cái hơn hơn nữa vẫn là tìm chính mình tức phụ nhi, lận đông hả cho rằng không tật xấu. Ta, ta không muốn cùng ngươi làm chuyện đó nhi. Ngươi cũng biết ta ở đi học, vạn nhất lại hoài thượng nhưng làm sao? Tần Duyệt Duyệt thấy chung quanh không có người liền đáng thương hề hề nói. Lẫn đông hà cảm giác được trên mặt một trận nóng lên, là khí. Phía trước ở nhà thời điểm chúng ta làm không cũng không hoài thượng sao, chỉ cần ta đặt ở. Bên ngoài liền không có việc gì. Nói nữa, ta còn ở thôn thượng cầm. Bảo hộ xáo xáo, nghe nói cái kia là tránh dục Còn không có thiếu lấy, vì sợ người khác phát hiện hắn còn đem đổ vật đinh ở chính mình bên trong quần áo. Nhưng mà tần duyệt duyệt trên mặt một trận tái nhận, cắn môi dưới nói, kia cũng không được, ta. Mỗi ngày buổi tối đều tham gia học tập sẽ, nếu là làm cho bọn họ biết ta đêm không về ngủ đến lúc đó không chừng như thế nào chuyển. Ngươi liền nhẫn nhẫn không được à, cũng liền lại có đã hơn một năm chúng ta là có thể ở bên nhau. Lẫn đông hà trong nháy mắt này chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn rõ ràng hoài thật lớn vui mừng mà đến, kết quả lại muốn mất hứng mà về sao. Cầm quyền nói, chúng ta đã thật lâu không gặp mặt. Liền tính không làm làm ngươi cùng ta ở bên ngoài trụ một đêm nói nói chi kỷ lời nói nhi cũng không được sao. Lận Đông Hà đồng chí, ta hiện tại là ở chấp hành học tập nhiệm vụ, về sau muốn đầu nhập công tác chung, này học tập thái độ nhất định phải nghiêm cẩn. Đừng nói nữa, ta biết ngươi vẫn luôn xem thường ta, bởi vì ta cấp không được ngươi muốn trong thành sinh hoạt, cấp không được ngươi thể diện, cấp không được ngươi muốn hết thể đúng hay không. Không, không phải này đó. Chúng ta căn bản không có cái gì cái gì cộng đồng đề tài. Hiện tại vừa thấy mặt liền vì điểm này nhi chuyện nhảm chán xảo, vì cái gì liền không thể bãi kéo này đó nhìn về phía quốc gia tương lai. Lận Đông Hà nghe thế câu nói sau chỉnh trái tim đều lạnh, hắn lui về phía sau một bước nói, nguyên lai đây là chuyện nhảm chán. Ngươi một cái ở giáo học sinh thế nhưng nói đây là chuyện nhảm chán, kia vì cái gì người ta tô tô cùng lận xuyên có thể hảo hảo sinh hoạt, hơn nữa sinh nhi dục nữ. Vì cái gì ta liền không thể. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi hảo hảo sinh hoạt vì cái gì liền như vậy khó, đi, cùng ta đi nhà khách. Ngươi đừng như vậy, làm người thấy được nhiều không tốt. Ta không muốn cùng ngươi sinh nhi dục nữ, cái gì đều không có sinh hải tử giữa cái gì dưỡng. Ta chỉ nghĩ hảo hảo đọc sách, sau đó làm vừa lật chính mình sự nghiệp. Sở hữu sinh viên đều như vậy tưởng, nàng cảm thấy chính mình cũng không sai. Chúng ta là phu thê. Chúng ta cũng không có lãnh chứng, chẳng qua là thỉnh rượu giả phu thê. Những lời này nhất đã thương người, lận đông hạ tượng không quen biết dường như nhìn thoáng qua Tần Duyệt Duyệt, sau đó xoay người liền chạy mất. Hán tượng mất hồn giống nhau ngồi ở ven đường, nhìn này người đến người đi trong thành cũng không có cảm thấy nơi này có cái gì hấp dẫn người địa phương, có cái gì so với chính mình quê nhà tốt địa phương. Nhưng là, Tần Duyệt Duyệt thích, thống khổ ôm lấy chính mình đầu, Cảm giác chính mình thật là quá thất bại. Đồng thời, tâm cũng lạnh. Đột nhiên, hắn ngừng đầu, đồng nhiên phát hiện một chiếc xe chính hướng về phía một đám giống phụ cận sinh viên người vọt qua đi. Người khác đều né tránh, độc hữu một thiếu niên túi đầu nhặt đồ vật không né tránh. Lợn đông hạ cuốn quýt đứng lên một cái nhảy lên liền nhào tới, hắn buồn ý là muốn đem người đẩy ra, sau đó chính mình cứ như vậy đã chết được. Rốt cuộc nhân ra là sinh viên, tiền đồ một mảnh Quang minh. Nhưng không nghĩ tới, đẩy người nháy mắt kia thiếu niên thế nhưng đứng lên. Hắn cũng phản ứng lại đây về phía sau một đảo, sau đó hai người liền ôm nhau lăn đến bên đường. Đồng thời xe cũng dừng, nhưng thật ra không có người bởi vậy bị thương. Kia thiếu niên đúng là quan Trấn ông, hắn lập tức đứng lên nhìn thoáng qua chính mình nhân nhân cứu mạng, nói, ngươi không sao chứ, thật sự thật cảm ơn ngươi. Ngươi! Đỗng nhiên nhìn lên hắn liền nghĩ tới chính mình ra ra bại ở trên bàn một chương ảnh trụ, thật là quá giống. Lận Đông Hà cũng đứng lên, hắn chỉ là tay chảy ra một ít, trừ cái này ra đảo cũng không bị thương. Ta không có việc gì. Xoay người muốn đi, chính là quan trấn đông đột nhiên giữ chặt hắn một hai phải thỉnh hắn ăn cơm uống rượu, rốt cuộc nhân ra là ân nhân cứu mạng sao. Tô Tô cũng không biết, trung tình tiết đã xuất hiện, nàng còn tự cấp lận hải phiên quần áo. Tuy rằng đem hành lễ đưa đi qua, nhưng là lận hải cũng không thể ở bên kia trụ, yêu cầu chờ ngày mai mới đi. Hôm nay hắn vẫn cứ muốn đi hàng xóm ra láo sư gia trụ, đồng thời còn phải cho hắn chuẩn bị gối đầu, quần áo, tùy thân độ dùng. Nam nhân đều đại khái, đặc biệt là lận hải liền bộ nha cụ đều không có, cho nên chỉ có thể là tô tô giúp hắn chuẩn bị. Còn hảo hôm nay là chủ nhật, nên chuẩn bị đều không sai biệt lắm. Lại có chính là tìm vài món lận xuyên quần áo cũ cấp lận hải cầm đi xuyên, như vậy cũng không cần có vẻ quá keo kiệt. Bất quá lận xuyên quần áo hơn phân nửa ở bộ đội, nàng cũng liền tìm ra tới hai ba kiện, còn có một kiện khủy tay nơi đó ma hư. Đối với khâu khâu vá vá này đó Tô Tô không quen thuộc, con người trong sạch lận hải chính mình sẽ. Tô Tô liền tìm kim chỉ làm chính hắn phùng, nói, người ở xưởng quần áo công tác, nếu có cơ hội liền cho chính mình lộng một thân tốt xuyên ta không phải cho người tiền sao. Tổ tử, ta xuyên gì đều giống nhau. Khó mà làm được, ngươi hiện tại là đi làm người nhất định phải ra dáng ra hình. Nói nữa, tuổi trẻ không mặc hảo điểm nào có cô nương nhìn chúng ngươi. Câu này nói chúng lận hải tâm tư, sau đó điểm phía dưới nói, tổ tử ngươi nói có đạo lý, ta ca kia thân quân trang liền hảo, tổ tử ngươi lúc trước chính là nhìn chúng hắn kia thân nhi ra đi. Ta có như vậy nông cạn sao? Liền! Liên có một chút nhi, cảm thấy hắn ăn mặc quân trang khá xinh đẹp. Tô Tô cùng Lận Hải ở bên nhau, thời gian lâu rồi cũng không ngượng ngủ, vui đùa khai lên cũng thuận buồm xuôi gió. Nói nữa, có rất lớn một bộ phận cũng không phải nói giỡn. Đang nói có người gõ cửa, tô, tô đi mở cửa, sau đó thấy được quan trấn Đông đỡ xem ra là uống nhiều quá Lận Đông Hà đứng ở cửa. "Tô lão sư, ngài hảo, nguyên lai ngươi chính là Lận đại ca gia thân thích a." "Ừ, hắn làm sao vậy?" Tô Tô vừa muốn đỡ, đã bị lận hải cướp cấp đỡ vào được. Lận Đông Hà còn ở lầm bẩm lầm bầm nói, ta nói cho các người, nữ nhân đều không phải gì thứ tốt, tâm nhưng đen. Khu, đây là bị tần duyệt duyệt kích thích đi. Chính là lận hải đã đem người cấp đỡ vào nhà đặt ở một bên ghế trên, Tô Tô lập tức cười cùng quan trấn chủ nhà, cảm ơn ngươi đem hắn cấp đưa về tới. Nga, Nga, là lận đại ca đã cứu ta, còn có gì yêu cầu hỗ trợ sao? Hắn có điểm kỳ quái bọn họ hai cái là cái gì thân thích, lại có điểm tưởng thám thính một chút lận đông hà bối cảnh. Nhưng là chính mình là tạng người tới cũng không tốt ở nơi này chạm lâu lắm, húng chi vẫn là ít đông đại người nhà khu. Làm học sinh, thực khiếp đảm sợ đụng tới lao sư, cho nên liền đang nói minh lúc sau nói, ta đây ngày mai lại đến xem hắn. Nói xong liền chạy. Mà tô, tô đóng cửa lại, cảm thấy có chút cốt chuyện thật là ở bất chi bất giác chung liền đã xảy ra. Chỉ là kịch trung lận Đông Hà nhưng không có uống như vậy say, cũng không có hổ luôn loạn ngữ. Lân Hải đổ một chén nước nhét ở Lận Đông Hà trong tay, nói: "Ngươi uống như vậy nhiều rượu làm gì? Nếu là cho ta tẩu tử trọng phiền toái, ta làm ta ca trở về tấu ngươi." Đệ trượng ca thế, hắn như thế nào không chính mình đánh đâu? Nếu không nói nhân ra lận ra co ra giáo, để đệ, đệ trước nay nghe ca ca, tưởng phản bác khẳng định bị đánh. Lận Đông Hà đại khái là thật sự bị kích thích Hắn thế nhưng bụng mặt khóc ra tới, nói, nàng nói, cùng ta không lãnh chứng không tính phu thê. Cha mẹ làm ta sớm một chút cùng nàng sinh cái hải tử, chính là nàng lại đánh chết không muốn cùng ta sinh. Ta rốt cuộc làm sai cái gì, ta rốt cuộc vì cái gì muốn cho nàng đem hài tử đánh, bằng không hiện tại chúng ta. Lận Đông Hà, Tô Tô có điểm nhìn không được, một người nam nhân khóc sức mướt thành bộ dáng gì. Cái gì, các người hai cái từng có hài tử. Lận hải còn không biết chuyện này, sau đó liền nói, lúc trước ngươi liền không nên cùng nàng hảo, nữ nhân kia giá tâm lớn đâu, nàng liền ta đại ca nguyệt nguyệt khai tiền trợ cấp đều chướng mắt còn có thể coi chọn ngươi. Bang, lận hải cái gáy bị tấu một chút, hắn sờ soạn một chút nhìn chính mình tẩu tử, sau đó bị nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Việc này cũng không thể toàn quái tần duyệt duyệt, lận đông hà ngươi cũng có sai. Một đại nam nhân không chịu nổi dụ hoặc còn lấy không dậy nổi không bỏ xuống được. Ngươi chí khí đâu? Ta không cần chí khí, ta liền tưởng cùng nàng ở bên nhau. Lận Đông Hà ngẩn đầu nghiêm trăng nói. Chính là, liền nghe bang một tiếng, trên mặt tan một bạc hai. Lận Đông Hà cùng Lận Hải đều ngốc, sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Lận Đông Hà, ngươi như vậy không tự tôn không tự ái, ngươi cảm thấy sẽ chịu người tôn trọng sao? Thanh tỉnh một chút. Ngươi là nam chủ A. Lận Đông Hà thật đúng là bị chịu thanh tỉnh. Hắn nhìn thoáng qua Tô Tô sau đó nghĩ tới nàng rằng nói, không khỏi những hạ mi nói, ngươi nói rất đúng, ta. Chính là cảm thấy chính mình không có bản lĩnh. Sẽ tốt. Tô Tô cảm thấy, chuyện xưa hết thể đều là từ lận Đông Hà bị quan gia tìm được bắt đầu, đến lúc đó hắn liền một bước lên trời. Cho nên, hiện tại tưởng này đó còn quá sớm. Chỉ là nữ chủ biểu hiện làm nàng có chút buồn bực. Nhớ rõ trong sách nàng vẫn luôn cùng lận đông hà đều vẫn duy trì tốt đẹp quan hệ A không phải là bởi vì nàng gả cho ai liền quái ai đi, quái lận xuyên, hiện tại quái lận đông hà Bọn họ liền dường như là nàng chói buộc, chỉ là không rõ kết hôn lại làm sao vậy Chẳng lẽ gây trở ngại nàng ở khắc nam đồng học trong lòng địa vị Nghĩ đến nàng cái kia sở gọi học tập tiểu tổ Chứ bỏ khuất phục nàng thánh mâu thuộc tính vài vị nữ đồng học ngoại liền toàn bộ là nam đồng học Lại còn có đều là có khắc tâm tư nam đồng học Bất quá Không có một gia đình điều kiện tốt Cũng không có một cái có thể xứng đôi nữ chủ Là Đông Hà lúc này Mới dừng chính mình nhất mất mặt một mặt Chạy đến trong phòng vệ sinh rửa mặt Sau đó liền phải hồi chiêu đái sở Hắn quyết định sáng mai liền đi Rốt cuộc trong thôn còn muốn hắn đi Chỉ huy công tác Đến nỗi tần duyệt duyệt kêu phương diện Hắn tưởng bình tĩnh một chút Tổng không thể lại liếm mặt đi tìm nàng đi Hắn cũng là có lòng tự trọng Dù sao, ở nàng tới nói hai người đã không phải phu thê. Hôm nay đưa ngươi tới cái kia đồng học. Ngươi không đợi chờ hắn đi gặp ngươi một chút. Huynh đệ tương nhận cái gì? Không được, ta chỉ là đẩy hắn một chút không hỗ trợ cái gì. Lận Đông Hà nói xong cũng không ở tô tô nơi này nhiều ngốc, bởi vì thật là quá mất mặt, hắn sợ về sau lận xuyên trở về biết sau sẽ mang hắn. Lận Đông Hà đi rồi lận hải liền hư nhẹ một tiếng nói, không tiền đồ vì cái nữ nhân đáng giá sao. Nhị đệ, ngươi còn vì cái nữ nhân liều mạng tích cóp tiền đâu. Tô Tô có điểm vâu ngư nói, kia có thể giống nhau sao, đó là ta tức phụ nhi. Lận hải không chút do dự nói. Liên điểm này tới nói, lận xuyên cùng lận hải mười phần tượng, mà lận đông hà liền cùng bọn họ không giống nhau, hắn tuy rằng si tình, nhưng là luôn là khuyết thiếu đàn ông một mặt. Mà lận ra huynh đệ chính là không biết xấu hổ. Luôn là thực dễ dàng làm ra cái đại hình song tiêu hiện trường tới. Nhìn một cái, hắn tức phụ nhi không giống nhau, nơi nào không giống nhau, còn không giống nhau là nữ nhân. Tẩu tử cũng không giống nhau. Lận hải vẫn là rất sợ đắc tội chính mình tẩu tử, bởi vì hắn sợ hắn ca. Đặc biệt hiện tại tẩu tử hoài tiểu chất nữ sợ khí, hắn đến hống. Phụt, tô tô bị hắn làm cho tức cười. Đều chuẩn bị không sai biệt lắm lận hải liền đi hàng xóm lao sư ra ở. Ngày hôm sau hắn liền chính mình cong đóng gói hành lễ đi nhà xưởng tô, tô còn có điểm không yên tâm, nàng là thiệt tình đem lận hải trở thành chính mình thân đệ đệ giống nhau. Con hào tiểu tử này cũng không phải không có lương tâm, thức mau liền cho nàng gọi điện thoại nói chính mình ở nhà xưởng bên kia chẳng những có thể dọn hóa còn có thể học được rất nhiều đồ vật, hiện tại máy may đều sẽ dùng, quá một đoạn thời gian là có thể cho hắn tiểu chất nữ làm tiểu váy. Nghe nói như vậy tô tô khỏe miệng còn chịu chịu. Một đại nam nhân có thể làm ra gì dạng tiểu váy, nàng một chút cũng không báo hy vọng. Chính là, mỗi chủ nhật lận hải liền mang theo một đâu tiểu y đi phục lại đây. Hắn hì hì ha hả lấy ra tới cấp tô tô nhìn, nói, ta mới vừa học làm, này đó đều là dùng dư lại vải lẻ làm, tẩu tử ngươi xem còn biết không. Một kiện phấn hồng trẻ con tiểu liền thể váy, một kiện là phân thể tiểu váy quần cùng tiểu y đi phục, còn có một ít tiểu vớ linh tinh. Dùng liêu đều thực chú ý, đều là mềm mại nguyên liệu, hơn nữa xem ra đều tẩy qua. Ngoà tạo, một đại nam nhân như thế nào như thế cẩn thận. Lận hải, người như thế nào không phải cái cô nương đâu. Cô em chồng làm sống đều làm hắn cấp làm. Nhà của chúng ta chính là không cô nương, cho nên ta từ nhỏ gì đều sẽ. Tổng không thể làm ta đại ca làm đi, hắn đánh người đảo còn hành, làm này đó khẳng định lấy không ra tay nhi. Bất quá, Này đó đều là ta cùng nhà xưởng A-Z nhóm học, các nàng tay khả xảo. Nghe nói ta cấp tiểu chất nữ làm quần áo đều thực nhiệt tâm, chờ ta có rảnh trở về cho nàng đua tiểu trăn, tiểu nước tiểu lót. Nói xong lúc sau nhìn đến tẩu tử lấy sùng bái ánh mắt nhìn hắn, sau đó nói, lận hải, chờ đại ca ngươi trở về ta làm hắn cho ngươi phát tiền tiêu vặt Nàng cho hắn là sẽ không muốn, nhưng như vậy cái bảo tàng đệ đệ khẳng định đến bắt được. Không, không cần. Ta đây liền đi về trước. Tại đây ăn xong cơm chưa lại đi. Tô tô đều nghĩ kỹ rồi, chỉ cần lận hải chủ nhật lại đây liền cho hắn cải thiện một chút thức ăn. Bên kia nhà sưởng người nhiều, cho nên môi đốn cũng ăn không hết cái gì thứ tốt. Lại nói hắn một cái choi trai tiểu tử, có thể ăn no liền không tồi. Chính như tô tô suy nghĩ, lận hải bọn họ nhà xưởng cái gì cũng tốt chính là ăn thiếu. Sau đó nam nhân còn thiếu, chỉ có hắn một người tuổi trẻ. Mọi người đều là định lượng, cho nên hắn ăn không quá no. Con hảo mỗi tuần đều có thể từ tẩu tử nơi này lấy điểm bánh kem qua đi, nếu không thật sự sẽ đói đến chịu không nổi. Đến nỗi chủ nhật hôm nay hắn vui vẻ nhất, chẳng những có thể ăn đốn tốt còn có thể ăn no. Tẩu tử, ngươi như thế nào chỉnh như vậy nhiều bánh kem? Ta, buổi tối sợ đói. Nga, ta nghe những cái đó A Azi nói mang thai nữ nhân đều thích đói, vậy ngươi xác thật hẳn là chuẩn bị chút. Đúng vậy, Tô Tô hoảng sợ, chính mình trong dương bánh kem có thể lặp lại xuất hiện, cho nên nàng mới vẫn luôn có thể lấy ra tới. Nghĩ đến hôm nay cũng muốn cấp lận hải lấy một ít, vào nhà đi mở ra cái dương phát hiện bánh kem không thấy, mà nó nguyên lai vị trí thượng thế nhưng bày chút kiểu cũ đại bánh mì. Gần nhất trong thành đồ An vật đã không giống ở nông thôn như vậy thiếu, chính lưu hành một thời an loại này kiểu cũ đại bánh mì. Lại tung lại mềm còn có điểm ngọt lế ẩm thực chịu người trẻ tuổi hoan nên. Cho nên, ba lô đồ vật cũng ở bắt kịp thời đại. Theo bản năng nhìn một chút quần áo hình thức, phát hiện xác thật có điểm nho nhỏ biến hóa. liền trước kêu bó sát người quần đều biến thành chân đạng quần. Thiên A, này cũng quá thần kỳ. Nàng cảm giác chính mình có thể không cần mua quần áo, luôn có lưu hành một thời quần áo xuyên, lại còn có không cần tiêu tiền. Bất quá nàng không nhìn kỹ, Đem bánh mì lấy ra tới giao cho lận hải nói, cái này ngươi cầm đi nếm thử. Đại bánh mì, ta nhìn đến thật nhiều tiểu hài tử ở ăn. Lận hải cũng nhận được, nhưng là hắn thực tiết kiệm, cho nên vẫn luôn không bỏ được mua, không nghĩ tới tẩu tử thế nhưng trực tiếp cho hắn mười mấy cái. Đúng vậy, gần nhất mọi người đều thích ăn cái này, ngươi cũng đừng tỉnh ta còn có. Ai, đã biết, lận hải cũng không thể đến không, liền bắt đầu cấp tô tô làm điểm nam nhân làm sống. Sau đó cơm nước xong đi rồi. Hắn mới vừa đi liền có người gõ cửa. Tô tô một bên sát tay một bên mở cửa nói. Người có phải hay không quên lấy vừa thấy trước cửa đứng một vị hơn 40 tuổi phụ nữ cùng một thiếu niên. Cái kia thiếu niên đúng là quan chấn đông. Tô tô tựa hồ minh bạch là chuyện như thế nào. Nhưng nàng còn trang làm cái gì cũng không biết bộ răng nói. Hai vị, có việc sao? Quan Trấn đông lập tức giới thiệu nói. Tô lão sư vị này chính là ta mẹ. Nàng tới tìm ngươi hỏi điểm chuyện này. Nga, ngài hảo. Chính mình học sinh ra trường A, Tô Tô lập tức nhường ra lộ làm cho bọn họ tiến vào, sau đó cấp đổ nước. Nàng gần nhất tiểu bụng bụng tuy rằng không có lên nhưng eo có điểm lên men, cho nên không lưng đứng lên sau liền dùng tay ấn một chút sau eo. Quan chấn đông lập tức nói, à, tô láo sư ngươi cũng ngồi. Vừa mới xem nàng ở lau tay, hẳn là ở làm sống đi. Tô Tô ngồi xuống. Nhìn quan Trấn đông mụ mụ cũng là nam chính mụ mụ, nàng thoạt nhìn có điểm nghiêm túc, rốt cuộc trước kia cũng là ở bộ đội đoàn văn công công tác quá, sau lại bởi vì bị thương mới lui xuống dưới. Kỳ thật nhìn lên tô tô đối đôi vợ chồng này cảm giác cũng không tệ lắm, bởi vì bọn họ dù sao cũng là anh hùng. Ở chiến loạn thời điểm bởi vì muốn lập tức đầu nhập chiến đấu không thể không đem mới sinh ra hải tử giao cho đồng hương nuôi nấng. Nhưng là bởi vì cấp đều không có hỏi rõ ràng đồng hương tên liền đi rồi. Xong việc tuy rằng tìm thật lâu, nhưng lận ra chạy nạn rời đi nguyên lai địa phương bọn họ liền không tìm được. Nhiều năm như vậy đối cái kia nhi tử vẫn là lòng ma ngáy náy, cho nên ở đã biết một chút tin tức sau liền lập tức tới hỏi thăm. Ngay hảo, không nghĩ tới như vậy tuổi trẻ liền làm đại học lao sư. Ta kêu hồng ai, là quan trấn đông mụ mụ. Hồng ai vươn tay tới. Nàng từ trước đến nay rất ít thưởng thức một người, nhưng trước mắt cái này xinh đẹp cô nương thật sự làm nàng rất có hào cảm. Tuổi trẻ, có lễ phép, tiến thối có độ. Quan trọng nhất chính là theo Nhi tử nói, nàng vẫn là hiếm thấy cao cấp tri thức phân tử, hiện tại xem ra sắc thật có nhất định tu dưỡng. Ngài Hảo, Ngài Nhi tử học tập thực không tồi, là cái nghiêm túc học tập đệ tử tốt. Đều là làm ra trưởng, không có gì so khích lệ bọn họ hài tử càng đáng giá cao hứng. Quả nhiên, Hồng Mai cười một chút, sau đó nói, hôm nay tới là có chút việc tưởng tỉnh giáo ngươi, cũng không phải cùng Trấn Đông có quan hệ. Ngài nói, tô tô điểm phía dưới tỏ vẻ chính mình đã biết. Ta muốn hỏi, phía trước đã cứu Trấn Đông kia hài tử hắn hiện tại đi đâu vậy? Nga, ngài nói chính là lận đông hà đồng chí đi. Hắn đã hồi thôn, bởi vì trong thôn cày bừa vụ xuân hội, hắn làm đại đội trưởng cũng là có trách nhiệm trong người. Tô Tô gián tiếp đem lận Đông Hà khích lệ vừa lận, rốt cuộc có thể ở trong thôn làm đại đội trưởng đã là thực ưu tú. Là đại đội trưởng A, đúng rồi Tô đồng chí, ngươi biết hắn đã cứu ta nhi tử, vốn dĩ tưởng cảm kích thỉnh hắn về đến nhà ngồi ngồi nhưng là lại không có cơ hội, muốn hỏi một chút nhà hắn đến tuột cùng đang ở nơi nào, ngươi là hắn, cái gì thân thích A? Hôm mai hỏi đến tương đương cẩn thận, làm người chọn không ra một chút tật xấu. Tô Tô cười nói, Khi thật hắn là ta ái nhân đường đệ, ra ở tại S tỉnh Tiểu Sơn Thôn Nhi. Gì, lão sư ngươi kết hôn A Đúng vậy. Tô Tô nhìn thoáng qua quan Trấn đông, biết hắn vì sao kích động như vậy, bởi vì chính mình xuyên qua về sau bị áp súc tuổi, cho nên đều không có nghĩ vậy sao tuổi trẻ sẽ kết hôn như vậy sớm. kia nhà bọn họ còn có cái gì người a Chỉ có cha mẹ còn có một cái đệ đệ. Tô Tô mơ hồ giới thiệu một chút lận ra tình huống. Đương nói đến là từ nơi khác chạy nạn lại đây sau liền lập tức hỏi một chút tự nào tránh được tới. Cái này Tô Tô là biết đến, rốt cuộc lận phụ cùng lận mâu gì sự đều cùng nàng nói. Liền của cải nhi nàng đều biết, càng không cần phải nói ở đâu chạy nạn lại đây. Nói xong lúc sau nàng rõ ràng cảm giác được hồng mai có điểm kích động, nàng tựa hồ sợ chính mình làm ra cái gì quá mức thất lễ hành động liền hướng Tô Tô muốn chuẩn xác địa chỉ sau đó đứng lên đi ra ngoài. Quan chấn Đông cũng không nói gì thêm theo ở phía sau. Chờ sau khi rời khỏi đây hồng trên biển xe liền khóc, quan trấn chủ nhà, lần này, là thật sự. Chúng ta cùng ba lúc trước chính là đem người ca đặt ở phía nam một hộ nhà, chính là cũng không biết kia hộ nhân ra họ gì. Lần này dường như có chút khả năng, chúng ta lập tức qua đi. Không thông chi ba bà sao. Cùng hắn giảng khẳng định không đồng ý, hắn đều đã mất đi tin tưởng. Hán đương phụ thân có thể từ bỏ chính là nàng cái này đương mẫu thân lại không nghĩ từ bỏ. Kêu hành, chúng ta cùng đi. Nhiều năm như vậy trong nhà vì tìm cái này ca ca thật sự hao hết tâm cơ, quan Trấn đông cũng tưởng giúp một chút. Vì thế bọn họ nương hai nhi nói tốt, quan Trấn đông thỉnh giả liền cùng chính mình mẫu thân hồng mai cùng đi tiểu sân thôn. Mà tô tô là biết bọn họ khi nào rời đi, bất quá ở trong trường học nàng lại lần nữa đụng phải nữ chủ thời điểm liền suy nghĩ. Đem nam chủ đắc tội như vậy thảm, hiện tại nhân gia lập tức liền phải xoay người, nhìn đến thời điểm nàng muốn như thế nào đi cầu hòa. Phải biết rằng, nữ chủ sau lại chính là muốn mượn quan gia thế lực lên. Nhưng là, quan người nhà bởi vì nàng kết quá hôn đối này thập phần không chào đón. Nhưng cuối cùng, cũng là vì nữ chủ ở tốt nghiệp sau sắc thật làm ra một ít thành tích mới bị quan người nhà tiếp thu. Lần này, nàng là quan gia tức phụ nhi cũng không biết có thể hay không dễ dàng như vậy đi vào quan gia môn nhi. Bất quá nữ chủ chính là nữ chủ nàng học tập thái độ sắc thật làm nàng cái này làm lao sư thực vui mừng. Chỉ cần có không hiểu vấn đề nàng liền tới hỏi, thậm chí còn làm tô tô đi nàng cái kia học tập tiểu tổ cấp giảng giải. Tô tô cũng là duy trì các nàng học tập, cho nên thường thường cấp bổ tan học. đảo mắt một tháng liền mau đi qua, nàng cái kia mất tích cái nhân tựa hồ cũng muốn đã trở lại đi. Cũng không biết là đi đâu cái thâm sơn cung cốc, liền liên hệ đều liên hệ không thượng, một tháng liền nhận được một phong thơ, lại không có hồi âm địa chỉ. Lần này trở về lúc sau nàng nhất định phải làm hắn đẹp, khẳng định 3 ngày không để ý tới hắn. Nếu không, hai ngày. Đang ở trong phòng học miên man suy nghĩ, đột nhiên nhìn đến một cái lao sư chạy tới nói, tô lao sư, hiệu trưởng cho ngươi đi văn phòng đi một chút, có quan trọng chuyện này. Đã biết. Tô điểm tiếp theo phía dưới liền đứng lên cùng hắn cùng đi phòng hiệu trưởng kết quả không nghĩ tới bên trong thế nhưng thế nhưng có ba vị quân nhân ở một vị tuổi rất lớn quân nhân hơn nữa hai cái thoạt nhìn tượng cảnh vệ viên người nàng đột nhiên nghĩ đến không phải là chính mình nam nhân đã xảy ra chuyện đi chân mềm lún vội vàng đơ môn mới đứng lại quan hiệu trưởng nhìn đến nàng sắc mặt đột nhiên trắng bệnh lúc này mới nghĩ vậy vị là vị gia đình quân nhân vội nói Tô lão sư ngươi đừng khẩnường Vị này chính là bộ đội lãnh đạo tới có việc tìm ngươi, cùng ngươi ái nhân cũng không có quan hệ. Nghe thế câu Tô Tô mới yên tâm, nàng vô vô chính mình ngược nói, làm ta sợ muốn chết. Vị tiêu lão lãnh đạo mới kinh ngạc nói, nguyên lai là gia đình quân nhân sao. Đúng vậy, ngài hảo, ta kêu Tô Tô. Tô, tô mới đóng cửa đi vào, bởi vì vừa mới bị dọa tan nhẫn, thanh âm đều còn có điểm run rẩy Quân tẩu không dễ dàng. Nhìn một cái đem nhân ra tiểu đồng chí doạ, sắc mặt đều thay đổi. Vội vàng ý bảo một bên cảnh vệ viên cho nàng dọn đem ghế dựa, nói, tô đồng chí đúng không, tới ngồi xuống nói. Xem ra so vừa mới thời điểm thân thiết nhiều. Tốt. Tô tô tận lực làm chính mình ổn định, sau đó nhìn vị kia lão lãnh đạo nói, không biết ngài có chuyện gì. Lão lãnh đạo từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua tô tô, nói, người hái nhân ở đâu cái bộ đội phục dịch ha? Tô tô nhìn một chút vị này lãnh đạo liền biết hắn lai lịch không nhỏ, nói nữa chính mình nam nhân bộ đội cũng không phải cái gì bí mật. Nhưng nàng vẫn là nhìn thoáng qua quan hiệu trưởng, chỉ nghe hắn nói, không có việc gì, hắn nói như thế nào cũng là ta đại ca, không phải cái gì khả nghi nhân vật. Nguyên lai là nam chủ phụ thân A, trách không được xem ra như vậy có khí thế. Có thể nói, chỉnh trong bộ người nam nhân này chính là đỉnh điểm, không có gì người có thể lướt qua hắn đi. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng gặp như vậy một cái đại lao, nàng lập tức nói, ngài hảo, ta nam nhân ở 20 bộ đội phục dịch, tên của hắn kêu lận xuyên. Là lận xuyên kia tiểu tử. Không nghĩ tới hắn thế nhưng cười tới rồi như vậy một cái xinh đẹp tức phụ nhi diễm phúc không tìm A. Quan lãnh đạo cười ha ha hai tiếng, xem ra đối lận xuyên vẫn là rất quen thuộc. thưa Trung cũng không có giao đái cái này phân đoạn A, Tô, tô có điểm lốc Như vậy thì tốt rồi. Vốn đang phải trải qua thẩm tra, nhưng là người là quân nhân người nhà lại là kêu tiểu tử ái nhân này phân đoạn liền tình hạ Hắn nói xong lúc sau quan hiệu trưởng liền nói, ta sớm nói qua không có vấn đề. Tô tô vẻ mặt mẫu bức, hoàn toàn không biết các đại lao ở đánh cái gì bí hiểm. Quan hiệu trưởng cũng nhìn ra tới nàng mê mang, sau đó đã nói lên có quốc tế bạn bè muốn tới ít thị bộ đội làm học thuật phương diện giao lưu. Chính là bộ đội bên kia thật sự là không có gì người tài ba có thể sử dụng tiếng Anh cùng những người đó bình thường giao lưu. Cho dù có cũng không đủ, lần này giao lưu đoàn tới ước chừng có 4-5 chục người, ít nhất yêu cầu 4-5 cái phiên dịch. Cho nên bọn họ không có cách nào liền tới đại học nhìn xem, mà bọn họ đại học chỉ có thể phái ra Tô Tô như vậy một cái có thể làm phiên dịch lao sư. Tô Tô nghe xong lập tức cười nói, đây là ta nên làm. Chỉ cần các ngươi yêu cầu tùy thời kêu ta là được. Quan lãnh đạo không nghĩ tới một tiểu nha đầu sẽ đáp ứng đến nhanh như vậy, vì thế liền nói, bất quá, lần này giao lưu nội dung toàn bộ là bảo mật, ngươi yêu cầu thêm bảo mật hiệp nghị. Có thể, Tô Tô không có do dự liền đáp ứng rồi, nàng ý tưởng lao đơn giản. Đại lao không thể đắc tội, có thể giúp đỡ, về sau nếu nam chủ cùng nữ chủ tưởng trái lại đối phó lận xuyên gì nàng cũng có thể thế hắn cầu cái tình gì đó nhưng là không nghĩ tới quan lãnh đạo thế nhưng kinh ngạc cảm thắn nói, ta muốn biết lận xuyên ở nơi nào cưới đến ngươi như vậy cái sảng khoái cô nương. Người khác nghe được đều sẽ do dự sợ hãi, chính là nàng lại là như vậy đại khí liền đáp ứng rồi. Không thể không nói, như vậy lưu loát cô nương hắn thật sự phi thường thích. Hán, là ở trong núi đem ta nhặt về đi. Tô tô cười nhéo một chút ngón tay nói, kia quan lãnh đạo càng là kinh ngạc. Thế nào cũng phải tò mò làm nhân ra tiểu cô nương nói một chút luyến ái kết hôn xử mới đưa quan hiệu trưởng đuổi ra đi sau đó ký bảo mật hiệp nghị. Đương nhiên, đi bộ đội làm phiên dịch chuyện này không cần bảo mật, yêu cầu bảo mật là ở bộ đội sở xem sở giảng. Tô tô đem bảo mật hiệp nghị nhìn một lần, sau đó rất thống khoái ký. Kế tiếp quan lãnh đạo liền nói chờ giao lưu đoàn lại đây sau sẽ phái người tới đón, đến lúc đó ước chừng có hơn 10 ngày đi theo thời gian. Khi trường học bên này liền phải đỉnh chỉ công tác. Quan hiệu trưởng đương nhiên đồng ý, trong trường học vẫn là có khác hiểu tiếng Anh lao sư, chính là khẩu ngữ không lớn hành. Đến lúc đó làm hắn đi kiên trì giáo chút thời gian cũng có thể, dù sao Tô Tô đem chương trình học linh tinh đã biến hảo. Bất quá nhân ra bộ đội cũng là thực giảng đạo lý, chờ Tô Tô hoàn thành công tác này lúc sau sẽ có 300 đồng tiền tiền tài trợ cấp, mặt khác còn có sinh hoạt trợ cấp. Khác không nói. Liền hướng này tiền cũng đến đi à 300 khối Bắt được hiện tại không nói 2 vạn cũng có 1 vạn nhiều Khá tốt tích quát Nghĩ như vậy nàng liền vô cùng cao hứng về nhà Nào biết vừa đến ra liền nhìn đến nhà mình cửa mở Cửa này chìa khóa chỉ có hai người có Nàng lập tức liền biết là ai tới Vội vàng vội vàng chạy về phía trong nhà Mở cửa liền nhìn đến một bóng hình Ở nhìn chầm chầm trên bàn một lọ rượu phát ngốc Lận xuyên ngươi đã trở lại Xem ra cũng là vừa tiến vào không lâu, áo ngoài cũng chưa thoát. Ngươi cẩn thận. Lận xuyên sợ tức phụ nhi đụng phải, liền tâm đi tới đem người đỡ lấy. Ngươi chừng nào thì trở về, như thế nào như vậy vẫn lại đây. Ta ở bộ đội công đạo xong sự tình liền tới đây, quá hai ngày còn có cái quan trọng nhiệm vụ, ta còn phải quá chút thiên tài có thể có rảnh thường bồi ngươi. Phải không phải không? Đêm đó thượng lưu lại chủ sao? Đều lao phu lao thê. Cho nên nàng cũng liền không cố kỵ hỏi. ân Lận xuyên gật đầu, sau đó há miệng thở dốc muốn nói cái gì lại chưa nói ra tới, cuối cùng liền đi phòng bếp. Hắn ý tưởng rất đơn giản, vẫn là trước giúp tức phụ nhi đem cơm làm hảo. Sau đó, ở trong phòng bếp phát hiện ăn dư lại thịt gà cùng đồ hộp Này rõ ràng là đồ nhắm rượu, tức phụ nhi không uống rượu, mà hắn đều đi rồi hơn một tháng. Tuy rằng không nghĩ loạn tưởng, nhưng lận xuyên là cái nam nhân. Hắn giàu dĩ làm cơm, mà tô tô bên kia còn lại là thực nhiệt tình đứng ở hắn bên người tìm hỏi cái này chút thiên hắn có mệt hay không gì đó, xem ra rất là quan tâm hắn. Lận xuyên nhìn tức phụ nhi Hưng phấn tiểu bộ dáng liền cảm thấy chính mình là suy nghĩ nhiều, vì thế liền đem những cái đó phát hiện ném tại sau đầu. Làm tốt cơm hắn tính toán đi ra ngoài đảo hôi vừa mở ra nhà mình tủ giày tử, phát hiện bên trong có một đôi nam nhân xuyên giày vải vẫn là không như thế nào xuyên. Lận xuyên tâm, dường như bị cái gì năng một chút dường như sinh đau. Lại đi đảo xong hôi hắn liền hút thuốc, liền hút mấy mồm to cũng không thể bình tĩnh. Cuối cùng liền hợp lại hạ quần áo ra sân chuyển đi, này vừa chuyển liền hơn nửa giờ. Tô tô còn tưởng rằng hắn đi mua cái gì đồ nhắm rượu cũng không quản, đem đồ ăn bại ở trên bàn liền ngồi ở nơi đó biên đọc sách biên trở. Nàng người này tâm đại, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lưu lại dấu vết để lại làm nam nhân thấy được. Sau đó hắn hoài nghi còn không dám hỏi, chỉ có thể chạy ra đi hút thuốc giải hòa đi. Môn là mở ra, một bóng hình đi đến, còn nói, tẩu tử, ngươi như thế nào biết ta hôm nay lại đây, còn chuẩn bị đồ ăn? Không phải, đại ca ngươi trở về. Đúng rồi, hôm nay lại không phải chủ nhật sao ngươi lại tới đây? Ta cấp tiểu chất nữ đưa tiểu chăn A. Hắn đem tiểu chăn lấy ra tới, tất cả đều là hoa, đặc biệt đẹp. Tô tô thiếu nữ tâm đều cấp khơi màu tới, đặc biệt thích, còn cầm lấy tới ngồi ngồi xuống nói, cái này đương, cái đệm cũng thực hảo a Tổ tử muốn thích ta liền cho ngươi nhặt vải lẻ là mấy cái, dù sao loại này không cần mặt liêu rất nhiều. Bất quá ngày hôm qua dọn quá nhiều hóa có điểm mệt mỏi, ta tưởng vào nhà nằm một lát chờ đại ca trở về. Đi thôi. Tô tô huy xuống tay, chính mình tiếp tục chờ lận xuyên. Không trong chốc lát lận xuyên liền đã trở lại. Trong tay xách theo một lọ đồ hộ. Xem ra là tưởng uống rượu, Tô Tô cười đứng lên nói, Ngươi Hồ gì, trên tay đột nhiên nhiều một lọ đồ hộ, Mà lận xuyên một trận gió dường như liền buôn trong phòng đi. Ai, ngươi làm gì a Còn không có nói xong, lận xuyên đã một chân đem cửa phòng cấp đá văng, Động tịnh lớn đến làm người sợ hãi trình độ. Kêu cửa phòng bốn gì cũng không quá gian chắc, Bị hắn nảy một đá trực tiếp chi trả. Tô Tô rốt cuộc biết chính mình nam nhân không thích hợp nhì, Hán dường như là ở bát di, còn trên giường Đúng vậy, hán đem lận hải từ trong chân sách ra tới, còn gọi nói, ngươi mẹ nó rốt cuộc là ai. Sau đó, huynh đệ hai cái mặt đối mặt, mắt to đối hẹp hỏi lên. Lận hải nói, đại ca, có chuyện hảo hảo nói, ta biết không hẳn là nằm ngươi cùng tẩu tử giường chính là ta có điểm mệt. Lận xuyên, đã minh bạch hết thể tô tô cao giọng nói, lận xuyên. Đến. Lận xuyên lập tức đem đệ đệ cấp ném tới trên giường, sau đó lập cái chính. Tiếp theo dường như nghĩ đến cái gì dường như chạy tới tô tô trước mặt, khéo héo nói, tức phụ nhi ta sai rồi. Nha, còn biết chính mình sai rồi A vừa trở về liền tìm việc nhi, ngươi nói một chút, rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Tô tô tức giận đến không được, một bên trừng hắn một bên nói. Lân hải còn đầu thứ nhìn đến tẩu tử cùng đại ca sinh khí, không khỏi từ trên giường đứng lên tưởng khuyên. Nhưng hắn liền nhân ra hai người vì cái gì sinh khí cũng không biết thích kỷ khuyên à, chỉ có thể ấp đúng nói, tẩu tử ngươi đừng nóng giận, tiểu tâm tiểu chất nữ. Tô tô chính khí trên đầu, nghe hắn như vậy vừa nói nói, từ bỏ, liền chính mình nam nhân đều hoài nghi chính mình còn muốn gì hải tử. Vừa nghe cái này lận xuyên liền nghĩ tới xuất huyết nhiều tần duyệt duyệt còn có chính mình cái kia không có xuất thế đáng thương tiểu nữ nhi, lập tức giữ chặt tô tô nói, thức phụ nhi. Ngươi làm ta làm cái gì đều được, chỉ cần ngươi đừng sinh ta cùng hài tử khí, băng ta đều được. Ta không thương. Này nói như thế nào đến như vậy huyết tinh thượng. Bất quá lận hải rốt cuộc thông minh một hồi, hắn nghĩ đến chính mình phụ thân cùng mẫu thân nếu cãi nhau. Thời điểm bọn họ tốt nhất đừng tại bên người khuyên, càng khuyên đánh càng hung. Hơn nữa, còn dễ dàng bị tìm nợ bí mật. nay đại ca cùng đại tẩu cũng là phu thê, nhìn dáng vẻ tốt nhất cũng đừng khuyên. Cho nên hắn dứt khoát quyết định cơm cũng không ăn hồi nhà xưởng, cùng lắm thì trở về gặm bánh mì. Kêu đại ca tẩu tử, các ngươi xảo, ta đi trước ca. Nhỏ rộng không quấy dày bọn họ, lận hải miêu một tiếng đóng cửa lại chạy lấy người. Bên này tô tô còn không có ngôi giận, mà lận xuyên thực chủ động đem ván giặt đồ cấp nâng lại đây, nói, tức phụ nhi, thật sự không được ta quỷ cái này đi. Bộ đội các chiến hữu đều giảng. Muốn cho lão bà ngôi giận biện pháp tốt nhất chính là quỷ ván giặt đồ, nàng một lòng mềm khí liền sẽ tiêu. Tô tô bị hắn tức giận đến thẳng trận trắng mắt, không đợi lại nói gì nhìn lên nhân ra quỷ gối ván giặt đồ thượng. Nhà bọn họ ván giặt đồ cũng đơn bạc, bị hắn một quỷ phát hiện kỳ quái tiếng vang, sau đó bộ phận thiết diện dường như có điểm đi hình. Ai a ngươi lên, đừng đem ta ván giặt đồ áp hỏng rồi. Nói tốt đau lòng hắn đầu gối đâu, vì cái gì đau lòng chính là ván giặt đồ. Lận xuyên biết chính mình có sai, vì thế một bên đứng lên một bên giải thích nói, ta trở về liền thấy được trong nhà có nam nhân đã tới dấu vết, rượu của ta bị người uống lên, tủ giày có xong nam nhân giày, sau đó hắn liền nghĩ nhiều, đặc biệt là hút thuốc thời điểm phát hiện bên ngoài có người chịu quá yên dấu vết. Toto mắt trợn trắng nói, đó là ngươi hai cái đệ đệ lại đây, nghi thần nghi quỷ, ngươi liền như vậy không tin ta. Không, ta tin tưởng ngươi, chính là không tin nam nhân khác. Vậy ngươi liền trực tiếp hỏi a đột nhiên xông tới bắt gì là có ý tứ gì? Ta lần sau nhất định trực tiếp hỏi. Lận xuyên nhận sai thái độ thập phần tốt đẹp, chính là thấy chính mình tức phụ nhi tựa hồ còn không có ngôi giận. Vì thế, sống học sống dùng, tiến lên ôm lấy nàng, trực tiếp tới một cái chiều sâu nụ hôn dài, cuối cùng ở nàng bên hai nói, ta tưởng ngươi. Hơn một tháng thời gian không gặp phu thê bị như vậy một liêu bao lớn cũng hết giận. Tô Tô cũng một bên thở dốc một bên phá công, nói, nếu là lại có tiếp theo, ta nhất định không buông thang ngươi, làm ngươi quỷ một vòng ván giặt đồ. Hành hành! Quỷ ván giặt đồ là cái gì cảm giác? Làm gì một bộ thực kiêu ngạo bộ ráng? Chúng ta đoàn trưởng nói, không quỷ quá ván giặt đồ chiến sĩ không phải hoàn chỉnh chiến sĩ. Cho nên hắn hôm nay rốt cuộc hoàn chỉnh. Phút! Các ngươi đoàn trưởng như thế nào như vậy đâu? Khẳng định là quỷ quá ván giặt đồ. Sau đó lại cho chính mình tìm lấy cớ, còn tìm như vậy cao lớn thượng. Tức phụ nhi, thực xin lỗi. Phút cuối cùng lận xuyên lại ôn nhu nói cái sai, tô tô khí liền theo gió rồi biến mất. Có lẽ, đây là lão phu lao thê đi. Bất quá, từ lúc này khởi nàng cũng coi như là minh bạch lận xuyên máu ghen. Trước kia còn tưởng rằng hắn là cái tương đương trầm ổn người đâu, không nghĩ tới muốn ăn khởi dấm tới lại là như vậy xúc động. Môn. Tô Tô cuối cùng nhớ tới bị đá hư môn, chỉ vào kia một đồng nói, ngươi trở về liền cho ta gây chuyện, sửa được rồi trước. Là, tuân mệnh. Lận xuyên lập tức động thủ đi thu thập môn. Tô Tô nhìn lên bên cạnh phóng đồ ăn nói, tính, ăn trước xong cơm lại tu đi, têu lận hải ra tới. Hắn đi rồi. Gì thời điểm đi. Vừa mới. Lận xuyên nói xong lúc sau liền lôi kéo Tô Tô ngồi xuống ăn cơm, sau đó hỏi một chút lận hải tình huống. Ở biết hắn có địa phương đi sau liền càng thêm không lo lắng, thực nhiệt tình cùng tức phụ nhi ăn cơm, chính mình còn uống lên chút rượu, sau đó thu thập xong liền vội vàng vội đem tức phụ nhi cấp ôm vào phòng. Kết quả bị vô tình đả kích. Ta còn hoài bảo bảo đâu, người muốn làm gì? Thực xin lỗi, ta nhất thời xúc động quên mất. Tô tô xem hắn nghẹn quá sức lại tác hỏa không khỏi buồn cười, sau đó lại nhỏ rộng ở bên thai hắn nói, đại phu nói. Qua ba tháng có thể nhẹ nhàng sau đó nhìn lận xuyên ngốc ngốc không núp ních, không khỏi nói, ngươi sẽ không ách hòa sao. anh không ách ngươi lập tức sẽ biết. Lận xuyên vừa nghe đại phu nói liền không khách khí, nhẹ nhàng chính là nhẹ nhàng, không chịu nổi thời gian có điểm trường. Con hảo là đáng thương chính mình tức phụ nhi không lộng tới nửa đêm, ngày hôm sau hai người liền vội vội vàng vàng thu thập ai bận việc nấy đi. Thằng đến đi đến trường học tô tô mới nhớ tới tựa hồ không có cùng lận xuyên nói chính mình tiếp cái tư sống, hơn nữa cùng bọn họ bộ đội có quan hệ. Chính là nghĩ lại lại tưởng tượng, tính, có lẽ thực mau liền gặp mặt, hy vọng hắn không cần quá giật mình mới hảo. Chuyển thiên nàng mới vừa công đạo hảo học giáo công tác bộ đội liền tới điện thoại làm nàng chuẩn bị một chút, vì có thể làm chính mình thoạt nhìn càng thêm thời thượng đoan trang một ít nàng thay đổi một thân thoạt nhìn có điểm tắp y hề trang, cao cao điếu khởi đôi ngựa. Thoạt nhìn tức tuổi trẻ lại thời thượng còn làm người tin tưởng. Bất quá nàng là thai phụ cho nên không thể hóa trang, nhiều nhất chỉ có thể sát một chút son môi tăng lên một chút khí sắc, muốn ăn cơm thời điểm còn phải ngoan ngoán đều lao. Tuy nói, chính mình mang đến đồ trang điểm đều là tương đương tốt nhãn hiệu, giống nhau đều chủ đánh thai phụ có thể sử dụng, nhưng vẫn là cẩn thận tốt một chút. Thu thập hảo liền ở cửa trường chờ tiếp, không trong chốc lát một chiếc xe liền đỉnh tới rồi nàng bên người. Sau đó một cái thoạt nhìn thực thân thiện quân nhân xuống xe nói, là tô đồng chí đi. Đúng vậy. Chúng ta hiện tại yêu cầu cùng đi hạ sân bay có thể chứ? Có thể. Tô tô một chút cũng không chậm trễ chuyện này lên xe, sau đó vị kia quân nhân liền đem phân phối tình huống nói ra. Nàng bên này yêu cầu bồi quan đồng chí cập nước ngoài tới vài tên quan trọng nhân viên đi trước cư trú địa phương, sau đó cùng đi ăn cơm, lại có chính là đi bộ đội tham quan. Này đó cũng không có vấn đề gì, lại còn có không phải cái gì thể lực sống có thể đảm nhiệm. Trước kia tô, tô cũng làm quá một ít tiểu phiên dịch công tác, cho nên thật không có đánh sợ. Tới rồi sân bay lúc sau, phát hiện nơi đó thủ rất nhiều quân nhân, đều là ăn mặc dã chiến phục, thoạt nhìn phi thường vì vũ khí phách. Nhìn đến có quân xe lại đây, bọn họ là được quân lễ. Sau đó Tô Tô nảy vạn lục từ giữa một chút hồng xuống xe, nàng hơi có chút trọt dạng. Nàng hối hận hôm nay mặc màu đỏ, hào trói mắt nói. Chính là, đi theo vị kia quân nhân mặt sau đi nhanh hướng đi thời điểm nàng đột nhiên ngần ra, dường như đụng phải người quen. Sau đó quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, phát hiện đối phương gìm súng cũng ngần ra. Tiếp theo vị kia quân nhân giới thiệu nói, vị này chính là từ hôm nay trở đi gần người bảo hộ các ngươi lận doanh trưởng cùng hắn đội ngũ, về sau ngươi ăn ngủ nghỉ đều phải nghe hắn ăn bài. Hai người đều có điểm không lời gì để nói trạng thái, cuối cùng tô tô vươn tay nói, lận doanh trưởng ngươi hảo. Ngươi hảo, lận xuyên được rồi cái quân lễ, sau đó mới cùng nàng nắm cái tay. Đêm qua còn đem tức phụ nhi đẻ ở dưới thân các loại sin tha, hôm nay liền phụ mệnh bảo hộ an toàn của nàng, có điểm hốt hoảng. Một bên thường nhảy lên nhỏ giọng hỏi, sao lại thế này? Không biết, lần này giao lưu đoàn tới người nhưng đều là đối quốc gia tương đương quan trọng nhân sĩ. Ngươi tức phụ nhi sao trà trộn vào tới, lại còn có như vậy đoán mắt, quá mẹ nó lợi hại. Không biết, lận xuyên cũng có chút ốc. Nhưng là hắn công tác dường như càng quan trọng. Đi nhanh bưng đi qua đi tô, tô thật là tương đương anh tư tác sảng, bất quá ở đứng ở nơi đó chờ đợi thời điểm nàng vẫn là quay đầu lại nhìn thoáng qua chính mình trợ phu. Ai nha, thật xoái a Công tác thời điểm đặc biệt xoái. Đừng hỏi nàng như thế nào ở như vậy nhiều người bên trong trực tiếp nhận ra hắn, điểm này liền nàng chính mình cũng không biết. Không trong chốc lát trên phi cơ ngoại quốc giao lưu đoàn một ít người đều xuống máy bay, bọn họ ăn mặc đều rất được thể, có tóc vàng mắt xanh, có còn giữ tóc dài, bất quá xác thật là cái thoạt nhìn tương đương soái khí tiểu tử. Ngoại người quân trang thoạt nhìn cũng khá xinh đẹp, còn mang theo đao. Nếu là người bình thường đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy người nước ngoài đã sớm hoảng loạn. Lận xuyên trước nhìn thoáng qua chính mình tức phụ nhi, đừng nhìn tuổi còn nhỏ quả nhiên thực tượng như vậy hồi sự nhi, một chút cũng không có lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lại còn có nhiệt tình cùng bọn họ bắt tay, thoát nhìn thật giống như vậy hồi sự A Lần này giao lưu không riêng có một ít bộ đội người trên còn có một ít địa phương lãnh đạo, hơn nữa xuất thân đều không thấp, tô tô đứng ở nơi đó một chút cũng không thể so bọn họ nhược. Tương phản kia trương khuôn mặt nhỏ chấp động tự tin quang mang thậm chí phủ qua giống nhau người. Tẩu tử lợi hại. Thương nhảy lên vừa nói, người thứ ba cũng nghe tới rồi, thế mới biết nguyên lai cái kia ăn mặc hồng áo khoác nữ hải nhi là tẩu tử. Đừng nhìn bọn họ cứng đờ đứng, chính là một chuyển 10 10 chuyển trăm, không trong chốc lát đứng một loạt đều biết kia duy nhất nữ hải, nhìn tương đương lợi hại tô phiên dịch nguyên lai là tẩu tử. Ai nha? Bọn họ cảm giác chính mình doanh mặt ở vèo vèo hướng lên trên trướng, tiêu ngạo không được không được. Ánh mắt đều theo tẩu tử hành động mà đi động, mắt nhìn nàng thực biết nặng nhẹ đi theo quan lãnh đạo phía sau. Sau đó gần người thế hắn phiên dịch một ít người nước ngoài rằng nói, thái độ nghiêm túc, hơn nữa kia ngoại ngữ nói kêu một cái lưu loát. Không trong chốc lát đại gia lên xe, một chiếc trên xe cần thiết bảo trì hai vị bảo hộ nhân viên, hai vị quan trọng nhân viên. Vừa vặn Tô Tôn này, chiếc xe thượng mặt sau ngồi chính là hai vị ngoại quốc bạn bè cùng quan lãnh đạo, Tô Tô bồi ở quan lãnh đạo bên cạnh. Tiếp theo liền đi lên hai vị người bảo vệ, một cái là lận xuyên một cái chính là thường ngày lên. Bởi vì là công tác, này đối tiểu phu thêm một câu không nói, chỉ là lẫn nhau nhìn thoáng qua liền ai bận việc ấy. Hào đi, lận xuyên công tác chính là mắt nhìn thẳng, chú ý bên ngoài cùng chung quanh tình huống. Mà Tô Tô thì tại giúp quan lãnh đạo phiên dịch. Một chút cũng không có phân tâm. Quan lãnh đạo cái này thích à lận xuyên là hắn ái đem, rất sớm liền tưởng để bạn tiểu tử này. Vốn đang cảm thấy hắn không quá ổn trọng, hiện tại phát hiện chính mình nhìn lắm rồi, nhìn một cái nhân ra hiện tại nhiều trầm ổn A tức Phụ Nhi ở trước mặt cũng chưa tương nhận, này thực làm hắn vừa lòng. Càng vừa lòng chính là hắn cưới cái này tức Phụ Nhi, quả thực là quá lý giải chính mình trợ phu. Không có cùng hắn nói một lời quái dày hắn công tác, Chính mình công tắc còn thực ưu tú hoàn thành, đây là cái gì thần tiên tiểu phu thê Liên hướng nhân gia tìm cái này tức phụ nhi đã làm cho đề bạn, quân nhân quân tẩu là một nhà, có cái không gây sự còn có thể trợ giúp trượng phu quân tẩu kia nhiều làm người bất lo. Bọn họ tiểu phu thê không biết quan lãnh đạo ý tưởng, ngồi ở cùng nhau thời điểm tô tô còn thừa dịp đại gia không chú ý đem tay nhỏ vói qua tập kích chính mình trượng phu đùi, dùng tay nhỏ chỉ chọc nha chọc. Lận xuyên cực lực bảo trì bình tĩnh, đôi tay ghim súng một câu không nói. Bên kia thường nhảy lên hơi chút về phía sau đĩnh đinh eo nhìn cái rõ ràng, cả người đều mau cứng đở. Trong lòng tê, doanh trưởng, ngài không phải nói hành động chung nếu có người khiêu khích liền lập tức chế trụ đối phương sao, người đến là chê A. Còn có, người sát mặt bất biến, chính là quần thay đổi A, mau mời túi đầu nhìn xem trước. Đương nhiên, là một cái hảo cấp dưới hắn cái gì cũng không có nói. Rốt cuộc ở công tác chung. Chẳng qua tại hạ xe thời điểm là hắn trước hạ xe, sau đó là các loại lãnh đạo hơn nữa tô, tô cuối cùng là lận xuyên. Thương nhảy lên nhỏ giọng nói, khó chịu không? Lận xuyên đụng phải hắn một chút, đi nhanh về phía trước đi, chính là trong lòng lại chảy mì sởi khoan nước mắt, khó chịu, muốn khóc. Chính là lại nhìn lên chính mình tức phụ nhi kia đi thẳng thán bối cảnh, thật muốn hôm nay buổi tối liền giải quyết nàng, nhưng là không có khả năng. Hôm nay buổi tối phải, nàng ở trong phòng ngủ, hắn ở bên ngoài đứng. Như vậy tưởng tượng, càng khó chịu. Hắn hảo muốn đi tìm lãnh đạo xin càng tiến thêm một bước thân mật bảo hộ, nhưng là khả năng sẽ bị đương trường đã đi. Vẫn là, chuyên tâm đi theo đi. Trong lòng vô luận nhiều hoàng bạo, bề ngoài vẫn là nhất phái cấm dục biểu tượng. An bài hảo giao lưu đoàn, lại hữu hảo ăn bữa cơm. Kế tiếp liền từ lận xuyên chờ nhân viên an ninh an bài bọn họ này đó phiên dịch cùng đi theo nhân viên chỗ ở. Tô, tô bị an bài ở nhất biên nhi thượng phòng, bởi vì nàng là nữ đồng chí cho nên tự nhiên muốn chiếu cố một ít. Này có thể là quốc nội hiện tại xa hoa nhất khách sạn, giường lớn, buồng vệ sinh, thậm chí còn có tivi thậm chí còn có tắm bỏi sen. Cái này không tồi, Tô Tô đem bao một phóng liền chạy tới buồng vệ sinh trước thống thống khoái khoái tắm rửa một cái. Đáng tiếc không có người cấp xoa bối. Con hảo nàng đem chính mình xoa bối tắm kỳ khăn mang đến, một đốn xoa cuối cùng ở mệnh đến ra mồ hôi thời điểm đem chính mình bao đi bao đi đi ra vệ một gian. Quá sung sướng, này có thể so buồn tẩy muốn khá hơn nhiều, đặc biệt là thủy còn nhiệt, thật thống khoái. Tẩy xong rồi liền uống lên một chén nước, sau đó bổ thông một tiếng ăn mặc đại áo tắm hướng trên giường một nằm quả thực là hưởng thụ. May mắn biết muốn cùng mấy ngày đem mấy thứ này mang đến. Thật là quá sáng suốt. Hiện tại đã là buổi tối 8 giờ dưới, hẳn là sẽ không lại tìm nàng đi phiên dịch. Quyết định thay áo ngủ liền ngủ, nào biết mới vừa đổi xong liền có người gõ cửa. Nàng vội vàng mở cửa tưởng có công tác, kết quả nhìn đến lận xuyên ăn mặc thường phục đứng ở ngoài cửa, không khỏi kỳ quay nói, ngươi không thượng. Thượng! Này thế nhưng khẳng định không phải đi làm. Tô Tô biết lận xuyên là cái đại mùa tao, có đôi khi muốn vén lên người lại dị thường trực tiếp. Thì như hiện tại, hắn nói thượng là thật sự thượng, đương nhiên không phải đi làm, mà là là. Hôn đàn, ngươi không phải có công tác sao, ngươi cùng nơi này tới làm cái gì? Lãnh đạo thả ta cả đêm giả, yên tâm, ngoài cửa không có người, ngươi là bị ta bên người bảo hộ. Ngươi cái này đại một tao. Tô, tô liền đấm mang đánh, chính là cũng chưa gì dùng. Lận xuyên thẳng đến hưởng thụ xong chính mình phúc lợi mới đứng lên cấp tức phụ nhi tẩy tẩy. Sau đó hỏi nàng khi nào nhận được nhiệm vụ. Tô tô trừng hắn một cái, chính mình thật vất vả tiếp phân tư sống còn phải thêm cái này ban, khó chịu. Ta ký bảo mật hiệp nghị, gì cũng sẽ không cùng người nói. Không nói liền không nói, lận xuyên không để bụng này đó. Bất quá, hắn vẫn là khích lệ một câu, ta tức phụ nhi chính là có khả năng. 300 đồng tiền, chớ bắt được ta tưởng mua phòng ở. Thực hảo, chính là quá nguy hiểm. Sẽ có nguy hiểm sao? Yên tâm, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi. Tô Tô cảm giác được có điểm lo lắng, nhưng tưởng tượng đến lận xuyên ở chính mình bên người cũng liền không như vậy sợ. Nói nữa, lần này giao lưu đoàn đi hơn phân nửa là bộ đội cùng các loại lợi hại địa phương, ai sẽ như vậy ngốc gây chuyện. Trong sách chính là công đạo qua, nam xứng ở bộ đội chính là tương đương lợi hại, có hắn ở chính mình sợ cái cái gì. Dù sao hôm nay buổi tối nàng có thể ngủ ngon. Trờ ngày hôm sau buổi sáng nàng là bị lận xuyên cấp đánh thức, sau đó hắn một bên nhanh chóng mặc tốt quần áo đi ra ngoài nói, ta phải trước tiên đi báo danh, không thể làm những cái đó tiểu tử bắt lấy ta ở chỗ này kết quả một mở cửa hắn đôi mắt trừng. Sau đó tướng môn bang một tiếng đóng lại. Toto đang ở bộ quần áo nói, làm sao vậy? Không có việc gì. Hắn trở về cho chính mình tự phụ nhi mặc tốt quần áo, sau đó đem nàng tóc dài cấp thuận thuận bắt lại dùng dây tết chói chận nói, Cái kia, ta cảm thấy ngươi hẳn là cùng bọn họ thấy một mặt. A Tô Tô hoài nghi thời điểm liền thấy lận xuyên một mở cửa, kết quả liền nhìn đến bên ngoài đã đứng không sai biệt lắm mười mấy cái chiến sĩ, bọn họ nhìn đến Tô Tô tập thể được rồi cái quân lễ, tiêu lên, tẩu tử. Cấm thanh, nơi này không phải bộ đội. Lận xuyên nghiêm túc nói một tiếng, sau đó bọn họ liền đều che nổi lên miệng. Phụt, Tô Tô đầu tiên là hoàng sợ. Chính là thấy bọn họ phản ứng không tự chủ được nở nụ cười. Vội trở về ở trong túi lấy ra một phên đường, nói, mau cầm đi ăn, phía trước kết hôn thời điểm cũng không thỉnh các ngươi ăn qua kẹo mừng. Đã sớm chuẩn bị tốt vẫn luôn ở bọc nhỏ trang, thẳng đến hôm nay mới dùng tới. Những cái đó chiến sĩ liền đều đem đường tiếp nhận đi nói, cảm ơn tàu tử. Xem đủ rồi đi, xem đủ rồi trở về làm việc. Lận xuyên ra tiếng đuổi người, mặt trầm như nước. Bọn họ xác thật sợ hắn, hi hi ha ha hướng tô tô phất tay sau đó liền đều chạy ra, thoạt nhìn còn rất đáng yêu. người binh thoạt nhìn thực đáng yêu a đúng rồi, ta hình tượng có thể chứ. Vừa mới quá vội vàng cũng không chú ý chính mình hình tượng. Ấn. Lận xuyên gật đầu đáp ứng rồi một tiếng liền nói, ta đi rồi, chính ngươi hảo hảo thu thập một chút, đừng quá vất vả. Sau đó cũng chạy vội tránh ra. Tô, tô lúc này mới đóng cửa lại đi vùng vệ sinh rửa mặt chiêu gương, sau đó phát ra một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Bên kia, những cái đó binh vừa chạy vừa nói, chúng ta doanh trưởng hảo cầm thú, tẩu tử còn như vậy tiểu. Ta thấy được, tẩu tử trên cổ có dấu hôn. Ta cũng thấy được. Doanh trưởng cầm thú. Mau đừng nói, hắn đuổi theo. Vì thế, lập tức giải tán, chính là lận xuyên ở bọn họ doanh có tiếng. Bất quá con hảo. Lại xem tẩu tử thời điểm nàng thay một kiện cao cổ tiểu xăm nhi, cho nên đã nhìn không tới trên cổ dấu vết. Lận xuyên cũng là nhẹ nhàng thở ra, buổi sáng quá khẩn trương không chú ý, chờ đến thuộc hạ binh vừa đi mới nhìn đến chính mình lưu lại dấu vết. Nghĩ đến chính mình hấn ra tới chiến sĩ nhắn lực, hắn cảm thấy khả năng phải bị cười. Chính là hắn là gan lại đại cũng không dám cùng tức phụ nhi nói lên, sợ bị trước mặt mọi người và mặt. Con hảo, nàng chú ý tới. Sau đó hai người cái thứ nhất đối mặt hắn đã bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, yên lặng sờ soạn cái mũi, này có tính không là trừng phạt đúng tội. Ta nói lao lận A, ngươi như thế nào liền không thể chú ý điểm hình tượng. Thương nhảy lên nói lời này thời điểm trong miệng toàn phao phao đều toát ra tới. Lận xuyên nói, chờ ngươi kết hôn sẽ biết. Loại chuyện này nhi có đôi khi thật khống chế không được. Thương ngảy lên đụng phải hắn một chút đi ở phía trước. Hán liền tức phụ nhi ảnh nhi còn không biết ở đâu đâu, kết cái dám hôn. Hôm nay giao lưu đoàn trực tiếp đi tới ít bộ đội, ở các tướng sĩ chú mục hạ tham quan các loại địa phương. Nhưng này đó địa phương Tô, tô không thể đối ngoại nhắc tới, nàng chỉ phụ trách giải thích, nhưng là bởi vì hiện đại tri thức phong phú, có một ít chuyên nghiệp thuật ngữ nàng cũng nói ra tới. Nay cũng đến cảm tạ nàng xuyên thư trước phụ thân, hán tổng ái xem một ít quân sự tạp chí, đối quốc gia tình thế các loại hiểu biết. Còn không có chuyện này liền ở ăn cơm thời điểm cùng bọn họ các loại giảng. Tuy rằng không thích nghe, còn là đều nhớ kỹ một ít. Ít nhất không phải một chút cũng không có tri thức tiểu bạch, giảng giải cũng tương đương minh bạch. Bởi vì nàng phiên dịch không giống người thường đã bị một cái theo tới ngoại quốc bạn bè chú ý tới, hắn chính là vị kia tóc vàng xoay ca, tên gọi ẹ đồ. Hắn đối tô tô nói, hiện tại cái này quốc gia còn ở khôi phục trùng Nhưng ta cảm thấy ở không lâu lúc sau hắn sẽ tỏa sáng rực rỡ. Cảm ơn ngươi ai đến hoa tiên sinh, ta cũng là đồng dạng cảm giác. Hơn nữa sẽ phát triển tương đương nhanh chóng, chỉ cần nắm lấy cơ hội là có thể bay lên cảm giác. Vị này ngoại quốc bạn bè quá thật tinh mắt, cũng không biết bọn họ có thể hay không tới đầu tư phát triển. Bất quá đối phương ăn mặc con tràng, hẳn là sẽ không đối đầu tư có hứng thú đi. Thân ái tô nữ sĩ Không biết ngươi về sau có hưng thú tới ta quốc gia sao, đến lúc đó ta sẽ làm hướng dẫn du lịch mang ngươi lãnh hội một chút quốc gia của ta phong cảnh. Cảm ơn. Tô, tô chỉ đương đối phương là khách khí, cho nên vươn tay cùng đối phương nắm một chút. Chính là không nghĩ tới, đối phương là cái chủ nghĩa lãng mạn người, thế nhưng cho Tô Tô một cái hôn tay lễ. Ngoà tào. Nam nhân kia dám hôn chính mình tẩu tử tay. Một chúng hộ vệ đội thành viên ánh mắt nháy mắt rừng ở ẹ e đùa trên người, thiếu chút nữa không đem hắn lăng trì. Chấn định. Lận xuyên gầm nhẹ một tiếng, đại gia lại đều đứng thẳng thân thể, chính là chính hắn mắt đuôi đều đỏ. Tuy rằng biết đây là người nước ngoài lễ tiết, nhưng là đó là chính mình tức phụ nhi A. Hảo tưởng tấu cái kia ngoại quốc tiểu tử, nhưng là hiện tại là nhiệm vụ hắn không thể động Do dự là hắn từ góc độ này xem ra, nam nhân kia lớn lên xác thật rất xoáy khí. Liên tính là chưa thấy qua vài lần người nước ngoài, cũng cảm thấy hắn thật sự rất đẹp, chính mình tức phụ nhi sẽ không bị hắn cấp hấp dẫn đi. Vốn dĩ cho rằng chỉ là khách sáo thượng nói chuyện với nhau, chính là càng ngày càng phát hiện kia tiểu tử cố ý cùng chính mình tức phụ nhi tiếp cận, có việc nhi không có việc gì cùng nàng nói chuyện, này liền có chút buồn bực. Buổi tối thời điểm, ẹ đồ còn cố ý thỉnh tô tô dẫn hắn đi trong thành đi rồi một vòng. Mặt ngoài nói là đi làm quen một chút hiện tại dân sinh kỳ thật chính là muốn mượn cơ hội cùng Tô Tô đơn độc ở chung một chút. Đúng vậy, cái này dị quốc nam nhân đối Tô Tô có ý tứ. Hắn chưa từng có cùng Phương Đông nhỏ sinh nữ sinh ở Trung Quá, càng thêm không nghĩ tới hắn thế nhưng cảm thấy Phương Đông người thật xinh đẹp, đặc biệt là đối phương cười lên thật sự phi thường ôn nhu. Nam nhân đều thích cùng ôn nhu nữ nhân ở bên nhau, tốt nhất có thể làm tốt một cái bảo hộ nàng thân sĩ nhân vật. Như vậy nhàm chán giao lưu hội khả năng sẽ trở thành một đoạn dị quốc hồi ức. Đúng vậy, hắn chỉ là tưởng chế tạo một hồi khó quên hồi ức. Này đó tô tô như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đâu. Chính mình trước kia ngoại quốc đồng học chính là mỗi một cái không sai biệt lắm đều là cái dạng này tâm tư. Sau đó có một ít thích tìm kích thích sẽ cùng bọn họ ở bên nhau, nhưng là có một ít kiên trì bản tâm liền thập phần xa cách bọn họ. Vị này ẹ e đùa xuất thân không tồi. Diện bạo tuấn Mỹ không thể bắt bẻ Đừng nói kịch chung nam chủ cùng nam sướng Chính là một ít hiện đại điện ảnh Mình tinh chỉ sợ đều không có hắn tinh xào đẹp Chính là cố tình tô tô Là không nghĩ làm sự tình kia một loại Nàng đối chính mình trượng phu thực vừa lòng Đối chính mình sinh hoạt cũng cảm giác được thực ăn nhàn Cho nên liền muốn mượn cơ hội này Cùng hắn thuyết minh một chút sự tình Hai người ngồi xuống Điểm cơm tây Nơi này là ít thị duy nhất một nhà cơm tây lại còn có không phải quá thành thủ. Bất quá nên có điều có, bọn họ điểm bỏ bít tết. Bưng lên lúc sau hẹ đùa nói, không phải thực chính tông, còn có thể đi. Chính tông nàng cũng là ăn qua, sắc thật không tốt lắm, nhưng bộ dáng này đã không tồi, ít nhất rất non. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu, sau đó tô tô liền mở miệng nói, kỳ thật hẹ đùa tiên sinh, ta đã kết hôn. Cái gì? Các người quốc gia kết hôn thật là quá sớm. E đồ cảm thắn nói, không không, là ta gặp đúng người, sau đó liền kết hôn. Các nàng hai cái dùng tiếng Anh nói chuyện với nhau, đảo cũng là một chút chướng ngại cũng không có. Gặp ngươi như vậy Mỹ lệ nữ nhân còn tưởng rằng là thượng đế ban cho ta một cái lãng mạn cơ hội, kết quả không nghĩ tới ngươi đã là có trượng phu người. E đồ biểu hiện thật sự thương tâm, nhưng là cũng chỉ có thể từ bỏ lần này cơ hội. Bởi vì nhân gia đã kết hôn. Tổng không thể đi thông đồng một chút phụ nữ coi chồng đi, cho dù là ở nước ngoài điểm này cũng là đã chịu đạo đức cướp thúc. Hai người ăn xong rồi cơm liền trực tiếp trở lại an bài chỗ ở, thậm chí còn có xe chuyên dùng đón đưa. Chính là nhìn đến cái kia cho bọn hắn mở cửa người tô tô toàn thân căng thẳng, cũng không dám ngừng đầu. Cho nên nói, vì cái gì là lận xuyên lại đây tiếp à. Xong rồi, lúc này trở về muốn đánh nhau, cái này bình dấm chua khẳng định là phiên. Yên lặng lên xe, sau đó ở bị một đôi mắt chết nhìn chầm chầm dưới cứng đờ cùng ẹ e đổ hàn huyên sẽ thiên, tới rồi nơi rừng chân lập tức liền tách ra. Liên tính như thế, nàng còn bị cường tắc một phen hoa tươi. Ít chỉ có một địa phương có hoa tươi, nhưng là ẹ e đổ thế nhưng đến tới rồi. Hắn cũng thật là hao tổn tâm huyết. Bất quá này nơi nào là hoa A, nghiết ở trong tay dường như là phỏng tay khoai lang. tưởng ném, còn có điểm liên tiếp. Về tới phòng mới vừa tìm cái bình hoa trang tới cửa đã bị đẩy ra, đúng vậy, không phải gõ khai mà là đẩy ra. Có thể như vậy trắng trận táo bạo đẩy ra một cái nữ đồng chí môn chỉ có nàng thân nhất người, tô tô lập tức liền đoán được là ai, quay đầu lại nhìn thoáng qua liền tiếp tục đùa nghịch hoa, sau đó xem hắn như thế nào ghen. Con cũng không tin, hắn dám đánh chính mình. Sau đó nàng thấy được muộn tao lận xuyên thao xuống mũ trên mặt đất dạo qua một vòng, nói, ta biết. Hắn ước ngươi ngươi không đi là có chút không lẽ phép, dù sao cũng là quốc tế bạn bè. Ta cũng biết hắn đưa hoa ngươi không thu, sẽ làm hắn mất mặt. Ấn, đã biết còn vẻ mặt máu ghen. Chính là, ngươi đều kết hôn, về sau. Cái gì? Không, không có gì. Lận xuyên đồng chí, ngươi nam tử khí khái đâu, bị cầu ăn là như thế nào? Bất quá tô tô rốt cuộc biết nhân ra cùng lận Đông Hà vẫn là có giống địa phương. Thì như ở nữ nhân trước mặt loại này vất thức bộ dáng. Ai, một cái ăn mặc dã chiến phục con nhân, ở ngươi trước mặt bày ra một bộ bị khinh bị bộ dáng cái nào nữ nhân đều đến mềm lòng. Tô tô nhẹ nhàng chọc hắn một chút nói, ngươi ăn gì giấm, dù sao ta là ngươi tức phụ nhi. Lần sau ngươi cho ta lộng cái nhẫn mang theo, đại gia liền đều biết ta kết quá hôn. Còn có này nói nhi. Có a Ngươi chờ. Lận xuyên nói xong liền đi rồi. Người này như thế nào hấp tấp à. Tô tô không để trong lòng nhi, sau đó không tròng chốc lát hắn liền đã trở lại, trong tay cầm hai cái vòng nhi. Thiết vọng. Cũng không biết như thế nào làm cho cắt còn rất hợp lý, sau đó một lớn một nhỏ. Ta dùng tân dây thép đinh, người trước tạm chấp nhận mang, trở về sau cho người mua một đôi nhi. Tô tô thế nhưng có loại muốn đánh người cảm giác. Chính là nhìn này hai cái vòng chỉ có thể chọn tiểu nhân mang theo một chút, nói kia liền trước tạm chấp nhận. Đem chấp đầu phóng phía dưới, nhìn còn khá xinh đẹp, rất lượng, dường như bà. Nếu không, cứ như vậy mang theo đi. Chỉ là nhân ra cầu hôn đều là Kim Cương, nhất đế cũng Hoàng Kim, chính là đến nàng nơi này liền thành thiết vọng, nói không nên lời dối dám a Vừa lúc, kia cái này ta mang. Lận xuyên thực vui vẻ đem thiết vọng cũng mang ở trên tay, cầm nắm tay nói, còn hành, khá tốt. Tô tô mắt trợn nói, Nói tốt ta, nhiệm vụ lần này sau khi kết thúc cho ta mua một đôi nhi bạc. Lấy bọn họ điều kiện khẳng định mua khởi. Tuân mệnh. Lận xuyên đánh cái nghiêm sau đó nhìn một chút thời gian nói, hôm nay ta chửi bàn, tức phụ nhi chính ngươi ngủ đi. Đi thôi đi thôi. Tô tô huy xuống tay, sau đó nhìn tên ngốc to con dường như lận xuyên còn rất kiêu ngạo đi rồi. Còn không phải là một cái thiết vọng. Còn không phải là cái thiết vọng. Ngươi liền đem tẩu tử cấp hông ở. Thương ngày lên vạn phần không tin, thiết vọng là hắn mang theo lận xuyên đi chuẩn bị cho tốt, không nghĩ tới liền ngoạn ý nhi này còn có thể hống nữ nhân. Ngươi tẩu tử sẽ không cùng cái kia ngoại quốc nam nhân đi ra ngoài, nàng đều đáp ứng rồi. Hẳn là đáp ứng rồi đi. Kia cũng thật hảo hống, ngươi nhặt được tiện nghi. Hai người đứng ở bên ngoài đứng gác, mắt xem bốn lộ còn có tâm tư nói chuyện thiếm. Ngươi lần trước xem cái kia đối tượng như thế nào. Đừng nói nữa. Làm ta ở trong thành mua cái phòng nhi mới kết hôn, ta nào có như vậy nhiều tiền. Kêu đảo cũng là, nếu không ta và ngươi tẩu tử. Miễn bản chuyện này, đều đã tuổi. Vẫn là không để bụng, muốn để bụng như thế nào đều bắt được. Nếu là ngươi tẩu tử muốn phòng ở, ta liền đập nồi bán sắt cũng cho nàng chỉnh. Hành hành hành, nhà ngươi nổi nhiều thiết cũng nhiều. thương ngày lên cấp khí cười, hắn xác thật không quá để bụng, tuy rằng tưởng kết hôn. Chính là kết hôn người kia không đúng. Giao lưu đoàn kế tiếp là đi pháo binh nơi rừng trần nơi này ở cách xa lộ không dễ đi. Lận xuyên yên lặng ở trên xe nhớ vài tầng hậu đẹp mềm cấp Tô Tông ngồi, sau đó quan lãnh đạo thấy được, nói, đây là có chuyện gì. Tiểu Tô bị thương. Cho tới nay này đối tiểu phu thê đều vẫn duy trì tương đương tốt khoảng cách cảm, như thế nào hôm nay thân cận đi lên đâu. Lận xuyên nhìn đến Tô Tô mặt đỏ lập tức nói, báo cáo, Tô Tô đồng chí mang thai. Hoài. Mang thai. Tiểu tử túi, ngươi như thế nào không nói sớm. Quan lãnh đạo cũng là cái tính nuôn nóng, một chân đá qua đi. Vốn dĩ hắn hình tượng là cực kỳ nghiêm túc quan chỉ huy, hiện tại toàn đi hình. Tô Tô vẻ mặt kinh ngạc, yên lặng ngồi trên đi nói, cũng không phải cái gì đại sự. Nàng hai tử thương ngoan một chút cũng sẽ không làm nháo, cho nên hoàn toàn không có vấn đề. Nàng thậm chí đều cảm thấy hẳn là cái nữ hài nhi, bởi vì người ngoài đều nói hoài khuê nữ ngươi sẽ biến Mỹ, hoài nhi tử ngươi sẽ biến xấu. Nàng từ mang thai lúc sau dáng người cũng không có đi hình nhanh như vậy, làn da gì đó đều thực hảo, một chút cũng không có nói xấu dấu hiệu. Không không không, đề tài tưởng có điểm xa. Quan lãnh đạo trừng mắt nhìn bọn họ phu thê liếc mắt một cái, sau đó nói, tiểu thôi khai chậm một chút. Đây chính là cách mạ người thừa kế. Đương nhiên phải cẩn thận điểm nhi. Lận xuyên cảm kích nhìn thoáng qua chính mình lão lãnh đạo, sau đó ngồi ở tô tô bên người nói, người nếu không phải mái liền nói ra tới. Không có việc gì. Tô tô cảm thấy chính mình bảo bảo nghe lời đâu, run điểm khẳng định không có việc gì. Chính là lại không có nghĩ đến kia không phải điểm nhi, là phi thường run Hướng ra phía ngoài nhìn lên nguyên lai một bên lộ bởi vì chồng trọt bị phong cho nên bọn họ đi chính là ránh. Một trên một dưới một trên một dưới, run run run đem Tô Tô cấp làm cho đầu váng mắt hoa tưởng phun. Tô Tô. Lận xuyên nhìn nàng sắc mặt không hảo rốt cuộc lo lắng, mà quan lãnh đạo cũng nói, muốn hay không dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Không, không cần. Cũng không thể vì chính mình chậm chế hành trình. Tô Tô bang đắt một tiếng đem chính mình đầu chui vào lận xuyên cánh tay thượng, không xem không nghe bên ngoài hết thệ chuyện này, không trong chốc lát đảo cũng hảo không ít. Chỉ là lận xuyên có điểm ngượng ngùng, đây chính là nhiệm vụ chung, chính mình ôm tức phụ nhi thật sự hành. Quan lãnh đạo nhìn ra hắn không được tự nhiên, liền nói, đây cũng là vì nhiệm vụ, người đến đem tô tô đồng chí bảo vệ tốt. Phiên dịch vốn dĩ liền không mấy cái, nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Đúng vậy. Lận xuyên nhẹ nhàng thở ra, vươn tay cứng đờ theo tô tô phần lưng làm nàng thoải mái chút. Chờ tới rồi địa phương tô tô không nói hai lời liền đối lận xuyên nói. Ôm ta đi buồng vệ sinh. Lận xuyên cũng bằng mau tốc độ bế lên nàng liền vọt vào buồng vệ sinh, còn hảo bộ đội có nữ binh tròn nên vẫn là có vê đốt cờ nữ. Lại thêm còn tốt là, lận xuyên đối nơi này mà hình rất quen thuộc. Bất quá hắn vào không được, chỉ có thể làm người tìm vị nữ binh lại đây cho chính mình tức phụ nhi đưa nước đưa giấy qua đi. Người ra tới sau hắn cảm giác được tức phụ nhi lại gầy, thật là đau lòng đến không được. Chính là làm cho nhiều người như vậy mặt cũng không thể nháo nháo dính, dính, liền nói, Tô Tô đồng chí, ngươi không sao chứ? Còn có thể kiên trì sao? Kiên trì không được chính mình liền đi xin làm nàng trước nghỉ ngơi. Tô Tô sửa sang lại một chút chính mình góp áo, từ trong bao lấy ra một bình nhỏ nước hoa phun một chút nói, còn hành, phun hoàn hảo nhiều, chính là có điểm đói. Lận xuyên nói, giao cho ta. Tốt. Tô Tô gật đầu đáp ứng một tiếng. Trên mặt chàng khởi chức nghiệp tính mỉm cười đi hướng giao lưu đoàn. Lúc này lận xuyên mới cảm thấy chính mình tức phụ nhi là thật sự phi thường có khả năng, vừa mới còn khó chịu không được hiện tại đã dọn xong công tác thái độ, lại ưu nhã lại mỉm cười một chút cũng không mất phong độ, chắc không được trước kia có thể tích cốc như vậy nhiều tiền, thật là rất có đạo lý. Hắn càng ngày càng bội phục chính mình tức phụ nhi. Bất quá, vẫn là trước hết nghĩ biện pháp cho nàng lộng điểm ăn. Sau đó đã thông quan hệ. Từ nhà ăn nơi đó làm ra tới một cái mảng, bên trong gấp điểm thịt vụn trộm dao cho đáng thương tức phụ nhi. Hai người liền ngồi sổn kho hàng biên nhi thượng, nàng một bên ăn hắn một bên cấp đệ thủy. Châm một chút, đừng nghẹn. ân ăn, ăn ngon. Phía trước ăn như vậy nhiều đều phun ra, còn hảo tự mình nam nhân tìm đồ vật cho chính mình nhớ nhớ, vàng không thật sự mau chịu đựng không nổi. Lận xuyên sờ sờ nàng đầu, sau đó nhỏ giọng nói, đừng có gấp. Nếu không đủ ăn ta lại cho người muốn. Đủ rồi. A Tô Tô nhìn lận xuyên sau lưng hoảng sợ, sau đó vội xoa xoa miệng đứng lên, dùng tiếng anh nói, ẹ e đùa tiên sinh, các ngươi đây là muốn đi đâu. ẹ e đùa nhìn thoáng qua lận xuyên, sau đó giao lưu đoàn cơ hồ mọi người ở ngay lúc này đều đến gần, bọn họ tương đối tỏ mò hai người quan hệ. Tô Tô úp cái buồn, trộm cái ăn mà thôi, vì cái gì đã bị nghỉ ngơi giao lưu đoàn cấp trảo vừa vặn. Con hảo, lúc này quan lãnh đạo tiến lên giải thích nói, bọn họ hai cái là phu thê vừa mới tô tô đồng chí bởi vì nôn ngén quan hệ thập phần không thoải mái, cho nên trượng phu của nàng liền cho nàng bổ sung điểm dinh dưỡng. Không thể làm người cảm thấy chính mình bộ hạ ở cùng tiểu phiên dịch làm cái gì quan hệ không chính đáng, này giải thích vẫn là yêu cầu. Nguyên lai, like, vị này quân nhân chính là ngươi hái nhân. E đồ nhìn thoáng qua lận xuyên, dối tay nói, ngươi hảo. Ngươi thật sự thực may mắn. Lận xuyên tự nhiên rỗi tay cùng chi tường nắm, trong quá trình cảm thấy nam nhân kia ở khiêu khích, tay kính nhi không nhỏ, vì thế hắn cũng liền bỏ thêm đem kính nhi. Một bên tô tô vội vàng phiên dịch khởi ẹ e đồ nói, hơn nữa hướng về phía lận xuyên trọn hạ mi nói, ngươi thật sự thực may mắn. Đúng vậy. Lận xuyên dứt khoát trả lời một tiếng, sau đó thu hồi tay mình. Hai cái nam nhân tuy rằng ngôn ngữ không thông. Nhưng đều trong lòng biết rõ ràng đối phương suy nghĩ cái gì. Bất quá không còn có giao lưu, nên làm cái gì làm cái gì đi. Tô tô ăn một cái màng màng cảm giác được no rồi, đi theo giao lưu đoàn lại đi rồi hai cái địa phương, sau đó lại khai một cái gần hai cái nhiều điểm hội nghị, đại gia mới tan từng người nghỉ ngơi. Bởi vì trung quanh không có nhà khách, cho nên bọn họ ở trong quân doanh ký túc sáng nghỉ ngơi. Bất quá là đã thu thập ra tới. Đệm chăn đều là tân còn xếp thành đầu hủ nơi. Ai nha, thật đúng là chỉnh tề. Tô tô tò mò đem đậu hủ khối mở ra tưởng xếp thành nguyên lai like như vậy, chính là liền tính là căn cứ phía trước dấu vết ra tay nửa ngày cũng không xếp thành. Ô, ô, lận xuyên cứu mạng, nàng dường như gây chuyện. Chỉ là lâm thời nghỉ ngơi nàng thật sự không muốn mở ra như vậy đẹp đậu hủ khối tới, hiện tại làm sao bây giờ? Đang ở trong lòng kêu gọi thời điểm lận xuyên xuất hiện, Hắn cho nàng đổ một ly nước cấm Mới vừa tiến vào đã bị chính mình tức phụ nhi cấp nhiệt tình bắt được Sau đó lôi kéo hắn đến trước giường nói Cái này ta cấp lộng tan Như thế nào điệp lên Lận xuyên đi lên đi thành thạo cấp điệp hảo Sau đó nói Ngươi điệp nó làm cái gì Không phải muốn nghỉ ngơi sao Đẹp như vậy Ta đều luyến tiếc nằm A Trong nhà thời điểm bọn họ chăn là đặt ở trong ngăn tủ Cho nên lận xuyên điệp ra như vậy đẹp đầu hủ khối A Ngươi nằm Quá sẽ có người tới thu thập. Đừng làm khó chính mình, ngươi là cái thai phụ, Minh bạch sao? Rõ ràng trắng. Đột nhiên như vậy nghiêm túc có điểm làm người chịu không nổi a Tô Tô chỉ có thể bị mạnh mẽ ấn đổ nghỉ ngơi, chẳng những con nước gấm uống còn có to tiếng cháo uống. Này đó tham gia quân ngũ thô hán tử có đôi khi chiếu cố người còn có một tay, Tô Tô uống uống liền ở cháo phát hiện mấy khối cháo thịt, sau đó còn bứt ra một cái trứng gà. Cháu là nhà ăn xác định địa điểm đưa tới, lận xuyên là bộ binh, hẳn là không phải hắn phân phó. Cho nên, đây là toàn bộ pháo binh bộ đội đều biết chính mình mang thai tiết tấu. Hảo vâu ngữ A, nàng che lại chính mình mặt cảm thấy vô pháp gặp người. Cái này cũng chưa tính, chờ nàng buổi chiều đi tham gia công tác thời điểm vừa ra khỏi cửa phát hiện vốn dĩ đứng ở nơi đó. Binh cố ý về phía sau lui một hai bước, này hẳn là phòng ngửa trong tay thương đụng vào Tô, tô. Nay cũng quá thật cẩn thận. Nàng có điểm vâu ngữ về phía trước đi. Tới rồi giao lưu đoàn lại bị một đám ngoại quốc nam nhân quan tâm một chút, còn Hảo cũng không có làm cái gì quá đặc thù chuyện này, nếu không nàng thật sự muốn hổ thẹn đã chết. Rốt cuộc chính mình là tới công tác không phải tới làm đặc thù đãi ngộ, làm nàng như thế nào không biết xấu hổ đâu. Đảo mắt giao lưu đoàn đã tiếp cận kết thúc, Tô, Tô cũng hoàn thành chính mình nhiệm vụ, nàng cảm thấy 300 đồng tiền hơn nữa vật tư tới tay, thật là đã phát một bút tiểu tài. Quan trọng nhất chính là, về sau khả năng sẽ có không ít người tới tìm chính mình làm phiên dịch, kia thật là tích có phiên. Tích cóp đến tiền làm cái gì đâu, ở trong thành mua phòng về sau làm địa ốc sinh ý, vẫn là làm điểm kha ca. Chính suy tư thời điểm bọn họ tới rồi dự định tiệm cơm, chờ cơm nước xong chính là an bài người rời đi, sau đó nàng liền có thể hồi trường học. Nhưng không nghĩ tới liền tại hạ xe đến tiệm cơm thời điểm đã xảy ra chuyện, thế nhưng có kẻ bắt cóc tập kích giao lưu đoàn nhân viên. Còn hảo lận xuyên bộ đội phát hiện sớm, dùng một chiếc xe chặn đối phương mưa bom báo đạn, sau đó bọn họ cũng bị an toàn đưa vào tiệm cơm. Đây là quốc doanh tiệm cơm, có ba cái cửa sau cùng sau cửa sổ, bọn họ phân bốn cái tiểu đội pha vây, một cái tiểu đội trước hướng, sau đó giao lưu đoàn ngoại quốc khách cùng Tô Tô cuối cùng đi ra ngoài. Quan lãnh đạo bọn họ xung phong, là một vị lao tướng quân hắn là khí định thần nhàn, chính mình còn động thủ phản kích. Mà tô tô làm thai phụ còn lại là sau một đám lao ra đi, lận xuyên cùng thường nhảy lên còn có hai gã tiểu chiến sĩ phụ trách bảo hộ bọn họ. Vốn dĩ đã mau đến phía trước cửa sổ, đột nhiên không biết từ nơi nào vọt tới hai người dơ cồn bình điểm hỏa liền hướng bên này ném. thương nhảy lên sông ra ngoài đá bay cái chai, mà lận xuyên phụ trách công kích. Mắt thấy kia cồn bình đem thường nhảy lên thiêu, thật sự nếu không đem hỏa dập tắt hắn khẳng định bị thiêu chết. Tô tô cắn răng một cái đem một bên Nhi bức màn cấp xả xuống dưới, sau đó lập tức bổ nhào vào thường nhảy lên bên kia đem hắn đắp lên, hơn nữa tay chân cùng sử dụng phát hỏa. Này vốn dĩ tiến hành thật sự thuận lợi, chính là đột nhiên một cái vốn dĩ bị đả đảo người bỏ dậy rơ lên thương. Lận xuyên nhìn lên hắn muốn xạ kích đối tượng là chính mình tức phụ Nhi liền vội xông lên đi chán. Trong ngáy mắt, nghe tới thương vang sau tô tô cả người ngơ ngẩn. Sau đó bản năng dơ lên ghế rửa liền ném hướng đánh lận xuyên người kia. Thật là mau chuẩn tàn nhẫn, người nọ bị một ghế rửa cấp tạp hôn mê, thương quăng ngã ra rất xa. Lận xuyên, lận xuyên ngươi không sao chứ. Nhìn đến lận xuyên chậm rãi quỷ trên mặt đất tô tô thiếu chút nữa hù chết, tay chân hơn nữa bỏ hướng hắn, nước mắt ngăn không được đi xuống lưu. Chính là lận xuyên đi lau một chút nàng mặt nói, không có việc gì, không trúng đạn, ngươi đi trước. Không có khả năng. Rõ ràng nhìn chính là đánh trúng. Tô Tô không ngừng tìm lỗ đạn, một bên thường nhảy lên cũng nhảy qua tới nhìn vài lần. Lận xuyên nói, mang ngươi tẩu tử đi, ta nhớ sau Ngươi không sao chứ? Không có việc gì, đi. Thời gian không cho phép bọn họ rong rong dài dài, đại gia nhảy vọt qua cửa sổ sau đó liền thượng một bên mở ra xe rời đi, một đường chạy nhanh, tới rồi bộ đội. Tô Tô ở trên xe thời điểm vẫn luôn bị Lận xuyên cấp hộ ở trước ngực. Bởi vì này dọc theo đường đi bọn họ lái xe dường như ở phi sợ nàng đụng vào. Chờ tới rồi bộ đội lúc sau nàng liền muốn nhìn lận xuyên tình huống, kết quả phát hiện chính mình trong tay nhiệt hô hô, dối tay nhìn lên tất cả đều là huyết. Nàng lập tức liền ngơ ngẩn, này khẳng định là lận xuyên huyết. Sau đó đầu váng mắt hoa, tiêu một tiếng lận xuyên liền bổ thông một tiếng hôn mê bất tỉnh. Chờ tỉnh lại thời điểm nàng phát hiện chính mình ở đánh điếu bình, hẳn là ở bệnh viện. Nàng ý thức thu hồi thời điểm liền nghĩ đến chính mình trong tay huyết, lập tức ngồi dậy nói, lận xuyên, lận xuyên. Ai a ngươi đừng lên, không nghĩ muốn hải tử, mau nằm, ngươi nam nhân không có việc gì. Tới người là bạch linh linh, nàng đem tô tô ấn ở trên giường, sau đó bằng mau tốc độ giải thích nói, ngươi đừng lo lắng, hắn thật sự không có việc gì, chính là bả vai bị bay qua đi viên đạn cấp cắt một đạo miệng vết thương, khá giải nhưng không thâm. Cho nên chảy rất nhiều huyết, nhưng đều bị thương ngoài ra. Kêu người khác đâu? Ở biết ngươi tạm thời không có việc gì hậu nhân đi an bài công tác, nghe nói. Đã chết hai gã chiến sĩ. Bạch Linh Linh nói xong lúc sau Tô Tô cũng cuối cùng an tịnh xuống dưới. Nàng biết những người đó đều là lận xuyên mang ra tới binh, cho nên hy sinh hắn khẳng định thực thương tâm. Chỉ cần hắn không có việc gì liền hảo, vừa mới chính mình thiếu chút nữa hủ chết. hai tử đâu? Ta hài tử. Tô tô lúc này mới che lại chính mình bụng khẩn trương hỏi. Bạch Linh linh đạo, ngươi thật may mắn, người như vậy kích động hài tử thế nhưng không có việc gì, ra thật thật. Đều không có việc gì liên hảo, đều không có việc gì liên hảo. Ngươi có việc. Bạch Linh linh khí hô hô nói, ngươi phủ chân đều tượng màn đầu, hai tay cũng bị không ít chảy ra, một cái thai phụ đem chính mình làm thành như vậy ngươi là cái thứ nhất. anh bị như vậy nhiều thương a Nàng cũng chưa chú ý bất quá, hẳn là ở cứu thường nhảy lên thời điểm chịu thương. Đang nói lận xuyên đi vào phong bệnh, hắn vẻ mặt có chút mỏi mệt nhưng là nhìn dường như không có gì vấn đề. Thô ngươi tỉnh. Lận xuyên có chút ngượng ngùng bắt phía dưới. Chính mình tức phụ nhi thế xỉu, nhưng hắn còn phải đi xử lý chuyện khác cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng. Ngươi đứng ở kia làm cái gì, thương không có việc gì đi, có bao nhiêu đồng chí bị thương. Có hai vị đồng chí hy sinh, vài vị đồng chí bị thương, nhưng đều là vết thương nhẹ. Nga nga! Bạch Linh Linh xem bọn họ phu thêm muốn nói chuyện với nhau liền chủ động lui ra nói, ta đi cho ngươi chiến hữu đổi dựng đi, hắn chân bỏng thực nghiêm trọng. Là thương nhảy lên sao? Bỏng đại khái chỉ có hắn, vì cứu bọn họ chủ động đón nhận con bình, không bị thương mới là lạ. Dưỡng chút thời gian thì tốt rồi. Lận xuyên cảm thấy nam nhân đều chấp nịch Chính là chính mình tức phụ nhi không được, thai phụ A. Thương thế của ngươi đâu? Ta rõ ràng nhìn đến dường như đánh chúng ngươi. Tô tô cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Vốn là hẳn là đánh chúng ta, chính là, là nó đã cứu ta. Nói xong lận xuyên tháo xuống bao tay dơ lên tay, trên tay hắn còn mang theo kia chỉ thiết quyển quyển thành nhẫn, bất quá đã biến hình biến thành màu đen. Không thể nào. Có như vậy xảo chuyện này. Nói ra ngươi khả năng không tin. Ta thực dễ dàng là có thể phán đoán ra kia viên đạn quý đạo, sau đó dùng tay che ở trước ngực. Nếu bị đánh trúng khả năng sẽ trực tiếp mất đi một hai ngón tay nhưng có thể giữ được tánh mạng, nhưng là không nghĩ tới chúng ta nhận đem viên đạn cấp bắn bay. Nó theo ta cánh tay trực tiếp băng tới rồi lều thượng, cho nên chỉ là bị bị thương ngoài ra cũng không có nguy hiểm cho tánh mạng. Lận xuyên nói nhẹ nhàng, chính là cũng chứng minh hắn thật là gặp nguy không loạn. Hơn nữa, cũng đủ may mắn. Tô Tô nghe chân đều run, ôm lấy hắn nói, thật sự không nghĩ làm ngươi tham gia quân ngũ. Ta sẽ bảo hộ chính mình, bảo hộ ngươi. Lận xuyên an ủi nàng, sau đó nói, chính là vẫn là làm ngươi bị thương. Ta này cũng kêu thương. Ngươi còn có khác sự sao? Không có, mặt trên cho ta nghĩ làm ta bồi ngươi. Phải không, lận xuyên? hoa Ta rất sợ hãi. Nghe được chính mình nam nhân không đi rồi Tô Tô mới yên tâm. Trực tiếp ôm lấy lận xuyên liền khóc lên, nàng là thật sự sợ hai không phải giả, đều mau cấp hủ chết hảo sao. Lận xuyên lúc này mới dùng một bàn tay ôm lấy Tô, Tô còn an ủi nàng nói, tức phụ nhi, đừng quá kích động. Người làm ta khóc sẽ. Tô Tô lúc này liền bất hòa hắn phân rõ phải trái, rốt cuộc chính mình đã nói thật dài thời gian lý, đã sớm tinh bị lựa tấn Không trong chốc lát cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người, nhìn đến bọn họ như vậy còn có điểm không được tự nhiên nói ta, tới không phải thời điểm. Lận xuyên nhẹ nhàng đem đã khóc nháo đến ngủ tô tô bông, sau đó nhỏ giọng nói, ngươi đổi xong dược, thương thế nào? Ai ngươi đứng lại đó cho ta, đều là ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi chân là trọng đỗ bỏng, tưởng tàn phê a Một cái tức muốn hộp máu thanh âm truyền đến. Lận xuyên vội vàng đi ra phòng bệnh đóng cửa lại, sợ ngươi khắc quấy giày đến hắn tức phụ nhi nghỉ ngơi, sau đó nhìn đến người tới nói, nguyên lai là bạch đồng chí. Thương ngày lên vừa thấy đến cái này tiểu hộ sĩ liền cả người không dễ chịu nhi, vừa mới nàng cho chính mình thượng dược cơ hồ đem quần toàn cởi. Tuy rằng hắn thương đích sắc thật rất hướng lên trên, nhưng là thiệt tình không nghĩ là một cái nữ đồng chí nhìn đến cái gì không nên xem. Nay cũng không có cách nào, nhà bọn họ doanh trưởng chính là như vậy bảo thủ, hắn cũng không đại lượng đến nào đi. Thằng đến đại phu lại đây đại gia dùng cứng nhắc yêu cầu mới đưa hắn đẻ lại. Nào biết này trong chốc lát tiểu hộ sĩ lại đổi tới, hắn có điểm tâm tắc. Lạnh lung nói, ta không có việc gì, phía trước thế tử đã cứu ta, ta đến xem nàng. Ngươi không thể thương hảo lại đến A lại nói ta không phải nói cho ngươi nàng không có việc gì sao. Đi, cùng ta trở về. Bị một tiểu nha đầu chỉ huy dường như có điểm không quá có mặt mũi nhưng nghĩ đến chính mình ra doanh trưởng kia túng dạng kỳ thật cũng không có gì. Vì thế... Hắn liền hướng lận xuyên điểm cái đầu cùng tiểu hộ sĩ đi rồi. Đến hắn phòng bệnh không khỏi hỏi, ngươi cùng lận xuyên đồng chí ái nhân nhận thức A. Bạch Linh Linh ai nói, liền đem phía trước như thế nào nhận thức tô tô sự tình nói một lần. Sau đó nói, không nghĩ tới ngươi cùng nàng cũng nhận thức, còn rất có duyên phận. Nàng ngươi nói vô tâm chính là người nghe cố ý, thường nhảy lên nghĩ nghĩ chính mình trong sạch lại nghĩ nghĩ cái gọi là duyên phận, hoặc là đây là chính mình muốn. Đương nhiên, Hắn chỉ ở trong lòng ngẫm lại cũng thật không dám làm gì. Bởi vì, pha giống, tính tình lại xú, không xứng với như vậy tuổi trẻ Thủy Linh tiểu hộ sĩ. Thường quy tưởng, vẫn là thành thành thật thật nằm viện đi. Nhưng tiểu hộ sĩ thật tốt, chiếu cố hắn chiếu cố cũng tinh tế. Nhà bọn họ không ai có thể tới chiếu cố hắn ở bệnh viện sinh hoạt, rốt cuộc trong nhà đầu vội việc nhà nông ai đều đi không khai. Liên tính có thể tránh ra, quá xa cũng quá không tới. cho nên, Ở bệnh viện trong khoảng thời gian này toàn dựa nhân gia tiểu hộ sĩ chiếu cố, liền thượng vê đút cờ đều đến nàng đỡ đi. Trước lạ sau quen, tam hồi bốn hồi hắn liền cảm thấy đương nhiên. Vì thế cân nhắc muốn xuất viện trước vẫn là hỏi một chút nhân gia tiểu hộ sĩ tâm ý, vạn nhất muốn mẹo mù đụng tới, A-phi. Chốt bạch lớn đâu? Chính hắn là không thể mở miệng, một mở miệng rất có thể làm tạm. Vì thế... Hắn rốt cuộc nghĩ tới chính mình cái kia khôn khéo có khả năng học bá tẩu tử. Chuyện này chính mình không được a vẫn là đến tẩu tử ra mặt. Vì thế, lại lần nữa quẻ đi tìm đã mau xuất viện tô tô đi. Nàng chỉ là chân quải hiểu rõ chuẩn bị ở sau thượng có điểm cường độ thấp bỏng cùng chảy ra. Ở như vậy mấy ngày hoàn toàn là sợ nàng hài tử có gì vấn đề. Lận xuyên bị cưỡng bách nghỉ. Chỉ có thể ở chỗ này một bên từ trước đến nay Tiểu chiến sĩ tìm hiểu tình huống một bên nhìn tức phụ nhi Bất quá chính mình doanh chiến sĩ như thế nào trở về Vì sao tới đối chính mình tức phụ nhi như vậy thân cận Hào đi, bởi vì nàng ở nguy năng khi lao ra đi cứu thường nhảy lên cho nên đã thành danh nhân rồi Ít nhất ở chính mình doanh kia chính là tương đương lợi hại tồn tại Này không, Tô, tô thu được hai cái trứng gà Nàng đã có điểm cười không nổi Mấy ngày nay lận xuyên bộ đội tổng người tới, sau đó cũng không biết bọn họ dùng gì biện pháp một người lộng hai ba cái trứng gà đều là nấu chín. Sau đó, không nói hai lời đưa cho tô tô hoặc đặt ở trên giường, giao đãi xong sự tình lập tức trốn chạy liền truy đều đuổi không kịp. Đều nói cái gì người mang cái gì binh, một cái chỉ biết bản trứng gà doanh trưởng mang theo một ổ chỉ biết bản trứng gà binh. Mấy ngày nay, nàng ăn trứng gà đều mau ăn phun ra lại không thể lãng phí người khác hảo ý, cho nên nàng ăn lòng trắng trứng, lận xuyên ăn lòng đỏ trứng. Vốn dĩ bởi vì ra nhiệm vụ gầy chút lận xuyên chỉ dùng mấy ngày khí sắc liền khôi phục rất khá, hai má đều có thịt. Một ngày hai lòng đỏ trứng bổ, này đãi ngộ thật đúng là khó có. Không phải, ta nói lận xuyên, các người doanh có phải hay không có cái trại nuôi gà A. Có một cái loại nhỏ, đại khái có 200 nhiều chỉ gà. Cho nên, này trứng gà. Hẳn là bọn họ dùng cái gì cùng hậu cân đuổi. Nga nga, chuyện này ngươi có phải hay không thường làm. Lận xuyên không nói chuyện, còn là dùng một bộ, ngươi làm sao mà biết được biểu tình nhìn nàng. Liên biết, Tô, Tô đã vô lực phun tảo. Nàng nhẹ nhàng dùng tay kéo một chút chính mình sau eo, tuy rằng bụng nhỏ còn không có hiện ra tới nhưng cũng cảm giác được rất mệnh. Này tổng ở bệnh viện nằm nàng cảm thấy chính mình đều mau trường mau. Liên ở ngay lúc này thường nhảy lên tới. Hắn gõ môn sau đó nói, báo cáo, thói quen, bởi vì lận xuyên ở bên trong, mà lận xuyên còn có nề nếp ngồi ở chỗ kia nói, tiến. Tô tô quả thực không biết nói bọn họ cái gì hảo, không phải bạn tốt sao. Thường phó doanh tới, mau ngồi. Tô tô tìm cái sống, cho hắn đổ điểm nước. thương nhảy lên nói tạ, sau đó có liếc mắt một cái không một mắt đào lận xuyên chính là không nói lời nào, chính là rõ ràng nhìn ra là có việc nhi. Lận xuyên trừng mắt hắn nói, có chuyện mau nói, ngươi trừng ta làm cái gì? thương nhảy lên nghĩ nghĩ liền đối tô tô nói thẳng, tẩu tử, ta tưởng thỉnh ngươi cho ta làm ai? Phúc! Tô tô một ngụm thủy không uống đi vào toàn sặc ra tới. Lận xuyên trừng mắt nhìn thường nhảy lên liếc mắt một cái nói, ngươi có chuyện liền không thể hảo hảo nói. thương nhảy lên bắt phía dưới, hắn có hảo hảo nói vị Tô tô thật vất vả dừng ho khan lại hỏi một câu, ngươi lặp lại lần nữa. Làm ta làm gì? Giúp ta làm ai? Nói nhanh lên, nhìn chúng đương cái cô nương, tẩu tử nhất định sẽ tận lực giúp các ngươi xoa cùng. Rốt cuộc nghe minh bạch tô tô cảm giác chính mình trên lương tẩu tử trách nhiệm càng trọng, đều bắt đầu vì lớn tuổi nam quân nhân nhóm giải quyết cá nhân vấn đề. Nay rõ ràng là tùy quân tẩu tử nhóm làm việc, không nghĩ tới chính mình cũng quán thượng. Đừng hỏi vì sao nàng biết, niên đại không đều như vậy viết sao. thương ngày lên ngồi thẳng thân mình. Sau đó liền đem chính mình tình huống công đạo một lần, cuối cùng nói: "Ta nhìn chúng vẫn luôn chiếu cô ta cái kia hộ sĩ, Tiểu Bạch đồng chí." "Bạch Linh Linh a." "Nhân gia cô nương thủy linh đâu, như thế nào nhìn như thế nào là mỹ nữ cùng dã thú cảm giác quen thuộc a." "Tô Tô do dự, tiểu tử này ánh mắt thật tốt, nhìn chúng nàng duy nhất bằng hữu. Mà nàng cái này bằng hữu mấy ngày nay tổng tới xem nàng, trong miệng còn đối vị này có rất lớn ý kiến." "Cái gì phong kiến?" Cái gì tính tính xú, cái gì sắc mặt khó coi. Sau đó ngày hôm qua mới vừa nói xong hôm nay này nam tới tìm nàng cấp làm mai chẳng lẽ nàng trong cuộc đời lần đầu tiên cho nhân ra làm ai còn không có bắt đầu chú định liền phải thất bại. Ta biết ta không xứng với nàng, chính là ta chính là nhìn chúng nàng. Thương ngậy lên nói xong lúc sau lận xuyên hít vào một hơi nói, tức phụ nhi, ngươi nhìn xem giúp hắn tưởng cái biện pháp đi. Tiểu tử này nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu nhìn chung cái nào nữ nhân. Tô tô kỳ thật cảm thấy thường nhảy lên sắc thật là cái đáng giá phó thác nam nhân, chính là trên mặt xẻo có chút giữ tợn đến dò người, người cũng. Bất quá ngẫm lại lận xuyên, kết hôn trước là một loại bộ dáng, kết hôn sau lại là một loại bộ dáng, có lẽ có bạn gái sẽ tốt một chút. Nếu không như vậy đi, ta cho ngươi hỏi một chút, ngươi cũng đừng có gấp. đầu tử, ta sốt ruột. Tô tô thế nhưng không lời gì để nói, này như thế nào đột nhiên thượng nóng nảy. Lận xuyên đột nhiên ra tay, đánh thường nhảy lên một chút nói, có điểm tiền đồ. thương nhảy lên lập tức sửa lời nói, cũng không phải quá cấp. Tô tô vẫn là không biết chính mình phải nói chút gì, này hai cái thẳng nam cũng quá đầu, đầu nàng cũng không biết là cười hảo hay là nên an ủi bọn họ một chút hảo. Thiên chính mình nam nhân còn chắc tâm giải thích nói, tức phụ nhi, lão thưởng so với ta còn đại một tuổi. Nói không nghĩ tức phụ nhi đó là giả. Hắn mỗi ngày tưởng cưới vợ, một hồi ra liền thân cận, nhưng đều không gặp phải tùy tâm ý thật vất vả đụng tới một cái, người có rảnh liền cấp hỏi một chút, đến lúc đó có được hay không là bọn họ chuyện này. Hành đi, ta cấp hỏi một chút. Bất quá bọn họ hai cái thô nam nhân đại khái còn không biết, cái kia tiểu hộ sĩ đừng nhìn thực thân cận người, nhưng là nàng ra thế nhất định không đơn giản. Tô tô cùng nàng cũng coi như là khá tốt bằng hưu cho nên từ nàng trong giọng nói biết nàng bình thường ăn dùng nhưng đều là thời đại này tốt nhất, nhất định là gia cảnh không tồi mới có như vậy đãi ngộ. Hơn nữa ở nhà cũng cực được sủng ái, bằng không không thể vận dụng quan hệ đem nàng cấp lộng hồi ý thị. Đến nỗi thường nhảy lên xuất thân cùng lận xuyên không sai biệt lắm, không có chịu quá gì giáo dục cao đẳng, cũng không có gì cá nhân tài sản. Hào đi, kỳ thật từ phạm vi lớn tới giảng hai người xem như vợ chồng công nhân viên, vẫn là rất sướng. Có Tô Tô gật đầu thường nhảy lên liền rất yên tâm đi trở về, mà Tô Tô thì tại tưởng như thế nào cùng Bạch Linh Linh nói lên. Đúng rồi, đầu tiên phải hỏi nhân ra có hay không bạn trai A. Kỳ thật trước kia Bạch Linh Linh liền nói quá gần nhất trong nhà tự cấp nàng thu xếp thân cận, chính là nàng không nghĩ đi, cho nên liền vẫn luôn tránh ở bệnh viện không vui về nhà. Hôm nay vẫn luôn không lại đây, không phải là đi thân cận đi. Đang nghĩ ngợi tới Bạch Linh Linh tới, lận xuyên lập tức nói. Ta đi ra ngoài giít điếu thuốc. Hoàn Mỹ cho các nàng một cái nói chuyện không gian. Tô, tô đi bộ một vòng ngồi ở trên giường, nói, như thế nào mà tủ mày hế a Nhưng đừng nói nữa, ta ứng cha mẹ yêu cầu đi tương cái thân. Đối phương thế nhưng là cái hoa hoa công tử loại hình, nhưng sẽ hống nữ hài tử. Thấy để nhất mặt liền phải cho ta mua quần áo, mời ta ăn cơm, còn mời ta đi xem điện ảnh. Xem điện ảnh thời điểm, còn trộm kéo ta tay. Cái gì? Như vậy thời đại có như vậy hành vi, này nhưng chính là tùy tiện nam. Cho nên, ta quăng hắn chạy về tới. Bạch Linh Linh hề phải nói, ta giặt sạch tam xoay tay lại. Người có thói ở sạch ra? Không có, ta chính là chướng mắt cái loại này nam. Thấy một mặt liền kéo nữ hải từ tay, cũng không biết kéo qua nhiều ít cái. Bạch Linh Linh là cái rất phong kiến người. Tô Tâu nghe song phụt một tiếng cười ra tới, sau đó nói. Nhìn dáng vẻ ngươi thích rụt rẹ một chút nam sinh, kia thường nhảy lên thế nào, đủ rụt rẹ không? Ta nói cho ngươi à, bọn họ doanh liền cái này truyền thống, nhớ trước đây ngươi không thấy ta ái nhân nhập viện thời điểm, liền băng bó đều không cho nữ hộ sĩ chạm vào. Phải không? Ta còn tưởng rằng liền hắn một người như vậy. Bất quá, hắn cũng quá rụt rẻ. Bạch Linh Linh mắt trợn trắng nhìn nói. Tô tô châm chức một chút nói. Kỳ thật có chuyện này nhi vốn dĩ nghĩ tới mấy ngày cùng ngươi nói, chính là nếu không nói lại sợ không hoàn thành nhiệm vụ. Gì nhiệm vụ A? Bạch Linh Linh rất ái cùng Tô Tô nói chuyện thiếm, hai người có thể nói chuyện hợp ý tỉ như nói hộ gia, tỉ như nói ý học tri thức, người khác không hiểu nhưng trước mắt cái này cô nương đều hiểu như vậy một chút. thương ngày lên đồng chí tưởng cùng ngươi xử đối tượng, làm ta hỏi ngươi có đồng ý hay không? Cái gì? Bạch Linh Linh tượng kim đâm giống nhau nhảy dựng lên, đầy mặt đỏ bừng nói, Hán, hắn như thế nào nghĩ đến cái này? nay ta nào biết, dù sao ta ái nhân nói hắn vẫn luôn cũng không có nhìn chúng cái nào cô nương ngươi là cái thứ nhất, làm ta nhất định phải cùng ngươi nói một chút. Ngươi cũng biết, bọn họ tham gia quân ngũ nói một là vừa nói nhị là nhị, ta cũng chỉ có thể cố mà làm cùng ngươi nói. Nhưng là, muốn như thế nào lựa chọn vẫn là xem suy nghĩ của ngươi. Ta chỉ đương hắn là người bệnh A. Bạch Linh Linh tuy rằng bị trong nhà buộc không quá muốn đi thân cận, nhưng là lần này không giống nhau, lần này là người ta nam trực tiếp nhìn chúng nàng. Chính là, ta cảm thấy từ ngươi vừa mới ý tứ trong lời nói. So sánh với cái kia hoa hoa công tử, thường nhảy lên giường như càng thích hợp ngươi. Hào đi, người khác là xấu điểm. Không phải, người khác không xấu, ngũ quan rất đoan chính. Từ di chuyển học góc độ tới xem. Về sau hải tử cho dù lớn lên tương hắn cũng là lấy ra tay. Chủ yếu là trên mặt xẻo có điểm khó coi, nhưng kia cũng là nhiệm vụ thời điểm lưu lại. Tính cách sao, bề ngoài nhìn là rất. Nhưng là, ha ha, kết hôn liền sẽ biến hình. Đừng hỏi ta vì cái gì biết, dù sao ai gả ai minh bạch. Tỷ như các nàng gia vị kia, vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm quả thực là nghiêm túc đến dò người, chính là một xác định luyến ái quan hệ. Liền dường như là một con cựu con giống nhau dịu ngoan. Chính là kết hôn, lập tức biến thành sói xám. Khu, đề tài này không thể cùng nhân ra Bạch Linh Linh nói, có điểm sớm. Bạch Linh Linh đứng ở một bên suy xét một chút, nói, ta, ta cùng ta ba mẹ thương lượng một chút. Hành, ngươi về nhà thương lượng một chút. Chuyện này đương nhiên muốn cùng cha mẹ nói, nếu phụ mẫu của chính mình cũng ở nàng cũng sẽ thương lượng, đáng tiếc bọn họ ở một thế giới khác. Bạch Linh Linh có chút hốt hoảng đi rồi, trải qua thường nhảy lên phòng bệnh thời điểm phát hiện người khác ở bên ngoài đứng. Nhìn đến nàng tới liền lập tức đứng thẳng, sau đó nói: "Bạch Linh Linh đồng chí, ngươi hôm nay không đi làm đi đâu vậy?" Nhìn một cái, cùng Thẩm Phạm Nhân dường như. Vốn dĩ khẩn trương Bạch Linh Linh yên lặng đối thiên mắt trận trắng nhi, nói: "Xin nghỉ. Chính là trong nhà có sự." "Nga, ta liền tùy tiện hỏi một chút. Rốt cuộc, đây là công tác của ngươi cương vị?" Sao lại có thể tùy tiện rời đi đâu? thương nhảy lên biệt nữ nói Nghe một chút, đây là một cái muốn truy nàng nam nhân nói ra tới nói sao Tìm tấu đi đây là Bạch Linh Linh nếu không nghe Tô Tô nói những lời này Đó thật đúng là liền cùng hắn xảo đi lên Cho dù nghe xong cũng tưởng cùng hắn xảo Ta đi thân cận Ân, nghĩ tới nghĩ lui, ăn ngay nói thật tốt nhất Sau đó, rõ ràng nhìn đến trước mắt nam nhân cương một chút Lôi kéo có chút thất hồn lạc phép nói, Nga, thân cận A, thân cận A. Sau đó chống quải trượng hướng phòng bệnh đi rồi, chỉ là hắn tay còn gắt gao nắm. Bạch Linh Linh chọn hạ mi, làm ngươi thẳng, là ngươi hỏi, cái này bị đả kích đi. Ngươi còn có gì lời nói muốn hỏi sao? Không có. Thương ngày lên thất vọng nằm ở trên giường, chính mình thật vất vả nhìn chúng một cái cô nương nhân ra thân cận đi. Như vậy tốt cô nương nam nhân kia khẳng định nhìn chúng. Sau đó nàng thực mau liền phải kết hôn đi. Nhẹ nhàng đấm xuống giường, chính mình đây là chậm một bước A, thật là phi thường không vui. Thương đồng chí, ngươi cùng giường có gì khi A, nhìn một cái này nắm tay đều đấm thanh. Bạn chung phòng bệnh vội vàng ngăn trở hắn loại này hành vi, chính là hoàn toàn không biết này bị ngoài cửa bạch linh linh nghe qua. Nàng thế nhưng có điểm thẹn thùng, không nghĩ tới cái này thường nhảy lên còn rất thích nàng. kia không bằng, đi cùng cha mẹ thương lượng một chút. Nam nhân cùng nữ nhân chính là đơn giản như vậy, có đôi khi có tình chính là mặt ngoài không đâm thủng có lẽ liền đi qua. Chính là nếu việc này nói khai, như vậy rất có thể là một cái khác kết cụ. Tỷ như thường ngày lên, ở hắn kỳ thật ở là bồi lận xuyên ở chấp hành nhiệm vụ khi bị tương đương nghiêm trọng bỏng, mặt là thật sự hủy hoại, chân cũng không thể bình thường đi đường. Sau lại xuất ngũ ở đơn vị đi làm, bởi vì thân thể tàn tật chung thân chưa cưới. Mà Bạch Linh Linh còn lại là thông qua trong nhà an bài cùng một cái đi làm nam nhân kết hôn, nhưng người kia ở hôn sau tìm tiểu tam, bọn họ tan dã trong không vui. Cuối cùng, Bạch Linh Linh cô độc trung thân không tái giá. Chính là bởi vì Tô Tô lại đây, bọn họ tìm được rồi lẫn nhau. Này đó Tô Tô còn không biết tình, chỉ cùng Lận Xuyên nói, ta cảm thấy đi, chuyện này thật là có môn nhi. A Lận Xuyên cũng cảm thấy bọn họ không sướng. Chính là chính mình đều cười đến như vậy Mỹ nhân tức phụ nhi mọi việc thật đúng là khó mà nói. Bạch Linh Linh liền thích rụt rẹ một chút nam nhân. Tô Tô cảm thấy các nàng hai cái thẩm Mỹ đại khái thực tượng, cho nên mới sẽ có thể nói chuyện hợp ý. Vậy phải có rượu mừng uống lên. Lận xuyên giải quyết doanh đệ nhất lao đại khó trong lòng cao hứng, lại có chính là tức phụ nhi rốt cuộc có thể xuất viện. Hắn đã làm tốt thủ tục, sau đó bộ đội chuyên môn tới xe đem Tô Tô tặng trở về. Thuận thiện còn đã phát một cái giấy khen cho nàng. Sau đó ít đông đại gia thuộc khu sở hữu lao sư đều tới chúc mừng, rốt cuộc nghe nói nhân ra tô lão sư chẳng những thế bộ đội phiên dịch lập công lớn, lại còn có cứu bộ đội nhân viên, quả thực là trường học kiêu ngạo. Quan hiệu trưởng hướng về phía trước mặt xin, cung cấp tô tô bàn phát niên độ tốt nhất lao sư danh hiệu, đồng thời trả lại cho 50 đồng tiền trợ cấp. Thời đại này, có như vậy thủ vinh thật là tương đương khó được á trong ngáy mắt. Tô Tô trong nhà đã bị treo hai chương giấy khen. Vẫn là lận xuyên thực tiêu ngạo một chương treo ở trên tường. Không bằng, chúng ta bên này coi như đem chạm tương được, ngươi có không, lấy tới cùng nhau quải. Tô Tô chỉ là cảm thấy thú vị, chính là lận xuyên nghe được lúc sau thật đúng là ôm trở về một đồng lớn, vì thế bọn họ nửa mặt tường treo đầy. Dường như ở khoe ra giống nhau à, Tô Tô cảm thấy ít nhất hẳn là quải có tính nghệ thuật điểm nhi chính là nhân ra lận xuyên không kia tướng pháp, chính là một trường tiếp một trường treo lên. Này nếu là có người lại đây nhìn đến. Sau đó lận hải liền tới rồi, hắn tiến phòng liền thấy được, sau đó nói, đại ca, ngươi được nhiều như vậy thưởng A tẩu tử, ngươi cũng có hai trường, thật là lợi hại. Lận xuyên lúc này mới có không nói lên lận hải, nghe được hắn ở xưởng quần áo làm không tồi liền nói, hảo hảo học tập, đừng cô phụ ngươi tẩu tử tâm. Đã biết, Lận hải mỗi lần tới đều cấp tiểu chất nữ mang lễ vật, lần này khó được cấp Tô Tô mang theo một cái thai phụ váy. Người tiêu tiền mua. ân ta làm một kiện A-Z cấp làm. Tuy rằng ta học xong không ít đồ vật, nhưng là cũng không thể lãng phí lớn như vậy mặt liêu làm váy. Làm không hảo liền đáng tiếc. Rất đẹp, cảm ơn nhị đệ. Tô Tô thực vui vẻ, nghĩ quá chút thiên nàng bụng lớn vừa lúc đuổi kịp mùa hè, khi đó xuyên cái này váy không thể tốt hơn. Đúng rồi tàu tử, chúng ta thôn tiếp điện. Cha cho ta gọi điện thoại làm ta hỏi ngươi hậu viện thông không mở điện, nghe nói rất quý. Thông, khẳng định muốn mở điện. Về sau mọi nhà đều phải mở điện, muốn bao nhiêu tiền, ta cấp trong nhà biêu qua đi. Ta cấp biêu, còn có, đây là dư lại. Cha nói, làm tàu tử ngươi giúp ta tồn cưới vợ tiền. Lận hải đem 20 đồng tiền giao cho Tô, Tô xem ra đối nẳng là tương đương tín nhiệm. Tô Tô lập tức cảm giác được chính mình trách nhiệm trọng đại, nàng tiếp nhận tiền sau nói, "Này, ta sẽ tận lực giúp ngươi tổn." Kỳ thật Lận Hải có thể hướng trong nhà bưu tiền lại tích có 20 khối hoặc thấy là có tiền thưởng, nay chứng minh hắn ở nhà xưởng không lười biếng. Lão Lận ra nam nhân đều có khả năng, ít nhất hướng này cần mẫn kính nhi về sau đều là một tay nhi. "Tẩu tử có gì sống sao? Đại ca cùng ngươi đều bị thường, ta giúp các ngươi làm." Lận Hải có điểm ngượng ngùng nói. Tô Tô còn không có nói chuyện, chính là lận xuyên lại nói, đem than đá đạo vào nhà một ít, sẽ giúp ngươi tẩu tử đem chăn đơn giặt sạch. Làm xong này đó đi nấu điểm mặt, đánh ba cái trứng trắng bao, tại đây ăn xong rồi lại trở về. Đã biết đại ca, lận hải nhanh nhẹn đi làm sống. Tô Tô có điểm vô ngữ, tuy rằng nói ở trong thôn thời điểm hắn là thường xuyên như vậy chỉ huy đệ đệ làm việc, nhưng đây là ở trong thành A lại nói nhân ra khó khăn có cái chủ nhật nghỉ ngơi thời gian. Hắn còn làm hắn làm nhiều như vậy sống. Chúng ta đây làm gì? Hôm nay liền điểm này việc. Này đó sống hắn đều phải học, về sau cưới vợ dùng được với. Cưới vợ chính là vì làm này đó, lận đồng chí ngươi có điểm theo đuổi được không? Bất quá nàng vẫn là to mò hỏi một câu, ngươi gì đều sẽ, có phải hay không vì cưới vợ làm chuẩn bị a Vì cưới tần duyệt duyệt? Đương nhiên không phải. Lận xuyên nói đến một nửa đụng tới tô tô nghiêm khắc ánh mắt như nói. Vừa mới bắt đầu không gặp mặt thời điểm là nghĩ làm nàng về sau thiếu bị tội, ta gì sống đều học làm điểm nhi. Chính là gặp mặt lúc sau. Liền không này tâm tư. Tô tô kỳ thật là hiểu, không gặp mặt thời điểm là cái nam nhân đều mong chính mình tức phụ nhi là cái tốt. Lận xuyên cũng không ngoại lệ, hắn khẳng định là nghĩ tới Tần Duyệt Duyệt, ngóng trông về sau có thể quá ngày lành. Chính là nhìn thấy người lúc sau liền phát hiện, Tần Duyệt Duyệt không thích hợp hắn, cho nên có chút thất vọng. Ngay thường đừng nhìn hắn không nói người khác nói bậy, nhưng là Tô Tô vẫn là rất rõ ràng. Lận xuyên, ngươi hiện tại đi cùng lận hải đem than đá đạo, sau đó lại cho ta lộng điểm tuổi đóm, cuối cùng ta muốn ăn bái đậu hủ. Tô, tô ngồi ở chỗ kia nữ vương thức phân phó, dù sao nàng hiện tại là thai phụ công lao lớn đâu. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Lận xuyên lập tức đi làm việc, cũng không dám ở Tô Tô trước mặt trứng mắt, sợ lại bị phiên ruột non. Lận Hải nhìn liếc mắt một cái chính mình đại ca, nói, xem ra có tức phụ cũng rất không dễ dàng. Làm ngươi việc, hắn còn phải đi mua đậu hủ, kết quả trở về thời điểm phát hiện Bạch Linh Linh ở cửa đang ở hỏi thăm Tô Tô ra, liền nói, Bạch đồng chí, ngươi là đi nhà ta xuyến môn sao? Đúng vậy, lẫn doanh trưởng Tô Tô ở nhà sao? Ở lận xuyên cũng không nhiều lời lời nói, đối với nữ đồng chí hắn hiện tại là có thể trốn rất xa liền rất xa. Một cái tần duyệt duyệt đã làm hắn không duyên cơ chịu không ít toan uổng. Cứ như vậy bạch linh linh tới rồi Tô Tô ra, đụng tới hai cái nam làm việc Tô Tô ngồi ở chỗ kia nhìn thư khái hạt dưa. Tô Tô, nhà ngươi nguyên lai ly nhà ta cũng không xa. Mau tới ngồi, ngươi như thế nào lại đây, đều không trước nói cho ta một tiếng. Quên cho ngươi gọi điện thoại. Ít đông cổng lớn có điện thoại, giống nhau Tô Tô cho người khác đều sẽ lưu hai cái điện thoại. Một cái là trường học, một cái là cửa. a tiên tiến đến đây đi. Tô tô nhiệt tình đem người làm tiến vào, sợ nàng không được tự nhiên khiến cho người vào phòng ngủ đóng cửa hai người nói chuyện thiếm. Lận hải ở một bên hỏi, ai á cô nương này là? Cùng ngươi không quan hệ, đi cho ta mua hai cái khác đồ ăn, xem ý tứ ngươi tẩu tử đến lưu người ăn cơm. Này đều có thể nhìn ra được tới. ân Đại ca ngươi thật lợi hại, ngươi là làm sao thấy được? Ngươi tẩu tử vào cửa thời điểm đối ta xử cái ánh mắt. Hắn như thế nào cũng chưa nhìn đến, liền nhìn đến tẩu tử nhìn chính mình đại ca liếc mắt một cái mà thôi. Nay cũng quá lợi hại, chỉ có luyện thành như vậy mới có thể cưới vợ sao. Kia chính mình còn sớm thực đâu. Vì thế, lận hải đi mua hai cái đồ ăn, lận xuyên điểm lò than tử thực mau liền làm tốt. Hắn tuy rằng cũng bị thương nhưng cũng là tiểu thương. Sở dĩ nghỉ là bởi vì bên trên làm hắn ở nhà chiếu cố một chút đã chịu kinh hách Tô Tô. Trong phòng mặt, Tô Tô lôi kéo bạch Linh linh đạo, người nghĩ kỹ rồi không? Hán! Hắn quá ngay thẳng một ít, từ ta lần trước nói chính mình đi thân cận hắn liền dọa ly ta rất xa, lúc này nhi nhìn đến ta dường như nhìn đến cái gì không nên xem đồ vật, trốn đều không kịp. Lại nói tiếp cũng là sinh khí, nào có truy người không tiến lên ngược lại sau này xuất ca. Quân nhân sao? Đối loại sự tình này chảo rất nghiêm. Ta cũng biết, việc này ta cùng cha mẹ ta nói, bọn họ cảm thấy đi tuổi cực kỳ một chút, quan trọng là muốn gặp một lần. Ta cảm thấy, chuyện này thuốc Viên, thương ngại lên lớn lên là thật sự rất hung. Cha mẹ ta không phải cái loại này chỉ xem người mặt người. Đại khái đi. Vậy ngươi ý tứ đâu? Đầu tiên phải biết cô nương ý tứ, đừng đến lúc đó nàng cha mẹ này quan qua nàng không đồng ý. Ta cảm thấy đi còn phải ở chung một chút. Hiện tại đều lưu hành yêu đương, nàng cũng từng nói. Tô Tô nghe xong lúc sau lại thở dài, nói, nếu ngươi là chờ mong những cái đó lãng mạn tình yêu ta cảm thấy thôi bỏ đi, liền bọn họ như vậy nhì không đem ngươi tức chết không tồi. Lúc trước ta cùng lận xuyên cũng chưa luyến ái liền kết, hiện tại ngấm lại thật sáng suốt à. Nếu là cùng hắn yêu đương, không tức chết đại khái cũng phải chia tay. Liền hướng nhân ra đưa tay vòng, Nàng đều cảm thấy chính mình hảo khó a Vì cái gì a Bạch Linh Linh vừa hỏi Tô Tô liền lượng ra chính mình tay vòng. Đây là bạn. Không giống, dường như là mới vừa nói xong liền thấy Tô Tô bàn tay vừa lận, chắp đầu chỗ có thể thấy được có cái kìm cắt đứt dấu vết. Thiết, dây thép vòng. Lúc ấy ta muốn nhẫn, lận xuyên đưa. Tô Tô mới vừa nói xong, Bạch Linh Linh buộc phát một trận khủng bố tiếng cười, thiếu chút nữa cười tắt thở cái loại này. Chính là, toàn bộ hành trình Tô Tô vặn mặt, dù sao nàng cười không nổi. Vậy ngươi, ngươi như thế nào không đổi a Còn mang theo, chính là Tô Tô lại sờ sờ cái kia thiết vòng nhi nói, bởi vì, cái này cứu hắn mệnh. Nói xong đem lận xuyên tay vòng đem viên đạn bắn bay sự tình vừa nói, sau đó hai người liền theo bản năng giữ lại ở này hai cái tay vòng nhi, đem chúng nó trở thành linh vật cũng không có đổi. Bạch Linh Linh lại kinh ngạc nhìn Tô Tô, sau đó nói. Ta hảo hâm mộ ngươi, có như vậy một cái thiết cốt tranh tranh nam nhân làm trợ phu. Ta nghĩ kỹ rồi, cùng hắn trố một đoạn nhìn xem, ngươi cùng hắn nói đi. Kêu hành. Tô tô gật gật đầu, sau đó để lại bạch Linh Linh ăn cơm. Nàng vốn gì không đồng ý, nhưng cuối cùng còn giữ lại. Trên bàn cơm nhìn đến lận xuyên làm một tay hảo đồ ăn không khỏi liên tục khích lệ, lận xuyên có nề nếp nói, ở chúng ta doanh, muốn lưu trường cần thiết đến sẽ một tay hảo trù nghệ. Đó là mỗi người đều sẽ. Mỗi người đều sẽ. Kia chẳng phải là liền thường nhảy lên cũng sẽ. Nấu cơm không sao bạch linh linh càng thêm tâm động cuối cùng cơm nước xong hoài cao hứng tâm tình liền đi trở về. Tô tô đem người đưa đến ngoài cửa quay đầu lại hỏi lận xuyên nói, thường nhảy lên thật sự sẽ. Sẽ không. Lận xuyên thành thật trả lời. Nam Thảo, đây là lửa hôn. Ta hiện tại liền đi bệnh viện, làm hắn lập tức cho ta đi bếp núp ban học. Một ngày học hai dạng, nói hai tháng luyến ái liền thành đầu bếp. Lận xuyên cảm thấy chính mình cũng không xem như lửa, dù sao việc này là có thể mặt sau học tập. Tô tô thế nhưng không lời gì để nói, nàng đôi mắt không chấp mắt nhìn lận xuyên. Hành A, càng ngày càng đen. Khu, ta đây cũng là vì bộ đội giải quyết lớn tuổi quân nhân hôn nhân vấn đề. Nga Nga, giải quyết hảo giải quyết dây, bất quá thường nhảy lên liền không biết sao tưởng. Lận xuyên trở về liền đem lận hải cấp nói ra, hai huynh đệ một cái hồi nhà xưởng một cái đi bệnh viện. Đi nhà xưởng ta không biểu, đi bệnh viện nhìn đến thường nhảy lên lúc sau hai người đi trước bên ngoài chịu điếu thuốc. Ta biết chuyện này thất bại, nàng đều đi thân cận. Không hoàng, bạch đồng chí quyết định cùng ngươi tiếp xúc nhìn xem. Cái gì? thương nhảy lên cảm giác được chính mình thương đều hảo hơn phân nửa, không cần chủ quải có thể vây quanh bệnh viện chạy 1.000 km. Đường cao hưng qua sớm là có điều kiện. Gì điều kiện ngài nói? Đệ nhất, muốn cùng nàng cha mẹ thấy cái mặt. Hành, không thành vấn đề. Đệ nhị, đến chỗ một đoạn, không thể lập tức nói kết hôn. Luyến ái, ngươi hiểu không? Thương nhảy lên cảm thấy có điểm khó xử, hắn không hiểu gì là luyến ái, không luyến quá. Bất quá hắn có tin tưởng, bởi vì hắn có lận xuyên a, bọn họ doanh trưởng khẳng định là luyến quá. Nay cũng không có vấn đề. Đến lúc đó ngài muốn nhiều chỉ điểm một chút. Đừng cho ta như vậy cười, quái thảm người. Lận xuyên đẩy thường nhảy lên lập tức, sau đó nói, cuối cùng, ngươi ra viện hồi bộ đội sau một ngày đi bếp núc trong ban học làm hai cái đồ ăn. nay cùng luyến ái có gì quan hệ? Hắn không phải nấu ăn kia khối liêu A. Lận xuyên đem cùng Bạch Linh Linh khoác lát chuyện này nói, nói là chúng ta doanh binh liền không thể ném ta mặt, này đồ ăn nhất định phải học, đây là nhiệm vụ. Là, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vì có thể cưới vợ học hai cái đồ ăn không phải tật xấu, chính là về sau mỗi ngày cấp tức phụ nhi nấu cơm đều được. Đối, bọn họ doanh chính là như vậy không tiên đồ. Bạch Linh Linh hoàn toàn không biết chính mình bị lừa dối, mà an bài hai bên gặp mặt cũng đến thường nhảy lên xuất viện, cho nên chuyện này liền trước đặt ở nơi này. Chính là, yêu đương vẫn là có thể. Thương ngày lên từ biết bạch đồng chí chịu cùng chính mình yêu đương kia tâm tình cùng phi thiên không sai biệt lắm, mỗi ngày nhìn đến nàng cũng không né chứ, không chuyện gì còn tẫn đi phía trước đấu. Thậm chí, quan minh chính đại truy bạch linh linh. Đương nhiên, này đó tô tô cùng lận xuyên cũng không biết, bọn họ đột nhiên bị hẹn đi quan lãnh đạo ra ăn cơm, vẫn là quan hiệu trưởng lại đây ước. Cự hắn nói bởi vì quan lãnh đạo tìm được rồi năm đó bị ném ở đồng hương ra hải tử thật cao hứng. Mà kia hải tử là bọn họ thân thích, cho nên hẹn bọn họ một khối qua đi thấy cái mặt ăn đốn món thưởng. Lận xuyên tìm hỏi một chút tình huống, nói, nguyên lai là như thế này. Hắn là biết lận đông hà thân phận, nhưng là nhiều năm như vậy cũng không có nói, rốt cuộc đại bá gia tướng hắn trở thành chính mình thân sinh nhi tử giống nhau. Quan hiệu trưởng cười nói, không nghĩ tới chúng ta hai nhà còn rất có duyên phận, lại nói tiếp chúng ta quan gia còn phải cảm tạ các ngươi lận ra đâu. Một bên tô tô mặt ngoài mỉm cười, kỳ thật nội tâm lại nghĩ tình tiết. Quan gia thật là rất cảm tạ, bất quá là dùng tiền cảm tạ lận đại bá bọn họ, sau đó muốn cho lận Đông Hà cùng nhà bọn họ chặt Đức Đương nhiên, hiện tại người ở chung còn có điểm không tin kia quan lãnh đạo phu thê là làm ra loại sự tình này người. Rốt cuộc bọn họ hai cái xem ra đều rất minh lý lẽ, nhưng thật ra quan gia cái kia láo thái thái tựa hồ rất không thích lận Đông Hà cũng cảm thấy lận ra nhất định sẽ đến chiếm nhà bọn họ tiện nghi.